c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bốn kia cái ngại bẩn yêu giàu ham tiền nữ tám ai ngươi này người như thế nào hồi sự nhi không phải là dính vào một cái thổ đại khoảng sao thần khí cái gì a phùng thiên cương bị giản dịch mới vừa ánh mắt khinh thường kia một kích trong lòng nhất thời liền liền buồn b ự c sẽ có cái mấy năm thời gian không nói ra quá bất nhã lời nói nhanh nhanh p h ơ n l ra dẫn tới hắn bên cạnh mỹ nữ phí ỷ hà s ứ c sở nàng hoàn toàn không có nghĩ đến này nam nhân vậy mà lại này dạng nói một cái nữ nhân tại nàng mắt bên trong này nam nhân không nên là sẽ đối nữ hải tử như thế nào không lễ phép người a giản dịch như là xem xuyên qua phí ỷ hà nghĩ hoặc hảo tâm trả lời nói này vị tiểu thư không cần hoài nghi phùng tiên sinh là ta c h ố n g trước ta kia thời điểm ghét bỏ hắn quá bất tức đem hắn cấp đ ạ c cho nên nàng vẫn luôn ghi hờ ta tùy lệ thuần ngươi đủ bị vợ trước đương như vậy nhiều người để lộ vết sẹo phùng thiên cương phi thường tức giận đối giản dịch thấp h ố n g ngược lại là phí ỉ hà lại là bừng tỉnh đại ngộ giáp đến lý ứng như thế không phải như thế nào giải thích nhất hướng thương hương tiếp ngọc nam nhân như thế nào cùng động kinh tựa như tùy ý chất vấn phê phán một cái nữ h à i tử giản dịch thấy phí ỷ hà quần áo như có điều suy nghĩ bộ dáng n h ữ mày hướng phùng thiên cương lộ ra cái khiêu khích ánh mắt như thế nào ta nói cái gì cái này đủ đến là ngươi này cái là trạch nam như thế nào ra cửa không nên ngốc nhà bên trong ăn bám làm ngươi ba mẹ ca tẩu hay là tân nhiệm đối tượng giữa ngươi sao phùng thiên cương đại h o à n g sợ thất sắc nhanh chóng liếc mắt mắt bên cạnh phí ỉ hà quay đầu hướng giản dịch nổi giận nói ngậm miệng ta gọi ngươi ngậm miệng ha ha g i ả n không có tại nhiều nói cái gì mang người tại cửa hàng bên trong xem khởi nguyên liệu thô lên tới đến là nàng bên cạnh cùng nàng hào chút thời điểm tiểu trợ lý nhìn hướng nàng ánh mắt có chút ngạc nhiên ai nàng nguyên thật cũng không muốn nói ra đến như vậy ngay thẳng nhưng xem tia nữ hải tử còn tính là t u ậ n mắt vẫn là không nhịn được nghĩ muốn điểm, điểm n hy vọng nàng có thể đưa nàng lời nói nghe được trong đầu xem thật kỹ một chút bên cạnh người không muốn tại ngốc tại phùng t h i ê n cương bên cạnh cùng mười mấy hai mươi cái nữ hài tử tổng hầu một chồng hiện tại cũng cái gì niên đại bên ngoài hảo nam nhi nhiều là làm gì treo cổ tại phùng t h i ê n cương này viên cái cổ siêu vẹo cây bên trên ngọc thạch cửa hàng bên trong trưng bày rất nhiều nguyên liệu thô đại có tiểu hài tắm rửa bồn như vậy lớn nhỏ có chỉ có to bằng nằm đấm các loại tư thái hình dạng đều có gọi giản dịch rất là mới l ạ một hồi nhi nay còn là giản dịch lần thứ nhất tham gia đồ thạch đâu giản dịch tại trung gian đặc biệt giá khu vực dạo qua một vòng sờ một cái xem xem ngửi một cái sau một lúc chọn ba cái sau lại chuyển đến giá cao khu chọn m ấ y cái cuối cùng mang người vào cất giữ hảo liệu bên trong gian cùng đẩy mặt hồng quang phùng thiên cương lại lần nữa đụng cái chính giản dịch nhìn nhìn phùng thiên cương sau lưng kia cái tiểu trợ lý đẩy xe nhỏ bên trên nguyên liệu thô nga khoát chọn không già trẻ có chừng nằm sau cái đâu Ừ. Phùng cấp Thiên thấu Hoàng nhãn chọn hào chút chính hào hứng tính thô không nghĩ thời Cương nguyên bản nguyên toán này nguyên này đụng giải, tại Kim liệu, đi liệu lại cái điểm quá đem đó tuy lệ thuần xem tới người này nhật tử quá đến cũng thật không t h ể sao như thế nào muốn hay không muốn cùng ta chơi cái tiểu trò chơi người thua sau này nhìn thấy đối phương liền phải xa xa tránh đi n à y bên trong gian hảo liệu đều đã bị hắn chọn xong còn lại đều là một ít không đáng giá bao nhiêu tiền vật nhỏ này cục hắn là xác định vững chắc chắc thắng mới vừa ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu tới này là giản dịch hoàn toàn không có nghĩ đến nàng nguyên bản còn nghĩ nên như thế nào hung hăng hố phùng tiên cương một bút để hắn làm chúng ra cái đại xấu đả kích đả kích hắn quá thừa tự tôn tâm đâu nay người liền chính mình đưa cái thang qua tới giản dịch dương môi gật gật đầu hành bất quá không là hôm nay nghe nói trần ký k i a một bên quá hai ngày muốn thượng một nhóm hàng mới chúng ta tại kia so đi phùng thiên cương nghĩu nghĩu mày lại nay cùng hắn tính toán không giống nhau à bất quá cũng là không là cái gì đại sự dù sao lại hệ thống tại có hoàng kim nhãn tại thắng được người nhất định sẽ là hắn liền là hảo ta đồng ý hai người tại người ngoài kinh ngạc xem kịch vui vây xem bên trong định gian này cái thi đấu đợi phùng thiên cương chờ người đi xa tiểu tranh thấp giọng hỏi tùy tỉ ngươi thật muốn cùng hắn so à chúng ta muốn hay không muốn tìm cái ngoại viện qua tới Tiểu t r a nhân thật tự là láo vì ra b t h so tài thực sự mấy ngày sau là lấy giản dịch kế tiếp chính mình giản dịch ngược lại là không như thế nào ra khách sạn vẫn luôn tại khách sạn bên trong xử lý công sự bất quá giản dịch người mặc dù chưa từng xuất hiện bên ngoài sự tỉnh giản dịch đảo cũng biết nhất thanh nghị sở theo tiểu tranh nói này hai ngày phùng thiên cương tại này cái ngọc thạch tràng thanh danh lan truyền lớn sở hào chút giá trị hơn ngàn vạn hơn n c ngọc thạch ra tới dẫn tới những cái đó châu b á o công ty tranh nhau đấu giá nghe nói này cái ngọc thạch thị trường thiên kim trịnh tiểu thư ra tới tuần tra tự ra đ ệ u b ả n bị phùng thiên cương kia gần chín thành thành công suất cấp hoàng s ợ đến này hai ngày vẫn luôn đi theo phùng thiên cương bên cạnh q u ố n lấy phùng thiên cương giải thích cho hắn vật liệu đá sự nhi khiến cho nguyên bản tiểu tình nhi phi ỷ hà nữ sĩ phát dâm tính liên tiếp hai ngày đều không ra khách s ạ cửa nghe nói kia muộn giản dịch cùng phùng thiên cương so tài bị chuyến ra ngoài hiện tại chỉnh cái ngọc thạch thị trường biết này cái so tài người đều chính mong mỏi chờ xem nào như đâu nguyên bản giản dịch cùng phùng thiên cương so t ả i này sự nhi cũng liền đương thời tại bên trong gian kia mấy người biết cũng không người gì coi là gì rốt cuộc giản dịch cùng phùng thiên cương đều không là cái gì đại danh nhân kia có như vậy nhiều người sẽ chú ý này loại sự nhi a nhưng hiện tại không đồng dạng phùng thiên cương là ai kia nhưng là đ ổ thạch tân quý a riêng này bốn ngày phùng thiên cương liền chỉ dựa vào đ ổ thạch lấy ra gần mười ước chất ngọc đâu nay tại đ ổ thạch giới còn là theo chưa xuất hiện qua chuyện h i ế m có là lấy này có quan đ ổ thạch tân quý sự nhi có thể không gọi người hiếu kỳ sao còn lại là chồng trước vợ trước này loại có quan tình cảm gút mắc đại bác quái đối với bên ngoài này đó gió gió mưa mưa giản dịch tất nhiên là không có để ở trong lòng nàng chính mình là cái gì trình độ nàng chính mình biết ngược lại là phùng thiên cương ha ha chỉ một cái xuân chữ nàng dám nói này phùng thiên cương hiện tại xác định vững chắc bị kia trịnh tiểu thư cấp để m ắ t tới hắn nếu là tại nội danh điểm quan phương kia một bên xác định vững chắc cũng là sẽ chú ý đến hắn rốt cuộc chín thành tỷ lệ chính xác ca còn là hiện nay khoa học kỹ thuật đầu nhìn không thấu vật liệu đ á kết quả chỉnh phùng thiên cương trên người một đoán một cái chắc này làm sao có thể không gọi người hoài nghi tin tưởng kia trịnh tiểu thư cũng hẳn là vì phùng thiên cương trên người bí mật mà đụng lên đi, đi. nguyên kịch bản bên trong phùng thiên cương sở dĩ không có bị quan phương chú ý đến nguyên nhân rất lớn là kết lúc phùng thiên cương hiệu được che giấu hiệu được có chừng có mực không có náo ra hiện tại như vậy đại động t ĩ n h ra tới mà nay một thế nhi bị giản dịch kia bàn một ít, phùng thiên cương tự đại m a bệnh liền liền ra tới muốn nghĩ giản dịch này cái quăng hắn vợ trước chứng minh một chút chính mình bởi vậy mới có thể mất p h â n tớc bại lộ hắn chính mình bất quá này có quan giản dịch cái gì sự nhi đâu dù sao nàng này lần qua tới chính là vì đem phùng thiên cương hoàng kim nhãn cấp lấy đi nàng nhưng chưa quên nay hoàng kim nhãn đến hậu kỳ nhưng là có thấu thị công năng l i ê n khách sạn bên trong vui chơi giải trí mấy ngày tiểu tranh kia một bên liền chuyển đến trần ký chất ngọc kia một bên chuyển đến tin tức nói là mới một nhóm hòa đến hỏi giản dịch lúc nào đi bản chương xong chương năm trăm sáu mươi lăm kia cái ngại b ẩ n yêu giàu ham tiền nữ chín buổi chiều ngọc thạch thị trường náo nhiệt dị thường du khách nhân số so chi phía trước nhiều hảo chút tiếng người h u ê n náo giản dịch cô kỵ này đó người l à qua tới chiêm ngưỡng phùng thiên cương này vị năm ngày đánh cược ra mười ước thân gia thần nhân quả nhiên giản dịch tại vệ sĩ nhóm giữ gìn xuống tới đến trần ký vật liệu đá phô thời điểm bên trong đầu rộn, rộn ràng ràng tiền ồn ào chuyển đến một nữa lào khắc một nửa thực tại thảo luận phùng tiên h cương cùng nàng đánh cược ai xem này bộ dáng phùng tiên h cương này mấy ngày còn thật không có thiếu ra danh tiếng a giản dịch mới vừa một vào cửa hàng liền có không ít người hướng giản dịch nhìn bên này tới cùng bên cạnh người xì xào bàn tán xem tới này đó người hẳn là đem nàng tin tức cấp điều tra cái út s ắ p mà tới tuy nữ sĩ mời tới bên này phùng tiên h sinh đã tại lầu cắt chờ sau nhiều lúc một nhân viên phục vụ đi đến giản dịch trước mặt khách khí cùng giản dịch nói, nói giản dịch gật đầu gật đầu mang người cùng nhân viên phục vụ hướng bên trong gian nơi thang máy đi lên lầu cắt giản dịch tại nghỉ ngơi sảnh thấy được chính tại chuyện trò vui vẻ phùng thiên cương cùng phí ỷ hà cùng với trịnh tiểu thư xem phùng thiên cương kia hảo không khẩn trương đã tính trước bộ dáng giản dịch không khỏi ác liệt cười cười hai người theo thường lệ t r à o phúng một phen đối phương sau so tài liền liền bắt đầu bên trong hai phe nhân mã lại tiếp tục đi xuống lầu tại bên trong giàn cao cấp nguyên liệu t h u khu chọn lựa tới thời gian là nửa giờ đến ngược bắt đầu sau giản dịch liền liền chọn xem khởi cậy hàng bên trên những cái đó nguyên liệu t h u tới đồng thời cũng phân ra một ít chú ý lực cấp phùng thiên cương tại này lợi dụng hoàng kim nhãn đem ở đây sở hữu c h i ế ngọc đều quét một lần sau gi Đông không ế t t i n biện g i pháp sửa chữa chương trình lời nói quá phiền phức còn là trực tiếp phá hư chương trình tương đối nhanh đem hoàng kim nhãn cấp hủy sau giản dịch đi trở về tại chỗ sau lại búng tay một cái làm thời gian một lần nữa lưu động lên tới hiện tại liền xem phùng thiên cương trí nhớ xem hắn vừa rồi thông qua hoàng kim nhãn mấy lần nhiều ít ha ha nói lên tới g i ả n dịch này còn làm hắn gian lận trước tiên xem lần đáp án đâu về phần g i ả n dịch nay điểm việc nhỏ nhi tất nhiên là thành thành thật thật so cũng không hữu dụng linh khí thân thức nàng tin tưởng liền là không dối trá bằng vào nàng này đoạn thời gian sở học luyện định cũng là sẽ không thua phùng thiên cương liền tính là thua cũng không cái gì cùng l ắ m thì về sau không chính diện đối đầu hắn liền là bất quá giản dịch nhưng không cảm thấy không hoàng kim n h ã này cái bàn tay vàng phùng thiên cương sẽ là nàng đối thủ rốt cuộc đây chính là cái thật hàng lậm liền thô thô h i ể u qua vật liệu đá một ít thô thiện c h i thức người m u ố n thật làm cho hắn đem hắn mấy ngày nay chỉnh đến nguyên liệu thô nói cho cái tam thất hai mươi mốt tới phùng thiền cương nhất định là làm không được n à y người quá táo bạo án nguyên kịch bản tới xem giản dịch hoài nghi hắn khả năng liền đánh cược hành nông cạn nhất tư liệu đều không có xem xong đại khái cũng liền hiểu biết hạ ngọc thạch giá trị tên bộ dáng thông qua hoàng kim nhãn sau có thể đem hảo đồ vật nhận ra trình độ này trên đời chưa bao giờ thiếu thông minh người nguyên kịch bản bên trong phùng thiền cương nhất định là bị người hoài nghi tới sở dĩ vẫn luôn không có ra sự nhi nguyên nhân rất lớn khả năng là phùng tiên h cương sau lưng rất nhiều cái nữ nhân năng lượng bối cảnh cũng không nhỏ hộ phùng tiên h cương nguyên kịch bản bên trong phùng tiên h cương cũng không có này một thế như vậy phách lối cao điệu cũng là phùng tiên h cương không có ra sự nhi nguyên nhân trí nhất khôi phục thời gian lưu động sau g i ả n dịch liền không có lại đi chú ý phùng tiên h cương chỉ không ngừng nghiêm túc tại nguyên liệu thô bên trong xuyên qua n à y cái sờ sờ tiêu cái nhìn chằm chằm suy nghĩ một chút mà phùng tiên h cương này lúc lại có chút không tốt lắm nguyên nhân là hắn phát hiện hắn không thể t ấ u thị ngọc thạch hắn hoàng kim nhãn không công hiệu phùng thiên cương sắc mặt đại biến tùy tiện ôm lấy một khối nguyên liệu thô giả vờ giả vịt nhìn lại tâm thần thì tất cả đều chìm vào hệ thống giao diện bên trong đi do xét hoàng kim nhãn mất đi hiệu lực nguyên nhân kết quả hắn xem đến cái gì hắn thế nhưng điểm không mở ba lô giao diện phùng thiên cương thực bồi dối hắn lo lắng là hắn bàn tay vàng ra vấn đề nhưng hệ thống giao diện vẫn còn là có thể điểm mở tiếp hắn con đếm thử này điểm mở mặt khác công năng kết quả lại phát hiện mặt khác công năng đều còn tốt hảo duy đ ộ n hệ thống thương thành cùng ba lô chết đều điểm không mở chỉ một thoáng phùng thiên cương mặt đều trắng thiên cương ngươi như thế nào Trịnh tiểu thư thấy phùng thiên cương nhìn nguyên chầm chầm một khối tiểu liệu thô khối liệu cả bị u ổ i lại không có động tính, nhưng sắc mặt lại hết động có sắc sức mặt d khó coi, không khỏi coi, ra trịnh i Thiên ế n nhắc nhở một chút. À, Phùng、thiên、Cương g chút. một t bị tiểu thư như vậy một nhắc nhở này mới nghĩ khởi này sự tỉnh cái gì trường hợp hắn lại nên làm chút cái gì g i a m ba câu làm yên lòng trịnh tiểu thư sau phùng thiên cương liền cố nén hạ tìm tòi nghiên cứu hệ thống tính toán n g h ĩ phải nhanh một chút đem hôm nay này quan đã cho h ả o tại vừa rồi hắn còn là xem đến chút hào đồ vật những cái đó hào đồ vật đại khái vị trí hắn cũng đều còn nhớ đến vì thế phùng thiên cương buông xuống tay bên trong phùng mấy phút tiểu nguyên liệu thô ngầm đầu hướng mặt khác nguyên liệu thô nhìn lại hắn nhớ đến giống như là này khối này khối còn có này khối a này khối là không là là bên trái này khối còn là bên phải này khối là này một tầng thứ ba cái còn là thượng một tầng thứ ba cái tới nhớ đến này bên trong có khối đồng hồ ra có điểm lục nguyên liệu thô bên trong đầu là một khối thượng hảo p h ỉ thủy tới như thế nào không thấy phùng thiên cương nhìn hai bên một chút kết quả xem đến giản dịch cùng với giản dịch k i a mãn đương xe đẩy nhỏ hảo sao tia khối vật liệu đá tại người xe nhỏ bên trong thả phùng thiên cương khó thở hắn ẩn ẩn nhớ đến khối phì t h ú y kia là này bên trong thời gian giá trị cao nhất ngọc thạch trí nhất bất quá không có cách nào món hàng thô này đã bị người cấp chọn lấy hắn chỉ có thể đi lấy k h á c một khối chất liệu tốt chỉ là kia một khối chất liệu ở đâu thả tới hắn nhớ đến là số hai c ậ hàng bên trên hàng thứ ba hàng thứ b ố thứ năm cái thứ sáu cái rốt cuộc là cái nào phùng tiên cương hiện tại nỗi lòng không chừng loạn thực hắn nhìn mỗi một cái đều d u n g mạo thật là giống kia khối hảo liệu a liền tại phùng tiên cương đủ kiểu xoan suít vang vọng ban đầu thấu thì xem đến hình ảnh lúc giản dịch đi đến số hai c ậ hàng phía trước theo ngực phía trước hàng thứ năm cũng c ậ hàng bên trên bắt đầu chọn nguyên liệu thô càng chọn càng hướng xuống hàng thứ tư hàng thứ ba đợi giản dịch tìm kiếm nói hàng thứ ba thời điểm phùng thiên cương rốt cuộc bình tĩnh không được cũng cùng đi tới xem nguyên liệu thô muốn đem kia khối hồng phỉ chọn lấy chỉ là nhâm là hắn đi đến kệ hàng phía trước hắn cũng không biết nên cầm k i a một khối muốn không đem này mấy khối đều lấy đi tả hữu liền ngàn đem tới vạn sự nhi nghĩ xong liền làm vì thế phùng thiên cương bắt đầu hướng xe nhỏ bên trong bản hàng thứ ba hàng thứ hai bên trên nguyên liệu thô thế này gọi khoe miệ bí ẩn câu cái đường cong hơi hơi ngồi sổn người xuống tại hai hàng phùng thiên cương không làm đến cùng vận chuyển đi nguyên liệu thô đôi bên trong chọn khối dài đến t u ậ n mắt xem là khối chất liệu tốt nguyên liệu thô tinh tế t ư ở n g tận xem xét một phen sau đem này ném vào xe đẩy nhỏ bên trong phùng thiên cương đối với giản dịch theo hàng thứ hai lấy đi nguyên liệu thô đến là có chút không vui lòng sợ vạn nhất hồng phỉ liền tại món hàng thô này thượng đâu bất quá hắn cũng không dám nói gì liền là rốt cuộc này phòng bên trong nhưng có rất nhiều người xem hắn cũng không muốn bị người chế dễ ức h u n hồ cũng không nhất định là kia một khối a hắn nhớ đến hoàng kim nhãn thấu thị ra tới có hồng phỉ nguyên liệu thô hảo giống như có đại chén canh như vậy l ạ i không thể nào là tùy lệ thuần lấy đi k i a khối tiểu nguyên liệu thô bản chương xong c h ư n g năm trăm sáu mươi sáu tia cái ngại bần yêu g i à u ham tiền nữ mười n à y dạng an ủi chính mình một phen sau phùng thiên cương để một trái tim lại tại hai hàng cầm mấy khối cùng hắn ấn tượng bên trong lớn lên giống nguyên liệu thô rất nhanh nửa giờ đầu thời gian nói giản dịch cùng phùng thiên cương cũng không thể tại cớ ư i chọn lựa nguyên liệu thô chỉ có thể làm vệ sĩ đem nguyên liệu thô chuyển đến giải thạch đài kia vừa đi giải thạch xin hỏi là muốn thay phiên tới còn là cùng một chỗ gi phùng thiên cương liếc giản dịch liếc mắt một cái lòng tin mười phần cười lạnh nói một khối giải đi bất việc nhi tùy nữ sĩ ngươi cứ nói đi giản dịch sao cũng được gật gật đầu một lần tính giải đi hảo n g à i chờ một lát giám đốc thu được giản dịch cùng phùng thiên cương hồi phục sau liền liền gọi hai cái giải thạch h ả o thủ phân rõ tại liền nhau hai cái giải thạch vị bên trên bắt đầu lần lượt giải khởi thạch tới t r u n g quanh người xem náo nhiệt độ nào hưng p h ấ n không thôi không ngừng thảo luận rốt cuộc ai đánh cược vận hảo này lần so tài sẽ là ai thắng thậm chí lúc này đã mở ngồi xếp bằng trang nhưng giản dịch này mấy ngày đến nay vẫn luôn ngốc tại khách sạn bên trong lần trước mua kia mấy khối nguyên liệu t h ô nói hiện tại cũng còn không có giải không một thành tích cũng không một lần bại bởi vậy an dương quần chúng cũng không biết giản dịch chân thực trình độ cho dù phiên gấp ba bốn lần đều không người nào dám đánh cược giản dịch ngược lại phùng thiên cương chỉnh cái này mấy ngày tại ngọc thạch thị trường k h o e gió nổi mưa đô thị tân quý ngược lại là đại t r i ệ u an dương quần chúng truy phủng cho rằng phùng thiên cương thực lực thiện mà dễ thấy này chàng so tài nhất định là phùng thiên cương thắng bởi vậy đại đa số người áp chú phùng thiên cương bất quá người trong nhà biết nhà mình sự nhi t u y ý bên ngoài hư thanh lại lớn giản dịch không có chút nào mà thay đổi chỉ không ngừng nhìn chằm chằm giải thạch sư động tác giải thạch sư tiện tay tại xe nhỏ đỉnh bên trên cầm cái hai cái lớn chừng bàn tay nguyên liệu thô bắt đầu kiên nhẫn giải lên tới tiểu tranh nhìn chằm chằm giải thạch sư làm làm mắt cũng không dám chớp nắm đấm cũng càng nắm càng chặt h ả o tại giản dịch cùng người lao sư phụ đều không gọi nàng chờ quá lâu thứ nhất khối nguyên liệu thô rốt cuộc bị giải ra tới là nhu loại thế nước còn rất khá nguyên liệu thô năm vạn nhu loại đại khái giá trị tám vạn tả hữu tính là đánh cược trướng tiểu tranh hưng phấn hoảng sợ hô ra tiếng cảm giác như là trên người trói buộc lúc này không có thể tùng một khẩu đại khí bản giàn dịch cười gật gật đầu ân quay đầu có thể tìm cái thiết kế sư thiết kế một chút đến lúc đó làm thành đồ trang sức ta đưa người một bộ tiểu tranh b ổ i vội vàng nắm được giàn dịch ống tay áo hai mắt phóng quang hỏi nói thật sao tuy nói này loại giới vị đồ trang sức nàng chính mình tích lũy tích lũy tiền một năm nửa năm cũng có thể mua lấy một cái nhưng đây chính là nàng nhìn tận mắt theo tảng đá bên trong đụng tới a đây chính là người khác đưa a sao có thể cùng chính mình mua một cái dạng nhi đâu nay đầu tiểu tranh chờ người hưng phấn không thôi phùng thiên cương kia đầu lại là không khí không tốt lắm nguyên nhân tại tại phùng thiên cương này khối nguyên liệu thô mở hàng hụt năm vạn nguyên liệu thô chỉ ra vạn đem khối băng đậu loại phùng thiên cương nghe bên thai hư thành kinh hô thanh trợt cảm thấy khó coi xấu hổ h u n g tận chừng g i ả n dịch liếc mắt một cái g i ả n dịch chuyển r ă n g cười một tiếng đón lấy tiếp quay đầu xem giải thạch sư tiếp tục giải thạch mà kia khối n u loại thì đã giao cho đến g i ả n dịch mời đi qua vệ sĩ tay bên trên thích đáng bỏ vào tủ sắt bên trong g i ả n dịch hết thể chọn mười hai khối nguyên liệu thô mà phùng thiên cương so n à n h i ề u ba khối hai cái giải thạch sư giải thạch trình độ đều không khác mấy nay đầu kiểm lại một cái sau giản dịch hoa một trăm sáu mươi lăm vạn giải ra giá trị năm ước ngọc thạch có thể nói là kiếm phiên sau lưng xem náo n h i ệ t quần chúng đều có chút không bình tĩnh nhìn hướng giản dịch ánh mắt cũng theo ban đầu xem kịch vui trêu tức ánh mắt thành ước c ao g h e n tị có chút xúc động người lúc này đã thừa dịp đại gia còn tại xem phùng thiên cương giải thạch thời điểm đã lui ra vây xem chiến cuộc chạy kệ hàng kia một bên chọn lựa mua sắm nguyên liệu t h ô u đi bọn họ cho rằng chủ quán lúc này vào hàng mới chất lượng từ cao bọn họ chính mình khả năng cũng có thể kiếm thượng một ít như giản dịch p ù n g thiên cương kia bản không dám nghĩ nhưng tiểu tăng gấp đôi bọn đ á n h cực thắng bọn họ liền có thể không làm mà hưởng đầu cơ t r ụ c lợi kiếm đến bọn họ bận rộn hào chút thời gian mới có thể kiếm được tiền thông qua thần thức chú ý đến này một điểm giản dịch dùng thần thức thấu thị hạ những cái đó nguyên liệu thô đem bên trong đầu thuần t à n g đá cùng người mua cùng lợi nhuận trên lệnh cự đại nguyên liệu thô cấp ngụy trang một chút đ ổ i thành vừa thấy liền giả thực bên trong đầu mua cái gì hào đồ vật bộ dáng làm người vừa thấy liền không muốn mua phòng ngừa này đó mưu lợi người bởi vì nàng hôm nay này sự nhi trình thành kẻ n h è o hèn tuy nói những cái đó người cùng phong đi mua nguyên liệu thô cuối cùng thua táng ra bãi giản dịch muốn có thể giúp đỡ một điểm đi tả hữu này với nàng tới nói cũng liền là phất phất tay việc nhỏ nhi đương thời ngày đi một tiện đi ra tới ra tới là t ử la lan an dưa còn chúng xem giải thạch đài bên trên t ử la lan vui mừng không siết lên tới nhưng vùng thiên cương lại là có chút cười không nổi bởi vì này là cuối cùng một khối nguyên liệu thô bởi vì này khối nguyên liệu thô thể tích thực sự là quá nhỏ liền tính ra t ử la lan nguyên liệu lại hảo cũng liền sáu bảy ngàn vạn năm bộ dáng hắn phía trước những cái đó bị giải ra tới ngọc thạch tổng giá trị cũng liền một ư ớ tả hữu tăng thêm này cái còn chưa kịp hai ư c cùng giản dịch lớn năm ư c là không thể so được quan trọng nhất là giản dịch kia năm ứ c là dùng một trăm năm mươi vạn đổi tới hắn này hơn một ước là dùng gần sáu vạn tiền đổi tới lại hắn này một bên nguyên liệu t h u còn so nhân ra nhiều thượng h ả o mấy t h ố i bởi vậy hắn bất luận là theo kia đầu so đều là thua kia một cái liên tại phùng thiên cương lâm vào si ngốc xấu hổ thời điểm hắn không chú ý là hắn sau lưng trịnh tiểu thư xem hắn ánh mắt đối với trịnh tiểu thư nhà bên trong này loại lấy ngọc thạch khởi nhà trà trộn em mờ quá lớn nhất ngọc thạch thị trường người tới nói này năm sáu vạn lợi nhuận cũng không tính cái gì bọn họ nhà bên trong dưỡng đại đem cao cấp đủ thạch sư tùy tiện kéo một cái ra tới đều có thể dây thắng phùng thiên cương. Tăng gấp đại tiểu a nghề a càng là việc nhà cơm là nhà Mà nàng ban Phùng đối thư ở i hào h n ta h còn h h k nhiều rất nhiều các loại tính cách thế gia ưu tú mỹ nam có thể chọn lựa sao phải cùng một cái chân đạp mấy cái thuyền rổ giá cạp lai hốn vì thế trịnh tiểu thư lễ phép tính lưu lại cùng ban bồi phùng thiên cương sau liền xoay người rời đi nàng nhưng không t i u cái hào hứng bồi phùng thiên cương bị người nhà bán g Phi ỉ hà thấy này hai ngày vẫn luôn cùng nàng ganh đua tranh giành người xoay người rời đi chút nào lưu luyến không bỏ đều không có tiêu sái bộ dáng lại nhìn xem bên người này cái miệng bên trong không ngừng thì thào lẩm bẩm cái gì biểu tình dữ tợn khó coi nam nhân không biết vì cái gì d i vãng vẫn luôn xoắn s u ý vẫn luôn không dám quyết định sự nhi rốt cuộc định xuống tới tâm cũng định xuống tới trọng trọng thở ra một hơi sau vì ỷ hà chào hỏi cũng không nói một tiếng liền liền lưu ra ngoài chuẩn bị trở về khách sạn thu thập hành lý về nước. thân thức chú ý đến này một màn giản dịch thấy phi ỉ hà một cái nữ hải tử xuất hành nơi tại đối nữ hải tử quan tâm giản dịch làm tiểu tranh cùng trần n g n g ký khắc một người quản lý chào hỏi làm hắn phái cái có thể làm tiểu hòa tử cùng ở phía sau bà hộ hộ tống đến khách sạn sau trở lại bản chương xong chương năm trăm sáu mươi bảy kia cái ngại bẩn yêu g i à u ham tiền nữ mười một chờ phùng thiên cương cuối cùng một khối nguyên liệu thô d à i ra tới lại kiểm kê một phen sau này chàng so tài tính là chân chính hạ màn kết cục lấy phùng thiên cương đại bại vì cuối cùng phùng thiên cương xem giản dịch này đầu một đám vui mừng hơn hở người trong lòng đã thất bại không cam lòng thẹn quá hóa giận lại có chút thấp thỏm lo âu sức đầu mẹ c h á n hắn không rõ hắn hoàng kim nhãn như thế nào tại như vậy quan trọng thời điểm mất đi hiệu lực nha hắn hệ thống như thế nào cấp hắn kéo chân sau nha kia cái hệ thống thương thành cùng ba lô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì sao như thế nào liền hai chức năng này đều không cách nào mở ra không có cách nào dùng không nói hệ thống càng là một điểm phản ứng đều không có cũng không giải thích giải thích vì cái gì ra trục t r ặ c ra cái gì trục t r ặ c đợi vệ sĩ đem ngọc thạch đều thích đáng để tốt bảo mẫu lái xe đến lối vào cửa hàng tiểu tranh lại đi liên hệ quốc người kinh doanh bảo vệ công ty mời tới mời tới cái vệ sĩ sau giản dịch chờ người này mới ngồi xe trở về vào giường khách sạn đương nhiên lâm đi phía trước giản dịch cũng không bắt bên trong nhắc nhở một chút phùng thiên cương đánh cược nội dung phùng thiên cương m ộ t lăng lăng xem giản dịch mang một nhóm người hùng hùng hổ hổ rút đi bộ dáng trong lòng hết sức phức tạp còn có chút chán nản này là hắn trọng sinh được đến hệ thống đến nay lần đầu thua trận thợ một hơi thật dài t r ì n h lý tốt tâm tình gọi trợ lý xử lý tốt những cái đó ngọc thạch sau phùng thiên cương liền muốn mang người xe khách sạn liền tại này lúc hắn phát hiện một chỉ đi theo hắn bên cạnh phí ỷ hà cùng chỉnh tiểu thư đều không thấy hỏi qua trợ lý thế mới biết nói nguyên lai、like、bọn họ trước tiên rời tràng. k i a đầu phùng thiên cương tâm tắc tắc n a y đầu hồi đến khách sạn giản dịch lại tại cùng tiểu trợ lý thương lượng này đó ngọc thạch nên thỉnh kia vị châu đ á o thiết kế sư thiết kế chế tạo thành cái gì dạng đồ trang sức tùy phụ tùy mẫu hai vị lão nhân ra yêu thích cái gì dạng nên cấp niềm vui bất ngờ ra sao thảo luận một phen sau lâm ngủ phía trước giản dịch cùng tiểu tranh phân phó thanh tiểu tranh định xế chiều ngày mai vé máy bay chúng ta ngày mai về nước a ngày mai liền về nước tiểu tranh kinh ngạc nói giản dịch n h ấ c mắt nhìn lại bất động nàng nhất kinh nhất xạ làm cái gì như thế nào chúng ta đều đã tại này một bên ngây người nhanh một cái t u ầ lễ là thời điểm trở về có thể tiểu tranh ngập ngừng nói nhưng vậy chúng ta ngày mai còn đi ngọc thạch thị trường sao thì ra là thế g i ả n dịch tính là rõ ràng tiểu tranh này là tại nghị cái gì làm bất quá chỉ là muốn theo tại nàng phía sau nhặt cái lầu cọ cái nguyên liệu thâu ngọc thạch g i ả n dịch cười lắc đầu nói không đi tiểu tranh đổ thạch đổ thạch đánh cược cũng không phải cái gì hảo đồ vật ta hôm nay vận khí hảo đánh cược trướng hôm nào xui xẻo đâu táng h ra bại sản còn là ngươi cho rằng ta có thể gặp đánh cược tất thắng không mười lần đánh cược chín lần thua này mới là đánh cược bắt bình thường trạng thái tiểu tranh níu như mày lại khó hiểu nói kiện tỷ ngươi ngươi lại tại sao lại muốn tới vì cái gì muốn đánh cược giản dịch xấu hổ sờ sờ cái mũi chê cười nói ai ta có thể nói ta liền là biết p h ù n g thiên cương hắn đến này một bên tới ta hung hăng hạ hắn trở về mặt mũi sao dứt lời giản dịch không đợi tiểu tranh lại nói cái gì thái độ c ư n g n ạ n h kiên định nói tóm lại đánh cược bác cũng không phải cái gì hảo sự nhi có thể không dính cũng không cần dính người tổng không sẽ đi một đời hảo vận làm cái gì sự nhi đều phải hiểu được nắm chắc một cái lượng một cái độ một cái điểm mấu chốt tránh khỏi h a m đến quá sâu không đứng dậy được tiểu tranh n g h ĩ nghĩ trầm ngâm mấy phần đem tâm đều kia xuẩn xuẩn rụng động nghĩ muốn khảo đồ thạch phát t à i ý tưởng ép xuống sau này mới hướng giản dịch gật gật đầu chân thành nói ân tùy tỉ ta nghe ngươi ta về sau còn là thành thành thật thật công tác thành thành thật thật kiếm tiền mua nhà đi mặt khác những cái kia ta liền không suy nghĩ lung tung ta ba đều nhanh bảy mươi vạn nhất ta nếu là xảy ra chuyện gì ta quả thực không dám nghĩ tiểu tranh nghĩ mà sợ v ô v ô ngực nghĩ muốn chấn an mới vừa kia trong lòng run sợ kinh hãi cảm giản dịch thấy này có chút phiêu hốt tiểu nha đầu, đầu g ó nhi rốt cuộc quay lại cước đạc t h địa mỉ cười, cười cười như vậy cũng tốt ngay kế tiếp về đến nhà đối i qua l à với cái này tuy phụ tùy mẫu thái độ là coi thưởng chẳng hề để ý di vãng phùng thiên cương tại bọn họ mắt bên chồng cũng còn tính là cái thanh niên tuấn tài một bản tốt nghiệp chính mình có công tác có tiền lương cha mẹ tại nông thôn nữ nhi gả đi không cần nhìn cha mẹ chồng sắp mặt ngày tháng có thể tự tại quá lại không nghĩ phùng thiên cương liền là cái mặt ngoại hóa kết hôn trước đối bọn họ nữ nhi ân cần đâu kết hôn sau liền thành kia cái bộ dáng còn làm bọn họ nữ nhi một ngày đi làm trở về đến còn phải hầu hạ hắn không làm việc l i ề n tính nhà bên trong gia vụ cũng không làm quả thực khinh người quá đáng h ả o tại bọn họ nữ nhi đi ra tới kiến tại quá đến không cần bất luận cái gì người kém bọn họ thậm chí còn dắt đến là phùng thiên cương làm chậm trễ bọn họ ra nữ nhi bằng không như thế nào giải thích nàng nữ nhi tự đánh cùng hắn ly hôn sau liền càng ngày càng tốt nha giàn dịch thấy tùy phụ tùy mẫu nói đến phùng thiên cương tới bình thường thực cảm xúc cũng không gì đại đường con biến hóa trong lòng không khỏi lại thở ra một cái vì thế liền đem phùng thiên cương cấp bỏ qua một bên cùng hai người bắt đầu thương lượng này đó vì thế sửa như thế nào thiết kế chế tạo trang sức ra tới lại không nghĩ liền tại này lúc nhi t i ể u tranh gọi điện thoại qua tới nói là nàng cùng phùng thiên cương so tài sự nhi bị truyền đến mạng bên trên hiện tại chính bị dân mạng nhóm nhiệt n g h ị đâu nghe được này cái tin tức giản dịch có một loại quả nhiên cảm giác nàng liền đoán rằng hồi sự này dạng rốt cuộc nàng cùng phùng thiên cương nào đến này sự nhi tại ngọc thạch giới cũng không là cái gì việc nhỏ nhi giản dịch cùng tùy phụ tùy mẫu c h à o hỏi nói có công sự về đến thư phòng sau mở ra máy tính nhìn nhìn ân hiện tại cũng còn chỉ là nàng cùng phùng thiên cương so tài tin tức đều còn là việc nhỏ、nhi. phải cần lại trầm rãi tiểu tranh n à y sự nhi ngươi nghĩ không cần quản mặc kệ phát triển bất quá ngươi làm người cấp ta nhìn kỹ chút phùng thiên cương kia một bên tình huống một khi hắn có cái cái gì độc tĩnh lại nói cái gì ngươi đều ngay lập tức cho ta biết tiểu tranh mặc dù không hiểu nàng gia lão bản vì cái gì không đem tin tức đẻ xuống ngược lại mặc kệ phát triển nhưng nàng tin tưởng nàng gia lão bản vì thế liền không có chút nào chỉ hoan chiếu giản dịch chỉ thị phân phó xuống đi cũng không lâu lắm tự xưng là hào nam nhân phùng thiên cương phát bác tuyên bố hắn là bị ngại bẩn yêu dầu nữ nhân mứt bỏ hào nam nhân nói rõ hôn nhân tồn tục trong lúc hắn lại là như thế nào như thế nào lo liệu nhà bên trong mà giản dịch lại là như thế nào gây khó khăn đủ đường cả ngày chọn hắn sai chỉ trích hắn vô năng nạo trùng hắn nghĩ muốn cái h à i tử giản dịch đều không nghĩ cấp hắn sinh từ từ khiến cho quảng đại nữ dân mạng hảo phiên đau lòng thương tiếc mắng giản dịch mắt mù tâm mù tạ giản dịch bỏ qua phùng t i ề n cương c h ỉ n h cái ước vạn phú hảo mà nam dân mạng nhóm thì như là bị nhen lửa cái đôi mèo bàn tà ậ bao một đám chỉ trích nguyên chủ tham mộ hư vinh ngại bần yêu dầu là cái ham tiền nữ biểu tử chào hỏi giản dịch nhà bên trong người tiểu tranh xem đến này đó tin tức sau lúc này vội vội vàng vàng thông báo giản dịch thời cơ chín ngồi giản dịch ra lệnh một tiếng công ty lâu dài hợp tác này luật sư văn phòng liền liền khởi động nhanh chóng đem trước đây liền chuẩn bị chỉnh lý tốt tư liệu cấp nộp lên đi lên nhắc lên tố tụng cáo trạng phùng thiên cương tạo ra sự thật phỉ bán người khác đồng thời cũng không quên cấp phùng thiên cương phát luật sư văn kiện làm này mau chóng cấp nàng xin lỗi nói rõ chân tướng sự thật vạn hồi nàng danh dự cũng xóa phía trước vây cổ nếu như phùng thiên cương không đem sự tỉnh cấp nói rõ ràng lời nói như vậy các nàng liền nhất định sẽ cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi quảng đại an d ư a q u ầ n chúng thấy giản dịch không ra tay thì thôi vừa ra tay thái độ liền như vậy cường như vậy cường n ạ n h đại đa số liền liền đều không dám lên tiếng sợ a n buồng nhân ra còn có một ít cảm xúc tương đối kích động không cách nào quản lý ước t h c hảo chính mình luôn hành cho dù giản dịch đều đã đối với này sự nhi đối với phùng thiên cương nói xấu nàng này sự nhi làm ra minh s á t thanh minh n à y đó người còn là làm mắt ngủ tại kia vô nào chào hỏi giản dịch một nhà đối với này loại người giản dịch không có đi quản hiện tại còn chưa đến thời điểm chờ tòa án kia một bên thụ lý phùng thiên cương phỉ bán này sự nhi nàng lại đem này đó nhảy nhất hoan người toàn cấp cáo liền là phùng thiên cương mới đầu xem đến giản dịch lấy ra thanh minh cùng luật sư văn kiện lúc là có chút sợ này gọi hắn liên tưởng đến mấy năm phía trước kia cái ly hôn sau tại s ả n án vừa nghĩ tới kia lúc vợ trước tùy lệ thuần phân đi hắn vất và gần một năm làm đến tiền hắn liền có chút tức ngực khó thở trong lòng đổ đắc hoàng tuy nói lấy hắn hiện tại thân ra kia điểm tiền không tính cái gì nhưng hắn trong lòng liền là không qua được ý khó bình n à y sẽ gọi hắn nghĩ khởi không trước khi trùng sinh kia một thế hắn q u á đến là có cỡ nào h ấ t t ứ c mà nàng lại là cỡ nào vui sướng kia sự nhi lúc sau hắn không phải không nghĩ quá rơi đầu tìm xem nàng đen đ u ổ i kết quả h ả o sao nhân ra chuyển nhà người đều không biết chạy kia đi người biện minh ông gọi hắn hướng kia tìm nguyên bản hắn đều đã quên này người quên quá khứ những cái đó khuất đục lại không nghĩ này lần nước mỹ hành trình lại lần nữa thấy được nàng như vậy hăng hái trói lọi mà hắn thì sao nhất bắt đầu lúc còn tốt tối thiểu nhất hắn là dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng chính mình một quyền một c ư ớ c tránh ra tới thân ra, mà nàng liền không nhất định nhưng sau tới hắn còn bị làm cho kia bàn chật vật lại lần nữa bị kia cái nữ nhân cấp d ấ m lên lòng bàn chân hạ này làm sao có thể không gọi hắn phẫn hận không c a m lòng lại hắn còn mất hắn hoàng kim nhãn hắn ba lô hắn hệ thống thương thành kia ngày vốn dĩ nhất bắt đầu lúc còn tốt hảo kết quả so tài nhất bắt đầu hoàng kim nhãn liền mất đi hiệu lực ba lô cùng hệ thống thương ố n g t h thành cũng không sử dụng được hắn hận a sớm biết như thế hắn liền bất đồng nàng so tại kia cực khổ thập từ đồ thạch sớm biết kia ngày thấy được nàng lúc hắn nên nhiều đến xa xa hắn cha mẹ nói đến quả nhiên không sai kia nữ nhân là sao trổi khắc hắn n i ệ m n i ệ m thao thao trả hỏi một trận giản dịch sau phùng thiên cương đầu góc bình thường rất nhiều đưa tới luật sư đoàn đội cùng bọn họ thương thảo giản dịch khởi tố này sự nhi cuối cùng nàng nhóm lựa chọn cùng giản dịch thư kiện cứng đôi cứng rốt cuộc đường đường một công ty lớn đại lao bản nói chuyện càng đánh dám t ự như vây cổ nghị xóa liền xóa kia thành cái gì bộ dáng phùng thiên cương hắn về sau còn thế nào tại công ty chân quán t h u c phía dưới người hơn nữa mấy năm phía trước sự nhi ai có thể nói chúng dựa vào cái gì sự tình liền không thể là phùng thiên cương nói như vậy đâu kia tùy lệ thuần không là xác thực phân đi mấy ngàn vạn tiền mặt sao về phần phùng thiên cương rời trước sau tại nhà làm cái gì người ngoài này kia nói đến chuẩn ai có biết đâu mua thức ăn lời nói cũng rất dễ giải thích à liền không thể là tùy lệ thuần tan tầm mua thức ăn mua về tới phùng thiên cương lại đi làm c ơ m tối sao n à y dạng suy nghĩ một chút phùng thiên cương thần sắc buông lỏng cảm giác trên người gánh đều tùng không thiếu chỉnh cá nhân đều nhẹ n h ó n nhiều cũng là bất kể như thế nào hắn đều là một cái có được hệ thống một cái có được bàn tay vàng nam nhân là nhân vật chính y làm sao lại thua cấp một phạm nhân bình thường đâu vì thế nhân phùng thiên cương cũng không có đạo xin l ỗ i xóa bác nguyên nhân giản dịch này ngại b ẩ n yêu giàu ham tiền nữ mũ tính là bị quảng đại dân mạng cấp leo lên càng có phùng thiên cương thoát khỏi giới giải trí tiểu hoa bạn gái thỉnh tới t h ủ y quân ở bên trong quay nước đ ủ c ý đồ đem này cái mũ mang đến càng tiên cố một ít mà giản dịch đương nhiên là muốn hung hăng đánh trả lạp phùng thiên cương hậu cùng đoàn bên trong đến tột cùng có những cái đó người giản dịch trước đây liền điều tra hảo trong lòng rõ ràng đâu nguyên bản giản dịch còn dắc đến nguyên chủ cùng phùng thiên cương sự tỉnh mâu thuẫn đầu nguồn tại tại phùng thiên cương này cái họa đầu lĩnh trên người nàng có sự nhi tìm phùng thiên cương là được về phần những cái đó oanh oanh y g ê n yến chỉ cần bọn họ không đụng lên tới gây sự với nàng kia nàng cũng cũng không có cái gì tâm tư phản ứng đại gia đều là nữ sinh sao phải lẫn nhau làm khó vì một cái con rủa dê con xú nam nhân chém giết đâu nhiều không đáng a đáng tiếc giản dịch là này giả nghĩ thật có chút nữ hải tử lại không này giả nghĩ bị phùng thiên cương bản thân mị lực hắn tài hoa hắn tiền giấy năng lực sợ thuyết phục thế nhưng chính mình nằm vào này vũng nước đ ụ ha ha nếu như thế kia cũng đừng trách nàng phản kích Tà Hiu, dĩ vãng tiểu hoa trước kia cũng không ít dùng này một chiêu chỉnh mặt khác tiểu hoa hoa tươi dù sao sở hữu có năng lực cùng nàng đoạt tài nguyên lại không gì hậu trường nàng đều được tới như vậy một hồi t h ỉ n h thủy quân hạ tràng thao túng dư luận sao nàng đã tay tủ h rất nhanh quan tại nào đó e lờ họ tiểu hoa thạch t r y hắc liêu liền bay lời trời hosse ập hai mươi điều bên trong hai thành là liên quan tới nàng phùng thiên cương cùng tiểu hoa xem đến hosse ập tin tức trong lòng thực rõ ràng đây là ai làm cũng biết này là nàng p h ả n kích nhưng nhưng bọn họ cầm kia cái nữ nhân không có biện pháp kia phô thiên cái địa hắc liêu bọn họ đi c h ắ quá tìm không đến người chứng cứ càng là một cái đều không có muốn đi chèn ép uy hiếp kia cái nữ nhân đi nhưng từ kia ngày đổ thạch tình huống liền có thể biết nhân ra căn bản không thiếu tiền người thái độ còn này dạng cường ngạnh bọn họ nếu là lại làm điểm cái gì khó đảm bảo này người sẽ không lại làm chút cái gì bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui còn là chỉ có thể làm tiểu hoa nuốt xuống n à y khẩu khí trước cầu một đoạn thời gian chờ thêm trận danh tiếng đi qua lại để cho phùng t h i ê n cương cấp nàng đầu tư quay phim phùng nàng tại giới giải trí sâu sáo giàn dịch thấy tiểu hoa hiệu sự yên tĩnh sau liền cũng không có lại đi lý biết cái này tiểu nhân vật tả hữu nguy kịch bản bên trong này người là chưa từng ra tay không có thương tổn quán g u y ê n chủ n à y sự nhi giáo hấn một chút liền đủ có những cái đó hắc liêu tại sau này k i u tiểu hoa đại khái là không bay lên được nếu như thế giản dịch không để ý cấp người lưu một hơi có lẽ là giản dịch đủ mới vừa thái độ rất cường ngạnh hoặc là giản dịch chân thực thân ra bị người cấp t r a được hoặc là phùng thiên cương mặt khác mấy vị hậu cung bao quát phú gia thiên kim du học danh viện bá đạo nữ tổng giám đốc chợt đều còn không có hoàn toàn bị phùng thiên cương m ê hoặc trong lòng lý trí thiện niệm vẫn còn bởi vậy chờ đợi tòa án thụ lý nàng bản án này đoạn thời gian lại không người chạy đến nàng trước mặt tới tìm tra buổi tối cũng bình tĩnh hào chút thẳng giản dịch đem tòa án giấy gọi b u ộ c đến vây cổ bên trên thuận tiện còn phụ thượng rất nhiều t r ư ơ n g luật sư văn kiện cùng khởi tố nói rõ bị khởi tố người chi nhiều nhiều đến giản dịch cựu cung giải đồ đều phát bảy tám điều này mới kết thúc an dưa quần chúng thấy giản dịch này là làm thật lúc này không dám nói lời nào sự t ì n h đến này một bước đã không có nhiều người sẽ cho rằng phùng thiên cương kia ngày nói lời nói sẽ là thật một đám đều cảm thấy này này bên trong có khác c ẩ n tình chờ mong đảo ngược l i ê n tại an dưa quần chúng ẩn ẩ n chờ đợi thanh bên trong bản án mở phiên tòa cuối cùng một giản dịch thắng kiện phùng thiên cương cần muốn nói xin lỗi xóa bắt cùng bồi nàng một tuyệt bút tiền má kết thúc bản trương c h ư ơ n năm trăm sáu mươi chín kia cái ngại b ẩ n yêu g i à u ham tiền nữ mười ba kết quả ra tới sau cái này sự nhi lại lần nữa thượng hotsea dân mạng q u ầ n tính xúc động tự giác thu được phùng thiền cương lừa dối còn có một ít tự giác trách oan giản dịch người nhao n h a u chạy đến giản dịch vây cổ phía dưới xóa bác xin lỗi nay sự nhi giản dịch nguyên bản trụi lùi cái gì đầu không có ảnh chân dung có thêm một cái về cái gì đều không biết giới thiệu vắn tắt xuất hiện nắng sớm phong đầu công ty chủ tịch và vài cái ít rít r í động sự chữ chứng minh giản dịch như bức trình độ xem số lần đạt đến năm lần trở lên hoặc giả bị chuyển phát số lần đạt đến năm trăm l ầ n trở lên bắc văn tự truyền thông nhóm tất cả đều cấp cáo thượng tòa án tổng cộng một trăm l i n ba người số lượng chi nhiều lệnh người tắt l ư ớ i này lúc có rất nhiều nhìn không được thánh mẫu bắt đầu nhảy ra tới khuyên người chỉ trích giản dịch này dạng làm có chút quá phận làm giản dịch không sai biệt lắm liền phải nhưng mà giản dịch cũng không muốn nghe bọn họ đánh giám chi n ô n tiếp tục khởi tố cũng thắng kiệt cáo nhân một loạt chuyện này giản dịch này đoạn thời gian danh khí thực thịnh có rất nhiều truyền thông nghĩ muốn phỏng vấn giản dịch nghĩ, nghĩ. cuối cùng chọn chúng kiếp t r ư ớ c nguyên chủ nhảy lầu phía trước tv bên trong phùng thiên cương tham gia kia cái thăm hỏi thăm hỏi bên trong chủ trì người hỏi tới cùng phùng thiên cương hôn nhân giản dịch lại như vậy trả lời ta cảm giác ta cùng hôn nhân của hắn tựa như một chàng tai h nạn trải qua một trường hạo kiếp kết hôn trước hắn phổ phổ thông thông đối ta cũng không tệ không kém đại m a bệnh nhưng kết hôn sau hắn lười biếng phi thường đại nam t ử chủ nghĩa đối ta hô tới q u a n lui thường xuyên làm ta cảm giác đến khó chịu hắn còn đặc biệt đấu trí không đi làm không làm gia vụ chỉ nghĩ muốn nằm nhà bên trong chơi đùa s o t video ta ban ngày thượng xong ban trở về còn đến mua thức ăn nấu cơm Quét dọn vệ sinh mệt mỏi ta thường xuyên muốn đem hắn đem hắn hung hăng đánh một trận hơn nữa này người còn đặc biệt không có trách nhiệm tâm ta bởi vì hắn lười biếng cùng với đương thời gia đình hoàn cảnh trở nguyên nhân vẫn luôn không dám sinh hải tử vì này không ít bị hai bên ra trưởng có trách nhưng mà phùng thiên cương lại sẽ chỉ ở phía sau không rõ ràng không nhặt tùy tiện ứng hai câu nói cấp hắn liền sẽ cùng ta nói muốn sinh hải tử mẹ nó kia thời điểm nhà bên trong là cái gì điều kiện hắn này cái đương ba ba lại là cái, cái gì bộ dáng hải tử ta dám sinh sao chẳng lẽ hắn cho rằng hải tử sinh ra tới sau cái gì đều có thể không cần phải để ý đến trực tiếp uống gió tây bắc lớn lên sao giàn dịch đại thổ một phen nước đ ằ n g sau chủ trì người này mới tìm được mấy lần hỏi cái tiếp theo vấn đề đối với phùng thiên cương nói ngài là cái ái mộ hư vinh ngại bần yêu giàu hàm tiền nữ này sự nhi ngại như thế nào nói phốc thử giàn dịch phiên một cái liếm mắt cười nhạo một tiếng trực tiếp trả lời ta chỉ có thể nói ta muốn thật là như vậy người đâu còn có hắn này cái chồng t r ư ớ c cái gì sự nhi nói đến chỗ này giàn dịch phảng phất là liên nghĩ đến cái gì bản lâm và hồi ức ngựa khí đều rõ ràng xuống tới Ta nhật à y n g ư ư ớ tử năm mặc dù ha ha kết quả đây mới vừa nói quá nhiều ta liền không nghĩ để ta chỉ muốn nói dựa vào cái gì ta cảm thấy cùng phùng thiên cương không vượt qua nổi như vậy ngày tháng ta quá không vui vẻ xem không đến tương lai nghĩ muốn ly hôn liền là ái mộ hư binh liền là ngại bẩn yêu g i à u ham tiền chẳng lẽ cũng bởi vì hắn kia lúc nghèo cho nên ta liền không truy cầu hạnh phúc quyền lợi đến muốn một đời đi theo hắn quá nhật tử bồi hắn x a đoạn xin nhờ n à y đều cái gì n i ê n đại vì cái gì các ngươi còn sẽ có nảy d ạ n g ý tưởng cho rằng nữ nhân chỉ cần cùng nam nhân kết hôn kia liền là gả cho gả thì theo g à gả cho chó thì theo chó một đời đều muốn cùng hắn khóa kín ta có thể đi các ngươi đi ngươi như vậy có thể còn như vậy khoan ngươi mụ mụ tỉ m ọ lao bà nữ nhi biết sao đau không c ắ t các người trên người không biết đau là đi làm ta tới phỏng đoán một chút nếu như ta không hề rời đi k i a cái nam nhân như vậy ta nhân sinh sẽ biến thành cái gì dạng ban đầu nhất định là hài tử vấn đề hài tử hắn ba k i a cái bộ dáng dẫn đến ta không chỉ có phải đi làm kiếm tiền dưỡng ra muốn lo liệu nhà bên trong nhà bên ngoài lớn nhỏ sự nhi tiền không có tích lũy đến nhiều ít cho nên vẫn luôn không dám sinh hài tử bị hai phe ra trường hành hạ cuối cùng bức bách tại áp lực mang thai một cái hài tử sau đó làm ném công tác hài tử hắn ba không là còn chạch nhà bên trong ăn ta tiền tiết kiệm liền là đi ra ngoài tìm cái hai ba ngàn công tác hỗn h ả i tử sinh ra tới sau kia liền càng không được rồi lấy phùng thiên cương kia đại gia d ạ n g nhi ta trực tiếp tăng ngẫu thức nuôi trẻ bị vây tại nhà bên trong năm phòng động đậy t r ư ở n g phu cầm về tiền không đủ dưỡng ra ta chỉ có thể động tiền tiết kiệm sau đó ta lại miệng ăn núi lở bên trong c à n g phát khủng hoảng chờ h ả i tử rốt cuộc thượng tiểu học ta có thể bung tay ra đi công tác lúc ta cùng xã hội đã lệnh q u ý đạo công tác năng lực chú ý lực chuyên chú lực hạ xuống h ả i tử khiên động ta hơn phân nửa tâm thần ta rất khó lại chuyên chú công tác sinh hoạt ma diện ta hùng tâm trang trí xử ta cả ngày nghĩ ngày mai nên như thế nào bắt lại cái gì cái gì hạ một người trở thành một cái đầu góc bên trong chỉ có ngày mai nên mua cái gì đồ ăn hai t ử tại trường học như thế nào giảm nhi thành tích như thế nào có hay không hữu dụng công t r ợ phú lại như thế nào như thế nào chợ bán thức ăn đồ ăn có tăng giá nhiều ít phụ nữ nói tới chỗ này giản dịch dừng lại diễn phát phòng bên trong cũng là yên tĩnh một phiến đối diện chủ trì người càng là đỏ cả váy mắt giản dịch thở ra một hơi thật sâu sau nói tiếp hai t ử tiểu học thượng song còn muốn thượng sơ trung cao trung đại học hứng thú ban này đó loại nào là không phải bỏ tiền không muốn tốn tích lực giữa một cái hải từ kia có người khác hai nửa miệng thượng hạ đụng một cái như vậy đơn giản quan trọng nhất là này đó đều yêu cầu ta một người phụ trách ta một người phùng thiên cương kia cái bình dầu đảo m ố i tắt đều không sẽ phụ một tay liền biết đánh trò chơi soát video ngắn người ta trông cậy vào đến thượng sao trông cậy vào được không cho nên ta cũng không cảm thấy ta đem phùng thiên cương cấp đ ạ p chính mình tiếp tục đi dốc sức làm sự nghiệp có cái gì sai ta đến muốn vì ta cha mẹ lão niên sinh hoạt phụ trách vì về sau khả năng đầu thân đến ta bụng bên trong hải tử phụ trách càng đến vì ta chính mình nhân sinh phụ trách ta hiện tại thân ra gần trăm ước mang cha mẹ trụ hào t r ạ c sinh hoạt thượng có bảo mẫu làm t h ầ y công ty có chuyên gia phụ trách mỗi cách một cái tháng mang cha mẹ đi chu du cả nước toàn thế giới ngày tháng q u á đến thư thái lại tùy tiện cái này chẳng lẽ không tốt sao ta là ngốc từ sao thả hảo ngày tháng bất quá một hai phải đi cùng một cái nhận biết bất quá ba năm năm kết hôn bất quá hai ba năm xú nam nhân chịu khổ chịu tội chịu ý khuất chỉ bằng hắn dưới thân kia hai là thịt chỉ bằng hắn lại nghèo lại xấu xí lại xuần lại độc p h ố c thử ha ha ha ha chủ t r ì người cùng tại tràng người xem bất ngờ không kịp đ ể phòng bị giản dịch lời nói làm cười hảo nửa ngày sau chủ tri người này người cố nén trong lòng dị dạng nhìn nhìn tay bên trên từ tạm hỏi tiếp phùng tiên sinh nói n g à i thành phần đi hắn hơn bốn ngàn vạn tiền tiết kiệm này là thật sao giàn dịch lắc lắc đầu ta d ắ t đến hắn này lời nói có nghĩa khác kia tiền không thể nói là hắn tiền kia là ta cùng hôn nhân của hắn cộng đồng tài sản chủ trì người hiếu kỳ hỏi nói a này lời nói như thế nào nói giàn dịch sửa sang lại đầu mối trả lời ta cùng hắn kết hôn năm thứ hai bên trong hắn rời trước tại nhà ta cấp nàng thu xếp công tác hắn đều là mặt thực tập kỳ đều không chịu đựng được liền bị đánh trở về tiểu nửa năm bên trong đổi hảo mấy phần công tác bởi vậy hắn cũng không có thu nhập nhập trướng hắn bản thân lại không là cái có thể tồn đến hạ tiền bởi vậy kia lúc hắn tay bên trên sai sử là ta cấp tiền sinh hoạt cùng tiền x à i vặt bản chương xong chương năm trăm bảy mươi kia cái ngại bẩn yêu giàu ham tiền nữa mười bốn sau đó hắn cầm ta cấp tiền đi đầu tư cổ phiếu kiếm tiền về sau không lên tiếng cũng không lấy ra tới gia dụng chỉ có một người cất dấu dấu ly hôn lúc ta nhớ đi qua tình nghĩa n g h ĩ h ắ n không công tác không có tiền liền đem ta hai mươi vạn tích xúc phân hắn một nửa kết quả này người còn thất tiếp ly hôn một cái tháng sau ta theo người khác kia bên trong nghe được hắn tại cùng ta ly hôn sau lập tức mở công ty mở xe sang trọng chủ cao cấp tiểu khu ta trong lòng còn nghi vấn liền các loại điều tra nghe ngóng cuối cùng mới phát hiện này sự nhi sau đó ta liền đem đầu đôi sự tình đều cấp nói rõ sau tại trang đám người rốt cuộc biết đến tột cùng phát sinh cái gì diễn phát phòng bên trong đạo diễn biên đạo nhóm một đám hai mắt sáng lên tinh thần sáng láng trong đầu trong lòng nghĩ đều là này kỳ tiết mục chuyển ra sau khả năng sẽ mang đến nhiệt độ dạ tìm cùng với dạ tìm sau l ư n g ý nghĩa v ề phần cái này sự tình lộ ra ánh sáng rời khỏi đây sau có thể hay không cấp phùng t h i ê n cương mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng xin lỗi bọn họ không để ý cũng không quản được như vậy nhiều bởi vì này kỳ tiết mục thực sự là quá có tranh luận tính cũng hắn yêu kỳ bạo bởi vậy đạo diễn triệt hạ sớm định ra phỏng vấn tăng ca thêm điểm tướng giản dịch này một kỳ trước biên tập ra tới đội giản dịch này sự nhi nhiệt độ cái đôi đem này một kỳ phỏng vấn cấp trước tiên thả chiếu sự thật cũng xác thực như phỏng vấn tiết mục công tác nhân viên nói nghĩ kế bản tiết mục chuyển ra sau bình thường rất lớn h o t s ẽ up trước mười liền có ba điều là quan tại này kỳ phỏng vấn tranh luận dân mạng nhóm đều tại thảo luận trượng phu không tiền đồ muốn hay không muốn sinh hải tử muốn hay không muốn ly hôn nữ nhân kết hôn sau đến tột cùng còn có hay không có truy cầu hạnh phúc quyền lợi tranh luận thanh càng, âm ý càng lớn. h ả o chút biện luận tiết mục đều tham dự thảo luận biện nếu như các nàng là nguyên chủ gặp gỡ nguyên chủ này loại trượng phu lời nói nên hay không nên ly hôn nên hay không nên thanh hải từ vấn đề liền tại đại đa số thế nhân đều tán đồng giản dịch cũng liền là nguyên chủ cách làm lúc vẫn là có h ả o chút thánh mẫu tăng quan phản nhân loại người kêu gào tương phản quan điểm t ù y phụ tùy mẫu từ biết tự r a khuê nữ gian này sự nhi sau liền vẫn luôn có tại chú ý mạng bên trên dân mạng nhóm bình luận hồi p h ụ mỗi lần xem đến những cái đó ngôn luận quan điểm đều sẽ khi không thờ nổi ăn không ngon gọi giản dịch cảm thấy vừa bực mình vừa bực cười bên ngoài những cái đó không quan trọng người là nói như thế nào nay thời điểm những cái đó thấy rõ phùng thiên cương bộ mặt thật phú ra thiên kim cùng bá đạo nữ tổng giám đốc chờ nữ công nhân bởi vì không cam lỏng bởi vì bị vòng bên trong tiểu tỷ bội nhục nhã bởi vì chính mình mắt mù xem thượng này loại đại cha nam chờ nguyên nhân xấu hổ chi hạ liên hợp lại cùng nhau ra tay đả kích phùng thiên cương công ty phân đi phùng thiên cương công ty không thiếu tài nguyên bất quá tiểu nửa tháng thời gian phùng thiên cương công ty liền liền thân tình phá sản phùng thiên cương bên cạnh cũng lại không oanh oanh nhế biến người đều là cái t tị, bất luận nam nữ nguyên kịch bản bên trong những cái đó yêu thích phùng thiên cương yêu thích đến có thể cùng mười tới hơn hai mươi cái nữ nhân cùng nhau cùng hưởng một cái nam nhân những cái đó nữ nhân sở dĩ như thế nguyên nhân rất lớn là bởi vì mộ cường tâm lý k h i lúc phùng thiên cương cường hãn cỡ nào không kẹo a có hệ thống cấp hắn thời gian thực theo vào thế giới hành tinh tư liệu tại phùng thiên cương mua cái gì cổ phiếu đều có thể kiếm cái mấy lần phùng thiên cương biết chính sách của quốc gia biến động có thể thời gian thực cùng quốc gia bước chân đi không cần sợ lô vốn có hệ thống、tại. phùng thiên cương có hoàng kim nhãn có thể thấu thị độ thạch có thể có từng cái thế giới kinh điển tiểu thuyết kịch bản ca khúc hàng mẫu chỉ cần hắn nghĩ hắn tùy thời có thể có thể trở thành này đó ngành nghề cao cấp nhọn công thành danh thoại quan sát thế nhân như vậy nam nhân chỉ cần không xấu xí quá phận này trên đời liền có vô số người hâm mộ tại hắn nguyên kịch bản bên trong những cái đó nữ nhân chính là như thế nếu như các nàng bên trong có người công nhân duy trì đáp ứng phùng thiên cương cùng nhau cộng hưởng hắn đề nghị như vậy gia tài theo chúng tâm lý gia tài yêu thương phùng thiên cương tâm này đó nữ nhân liền cũng sẽ này dặn làm nhưng hiện tại bất đồng hiện tại phùng thiên cương mặc dù ưu tú nhưng cũng còn chưa tới làm hắn hậu cung những cái đó nữ nhân quỷ liếm tình trạng hiện tại phùng thiên cương bê bối c u ấ n thân lại bởi vì mất đi hệ thống ba lô cùng thương thành chính sợ hai đâu càng không có tâm tư đi hống những cái đó nữ nhân những cái đó nữ nhân liền sẽ phát hiện nguyên lai phùng thiên cương cũng bất quá như thế mà thôi các nàng sẽ phát hiện nay dạng phùng thiên cương cũng bất quá liền so với các nàng ưu tú như vậy một chút điểm mà thôi chỉ cần các nàng cố gắng một chút các nàng chính mình cũng có thể đạt thành phùng thiên cương thành cự như vậy các nàng cần gì phải muốn ngốc tại phùng thiên cương bên cạnh cùng k á c nữ nhân chia sẻ hắn đêm khuya một tòa nửa núi biệt thự đại sành bên trong một cái nam nhân nằm nghiêng trên ghế salon một tay x o á t điện thoại một tay chảo một bình rượu thỉnh thoảng sẽ dội lên hai cái bộ dáng đổi phế chật v ậ t giàn dịch lâm ngủ phía trước đột nhiên nghĩ khởi phùng thiên cương ngày người phóng thích thần thức tìm tòi xem đến chính là n à y một màn đối với phùng thiên cương hiện tại trạng thái giàn dịch tỏ vẻ phi thường bất mãn hắn như thế nào còn có thể quá đến như vậy tiêu giao tự tại đâu như vậy vô câu vô thúc không cần vì sinh kế phát sầu bận rộn đâu giàn dịch đơn rỗi tay ra năm ngón tay buông lòng nhất khẩn tương cách ngàn dặm giải n quyết n đem dấu ạ i phùng, là liền liền phùng thiên cương trên người bàn tay vàng hệ thống sau giản dịch kiểm lại phùng thiên cương hiện tại tài sản phát hiện còn có không gian trẻ một tòa biệt thự một bộ cao cấp tiểu khu phòng năm hai phòng tiền mặt hơn vạn, năm mươi vạn nam chi có thể tăng giá trị cổ phiếu giản dịch nghĩ nghĩ một lần nữa liên hệ thượng lúc t r ư ớ c giám thị phùng thiên cương k i a cái thám t ử tư làm này an bài hai cái mị n ữ đến phùng thiên cương bên cạnh đi giúp phùng thiên cương tiêu hao tiêu hao những cái đó tiền tiết kiệm đem sự tình phân phó sau giản dịch liền không có lại như thế nào chú ý phùng thiên cương k i a một bên sự nhi tả h ư u hắn là rốt cuộc nhảy nhót không d ậ y nổi tới cùng nguyên chủ hiểu biết không có hệ thống phùng thiên cương đồng dạng xem qua nguyên chủ hai đời nhân sinh giản dịch cũng là rất rõ ràng phùng thiên cương hắn liền là cái không cái dám bản lánh nhi nạo chủng nhẫn đản không bao lâu nữa hắn chính mình liền sẽ tìm được chết đem phùng thiên cương này sự nhi có một kết thúc sau. nghị quốc nội nhận biết nàng người thực sự là quá nhiều quốc nội có thể du lịch địa phương các nàng này mấy năm cũng đi được không sai bệt lắm vì thế giản dịch liền tính toán mang tùy phụ tùy mẫu đến nước ngoài đi đi đi đi xem một chút xinh đẹp nhất cây cọ bãi biển hảo nhìn rác kim miếu bình thường vợ tư mandiver đợi giản dịch cùng tùy phụ tùy mẫu rốt cuộc tại bên ngoài l ắ g đủ tùy phụ tùy mẫu n g h ĩ muốn an định lại lúc thời gian đã đi qua mười sáu năm mười hai năm trước ứng tùy phụ tùy mẫu yêu cầu tại pa di tháp sát hạ t ỉ n h cờ gặp gỡ một cái người hoa họa sĩ cùng này kết hôn sau sinh hạ một nhà tứ khẩu tiểu công chúa lệnh lao lưỡng khẩu tiểu nhan lại thêm mấy phần. giàn dịch là tại tùy phụ tùy mẫu trượng phu đều qua đời sau rời đi kia lúc phùng thiên cương sớm đã tại sinh hoạt đánh đập hạng lặp lại thứ nhất thế q u ý tích vất ư ớ c biệt khuất vất v ả mà chết trở về tới địa phủ như c ũ rửa mặt nghỉ ngơi một chút xử lý xong công vụ sau giàn dịch liền trở về thiên đạo ba ba thế giới hảo hảo quan sát một phen nhiệm vụ cung điện bên trong những cái đó hệ thống cùng nhiệm vụ người tình huống công tác xác định tất cả đều có ngay ngắn trật tự sau nay mới một lần nữa trở về tới địa phủ đầu nhập mới nhiệm vụ thế giới bên trong bản chương xong chương năm trăm bảy mươi một hoang đạo cầu sinh một Giàn dịch rơi dịch tiên tiên đệ đệ, phòng phòng phòng tuy nói g đất m nhà i bên trong tiền xem còn thật nhiều nhưng bất đắc di chiêm hạ huy thân thể thực sự là chẳng ra sao cả Sinh b ệ liền liền đầu đầu liều liều một i năm t i trước trường học tan học sau chiêm hạ huy quét dọn xong vệ sinh chuẩn bị về nhà đi qua thể dục phòng dụng cụ thời điểm xem thấy mấy cái nam đồng học chính tại khi dễ nữ đông học chiêm hạ huy bị dọa nhảy một cái n g h i ệ p chính mình thân thể cùng tỷ tỷ bàn giao lúc này rút đi dù muốn đi nhà ăn tìm lao sư lại không nghĩ chạy thanh âm mặt trong đầu một nam đồng học cấp nghe thấy bọn họ tìm được chạy lên phía trước muốn muốn ngăn cản chiêm hạ huy chiêm hạ huy bản thân bởi vì bệnh tim không thể vận động dữ dội các loại vấn đề thể cốt yếu chạy đến không có những cái đó nam sinh nhanh rất nhanh liền bị đổi kịp tới nam sinh bắt lại kéo về phòng thể d ụ những cái đó nam sinh vì để cho chiêm hạ huy ngậm miệng không muốn gọi lao sư sự tình sau ngậm miệng đương cái gì cũng không phát hiện liền muốn cho chiêm hạ huy một bài học đánh hắn một trận dọa một t r ư ớ hắn lại không nghĩ chiêm hạ huy bị đánh qua sau một cái kích động bệnh tim phát quyệt đi qua sự tình sau đưa đến bệnh viện cứu giúp rất là trụ một cái nhiều tháng viện tuy nói có những cái đó đồng học g i a t r ư ở n g b ồ i thường tại nhưng nguyên chủ nhà bên trong cũng là thiếp đi vào không thiếu tiền người thật vất vả sau khi xuất viện chiêm hạ huy thân thể so chi phía trước cũng là yếu hơn ba ngày hai đầu không thoải mái cách thượng mười ngày nửa tháng liền phải tại bệnh viện ở lại hai ba ngày rất nhanh nhà bên trong tiền liền giật gấu va vai này lúc nguyên chủ tại mạng bên trên xem đến hoang đ ả o cầu sinh tiết mục quảng cáo chỉ cần đi tham gia tiết mục tại thượng đầu chịu khổ chịu tội một cái tháng trở về sau liền có phong phú thù lao thù lao phân v ì m ộ ư ơ i một cái cấp bậc báo danh tham dự cũng sống qua hai mươi ngày là hai vạn khối tiền thù lao còn lại thì sẽ căn cứ tham dự nhóm cướp đoạt danh bài nhiều ít xếp hạng tiến hành khen thưởng người thứ nhất một ngàn vạn người thứ hai chín trăm vạn người thứ ba tám trăm vạn cứ thế mà suy ra nguyên chủ đến xem đến rất là tâm động lĩnh biểu sau liền báo danh tham gia cuối cùng thành công được tuyển chọn nay lần tiết mục tham dự nhân số cùng sở hữu năm mươi người nhân chủ đánh chân thực không k ị c bản tuyển tất cả đều là người mới tham dự người nhóm có thể tự do lựa chọn hay không muốn tổ đội vẫn là muốn làm một mình đến hải đảo bên trên sau tiết mục tổ sẽ chỉ làm khách quý nhóm lưu lại hai bộ thay phiên thay giặt quần áo cùng trọng lượng là một cân công cụ còn lại vật phẩm thì đều không cho phép mang vì bảo đảm tham dự người nhóm an toàn hoạt động bắt đầu sau tiết mục tổ sẽ cấp tham dự người nhóm phát hai cái đạn tín hiệu màu trắng là không vượt qua nổi đầu hàng nhận thua màu xanh lá là bị thương cầu đạn tín hiệu phát ra sau chờ sau tại đảo bên ngoài tiết mục tổ cùng cứu viện đoàn đội liền sẽ t ă n g cứ đạn tín hiệu nhan sắc cho tham dự người trợ giút nguyên chủ đến hải đảo bên trên sau ứng người khác mời gia nhập vừa thấy đi lên đều là diện mục thân hòa năm người tiểu tổ cùng tịch cái cúc kỷ hiệu, viện, hiệu dực dân lãnh trí、thanh. hoặc viễn đại tổ thành ba nam ba nữ sáu người tiểu đội tịch gái cúc là một danh nhanh năm mươi tuổi lão đại tỷ làm người ổn trọng thận trọng là đoàn đội đội trưởng mọi người gọi này t ỷ tỷ kỷ hiệu huyện so nguyên chủ nhỏ năm tuổi hai mươi ba là một danh diễn dịch sinh nghị muốn thông qua này đường tống nghệ tích lũy một chút n h â n k h í thăm dò sâu cạn đánh thực sự tại không được không vượt qua nổi liền từ bỏ bị loại ý nghĩ tiểu dược dân là kỷ hiệu huyện đồng học đánh cùng kỷ hiệu huyện đồng dạng bản tính tướng mạo đòn chính thân thể cường trắng lãnh trí thanh là cái phú nhị đại yêu quý kích thích mạo hiểm vì thể nghiệm này cái gần đây nhiệt độ cao nhất tiết mục mà tới Hoác viễn đại lúc đó nguyên n g chủ này g cái h c sáu người tiểu đội đội viên đều còn tốt hảo tiểu đội nguyên bản tính toán là đại gia đều đem chính mình danh bài tăng thêm cấp được đều cấp hóc viễn đại này cái phú nhị đại làm hắn đại biểu bọn họ tiểu đội đi mưu đoạt thi đấu thứ tự tiết mục kết thúc sau bọn họ năm người tại bình phân những cái đó tiền phía sau sự thật cũng quả thật là như thế nhưng nguyên chủ tại kia một tháng bên trong bởi vì bất mãn năm ngón tay không dính nước mùa xuân liền biết tại phú nhị đại hoác viễn đại cùng đồng học tiểu dược dân trước mặt anh anh anh khắp nơi kéo chân sau kỷ hiệu huyện cùng hoác viễn đại cái này công tử ca nhi đại t h i ế u gia cùng tiểu dược dân này cái yêu đương na o nguyên nhân đắc tội bọn họ ba người tại hải đảo bên trên không ít cấp nguyên chủ sử ngắn g chân xuyên qua tiểu hải tại khoảng cách tiết mục kết thúc cuối cùng kia hai ngày kỷ hiệu huyện càng là làm hại không cần thận theo sườn núi nhỏ bên trên lăn xuống đi trên người nhiều vết thương không nói còn xương bắc chân chiết lan xuống đi lúc đụng vào hòn đá nào bên trong đệ đệ qua đời n thần n h thị giấc mù. sau nguyên chủ vẫn luôn tại hoài niệm đệ đệ tiến tới nghĩ khởi hại đảo bên trên sự nhi từ tử tế tế lật xem vô số lần kia ngày ngã xuống triển núi hình ảnh phát hiện sườn núi phía trên những kỷ hiệu hiện không cẩn thận tiến tới h oán hận thượng k ỳ hiệu h i ệ n nhưng này lúc k ỳ hiệu h i ệ n đã là giới giải trí đang hồng tiểu hoa nguyên chủ lại hận lại có thể như thế nào đâu vì thế liền cũng chỉ có thể không giải quyết được gì nguyên chủ vì này nhớ một đời cũng hận một đời nguyên chủ tâm nguyện có hai một là chiếu cố tốt đệ đệ làm hắn bình bình an an hai là trả thù k ỳ hiệu h i ệ n giàn dịch này lúc người đã tới hải đảo bên trên dưới chân chính là bãi cát bên cạnh rộn, rộn ràng ộ n r ràng là lần này tham gia tiết mục tham dự người đỉnh đầu bên trên có một viên to bằng bóng tay mini phi hành máy quay phim giàn dịch híp mắt tả hữu đánh giá một phen bờ biển ngừng lại hai chiếp đại du thuyền cũng không lâu lắm lão đại tỷ tịch gái cúc liền như nguyên kịch bản bên trong kia bản mang kỷ hiệu v i ệ n bọn bốn người qua tới mời nàng vào đội bản chương xong chương năm trăm bảy mươi hai hoang đảo cầu sinh hai giàn dịch tải hữu đảo mắt thần sắc khác nhau người một vòng sán lạn cười một tiếng h ả o a ta học qua đài quần đạo trên người có chút công phu khí lực tin tưởng xác định vững chắc không sẽ kéo các ngươi lưu lại đám người nghe xong lúc này ánh mắt nhất lượng tịch tỷ vô vô giản dịch bả vai cười nói kia nhưng rất tốt tuyết k h á n h tỉ ngươi như vậy lợi hại về sau nhớ đến chiếu cố một chút n h ư ợ c tiểu a k ỳ hiệu huyện cười duyên nói đội ngũ bên trong mặt khác ba cái nam sinh nhìn hướng giản dịch ánh mắt cũng là mang lên thưởng thức muốn tại này cái hải đ ả o sinh tồn cả một cái nguyện đồng đội không kéo đùi phải là tốt nhất nếu như đồng đội có thể lại cho bọn họ cung cấp trợ giúp lời nói vậy coi như càng tốt mấy người đơn giản giao lưu hàn huyên một phen tịch tỷ lấy ra đạo cụ đơn tại đại gia trước mặt lung lay nói hảo còn lại chúng ta về sau lại trò chuyện hiện tại chúng ta tới trước nghiên cứu một chút chờ một lúc nên tuyển những cái đó đạo cụ đi rốt cuộc có thể mang cũng chỉ có nặng hai cân đạo cụ không h ả o h ả o chân tuyển lời nói đến lúc đó khổ đến còn là chúng ta hoác viễn đại gật gật đầu trước tiên ứng hòa nói tịch tỷ nói đúng ta cũng là này giả nghĩ đầu tiên nổi b á t bầu bùn đ ạ o cụ là quan trọng nhất tiếp theo hỏa chủng cùng dược phẩm cũng phi thường quan trọng nhất nếu là quần áo có cái quát nước ta có thể chả có thể may vá một phen phòng ngừa áo rách quần manh giàn dịch nghe hoác viễn đại phân tích cùng gật gật đầu nguyên kịch bản cũng liền là bởi vì hoác viễn đại cẩn thận mới khiến cho bọn họ liền tính đến cuối cùng quần áo cũng vẫn hào hào không giống mặt khác đội ngũ k i bản vì không hở ngực lộ cánh tay trực tiếp hai ba bộ quần áo đều hướng trên người bộ nhiệt không thở nổi bả vai tay đều động không được nay tòa còn mang cùng mặt khác du lịch hải đảo bất đồng hải đảo bị người phát hiện thời điểm hải đảo bên trên cũng không có nhân loại sinh tồn quá đến dấu vết lại liền như nguyên thủy rừng sâu núi thẳm bình thường cây cối sung xuê nguyên kịch bản bên trong tham dự người nhóm vì tìm kiếm đồ ăn khỏa trên bụng núi bên d lãnh trí thanh kinh n g ạ c nói vậy chúng ta không cầm trướng đồng sao chúng ta buổi tối ngủ phải c h ỉ n h thế nào là à là à này bên ngoài đọc trùng gián kiến như vậy nhiều không có trướng đồng lời nói vậy chúng ta buổi tối chẳng phải làm u ố ngủ n tại bên ngoài a k i a quá nguy hiểm kỷ hiệu v i ệ n tiếp lời nói hai người dứt lời đám người trầm mặc hạ tịch h tỷ nhìn hướng hai người hỏi nói vậy các ngươi d ắ t đến hẳn là như thế nào làm nổi có nhiều trọng các ngươi biết sao mối ăn đâu còn có những cái đó đạo cụ đâu một cái trướng đồng có nhiều trọng ngươi biết sao một cái trướng đồng có thể ngủ nhiều ít người chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không mang theo cũng chỉ mang t r ư ớ n g đồng sao ta kỷ hiệu hiện tại tịch tỷ bức người sắc bén ánh mắt bên trong lui lại một bước thì t h ả o không dám nói lời nào hoặc viễn đại cũng nhíu lại lông mày đầy mặt t ú ám nhưng không có người muốn đi phản ứng hắn hiện tại còn lại tự do thời gian cũng liền chỉ còn lại có mười tới phút thời gian bọn họ đến phải nhanh thương lượng ra một cái chương trình ra tới cuối cùng đi qua thảo luận bọn họ muốn một bả dao phay một bả nhiều công năng thụy sĩ đao sáu cái nôm hợp kim hộp cơm một túi muối ăn cùng một hộp mười ba hương một hộp kim câu một đoạn dây câu đèn tin hai cái quân dụng ấm nước hai cái bật lửa thường dùng cứu sống bao cùng một ít lương khô đại gia hỏa đều phân một phân một người phân biệt hướng ba lô bên trong t á c điểm sau hoạt động liền chính thức bắt đầu g i ả n dịch mấy người cũng tại tiết mục tổ công tác nhân viên t h u ố c d ụ c bên trong đi vào rừng cây hiện tại mới vừa mới bắt đầu bởi vậy cũng không có người có kia cái tâm tư đi đoạt hắn thẻ tên là lấy đại gia đều đi được thực thản nhiên hải đảo nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ tuy nói trước đó không lâu đã có chuyên nghiệp nhân sĩ qua tới thanh lý nhất ba manh thu đ ộ vật nhưng dưới chân cỏ dại hoa dại vẫn là như vậy tươi tốt đường vẫn là như vậy gập gành khó đi bất quá không biết sự vật còn chờ bọn họ thăm g i đại đem tiền thưởng chờ bọn họ cầm này gọi bọn họ đi đường đi đến có chút bực bội tâm kỳ dị b à n bình tĩnh lại liền là rừng cây bên trong chim gọi tiếng vet đều, đỉnh đầu mini máy quay phim vận hành thanh đ ề u làm bọn họ cảm thấy mới lạ người không cái ăn vật uống nước có thể sống bảy ngày nhưng không uống nước lời nói lại sống không quá ba ngày bởi vậy bọn họ hàng đầu nhiệm vụ liền là muốn tìm nước ngọt tài nguyên tuyến hạ cuối tháng tám thời tiết oi bức thực cho dù thân ở r ầ m rạp rừng cây bên trong cũng là như thế lại so bên ngoài đầu thỉnh thoảng lại gió nhẹ thổi quét mà tới sảng khoái so sẻ mới cho tới bây giờ bên trong đầu thật là thập phấn oi b ư c còn chưa đi khi nào đâu mấy vị đội viên chán bên trên một bên tất cả đều là t đắt đắt nay tòa đảo trước đây tiết mục tổ là đầu tiên dò xét qua đến bởi vậy mới vừa tiết mục tuyên bố tán đội thời điểm liền sớm sớm nói rõ đảo bên trong có ba chỗ nước ngọt hồ nhỏ bà mà bọn họ hiện tại liền là tìm kiếm nước ngọt hồ nhưng mà nước ngọt hồ cũng không có như vậy hảo tìm bọn họ hiện tại đi cơ hồ đều nhanh hai cái chông còn là cái gì đều không tìm chỉ không ngừng tốn tại gập gành khó đi thảo đường bên trên thời tiết oi bức đi qua hai giờ vận động tiêu hao bọn họ hiện tại là lại mệt lại khác đi ở trước nhất tịch cái cúc cùng hoắc viễn đại thở dài một hơi đứng vững xuống tới quay đầu nhìn nhìn mặt tủ mày trau ịu xịu ịu xịu ba ba đội viên nói kiên trì một chút chúng ta tại đi lên phía trước xem xem hiện tại nhanh buổi chiều ba giờ chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối tìm đến nước tài nguyên mới được mọi người bị tịch cái cúc như vậy nhất đ ộ n viên mặc dù miệm thượng chưa nói cái gì nhưng đều biết nặng nhẹ gật gật đầu tiếp tục ở phía sau cùng chỉ là bước chân tăng nhanh một chút tỉ tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút đi ta hảo mày ta thực sự là đi không được rồi lại đi lại nửa giờ kỷ hiệu huyện rắc đến nàng chân đều nhanh muốn không là nàng không ngừng run lên lại toan lại đau tiểu dược dân thấy tâm thượng nhân mệnh thành này dạng cũng không nhịn được có chút đau lòng lên tới ngầm đầu mắt ba ba nhìn hướng t ị c h gái cúc cùng hoác v i ế n đ ạ i trước nghỉ ngơi một chút đi lãnh trí thanh thấy đội ngũ bên trong đã có hai người kêu rừng liền cũng liền không lại chết muốn mặt mũi gỡ trống dứt khoát trực tiếp ngồi vào bãi cỏ bên trên mặt lạnh một câu lời nói đều không nói yên lặng kháng nghị tiểu dược dân cùng tịch gái cúc lấy nhau hai mặt nhìn nhau kia mấy cái tiểu không có biện pháp được thôi chúng ta nghỉ ngơi mấy phút lại đi nói tịch gái cúc cũng cùng làm xuống tới nhìn hướng hoắc viễn đại hỏi nói tiểu hoắc ca, mấy giờ rồi hoắc viễn đại hung hăng thở hồn hển mấy cái lại vung lên và t á o sạch sẽ kia một mặt sờ sờ đầy mặt mồ hôi này mới nhấc tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói nhanh b ố n lẫn giờ tịch gái cúc nghe xong g ậ t gật đầu không lại nói tiếp không biết tại nghị chút cái gì giàn dịch cũng không có biểu hiện thực dị loại thực xuất chúng liền như nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ k i bản lợi nói thiếu an tính làm sự tình không tùy ý phát biểu ý tưởng một lòng chỉ nghĩ cậu đến cuối cùng n g ồ i tại có chút chát người đóng cỏ bên trong g i ả n dịch ngẩng đầu liếp nhìn hạ b ộ n phía chợt g i ả n dịch lần ra ngay mấy lần con mắt chỉ hướng tây bắc cả kinh nói các ngươi xem kia là cái gì có phải hay không q u ả xoài thụ đám người ứng thanh định thần nhìn lại mắt bên trong vô cùng tốt l ã n h trí thanh đại hỷ đứng là q u ả xoài nhanh chúng ta đi qua nhìn một chút nói l ã n h trí thanh cỏ một chút đứng lên đi theo hoác viễn đại phía sau bước nhanh tới b ả n chương xong chương năm trăm bảy mươi ba hoang đảo cầu sinh ba lãnh trí thanh này đột nhiên vọt lên gọi ngồi tại hắn bên cạnh thấp đầu chính ngủ ga ngủ gật kỷ hiệu huyện một cái giật mình kém chút ngưỡng đến quá khứ như thế nào như thế nào kỷ hiệu huyện sợ nói tiểu dược dân phù một bà kỷ hiệu huyện không có việc gì nhi liền là chúng ta phát hiện một viên quả xoài thụ chính tính toán đi qua nhìn vừa thấy này đầu hai người lạc ở phía sau chính nói lời nói tiêu đầu giản dịch mấy người đã đi ra có một khoảng cách thật là quả xoài thụ a i thật không nghĩ tới tại chỗ này lại còn có thể gặp này cái t ị ái cúc vui vẻ nói biện quả xoài thụ không cao cũng liền so hoắc viễn đại này cái tráng nam nhân cao thượng một cánh tay bộ dáng cánh lá sút xuê khoải mấy cái to lớn màu xanh quả xoài lãnh trí thanh mới lạ nhìn chằm chằm kia quả xoài thẳng xem nó còn là xanh ai cũng không biết chín chưa nói không phân du thuyết thân dài cánh tay đột nhiên một cái tiểu nhảy lên kéo một cái quả xoài xuống tới chúng ta trước nếm thử đi ăn ngon lời nói chúng ta liền thượng thượng đầu những cái đó toàn đ e m xuống đám người n g h e này gật đầu ứng hạ giản dịch tự giác theo chính mình ba lô bên trong đem trước đây thả đến nàng kia nhiều công năng thụy sĩ đao lấy ra đưa cho lãnh trí thanh lãnh trí thanh tiếp đi qua sau khoa tay hiểu rõ hạ không biết muốn như thế nào hạ thủ thì c i cúc nhìn không được làm qua tới chính mình lửa、ra. phân thành mấy tiểu phần, thành nhẹ nhàng chọc cây dùng đương tiểu tiểu tăm mấy đao lãnh ấ y hạ, tới, trí thanh hoắc viễn đại ngươi xem xem ta ta nhìn ngươi cũng không quá dám hạ miệng chỉ sợ nó quá mức chua sót giàn dịch thấy bọn họ đều không nghĩ làm lần thứ nhất ăn thử người liền đi ra phía trước túi người há miệng nhẹ nhàng đem kêu một khối nhỏ quả xoài cấp căn xuống tới tinh tế thưởng thức lãnh trí thanh như thế nào dạng ăn ngon sao t ì n h á i cúc chín trưa ngọt o à n giàn dịch đem miệng bên trong thịt quả nuốt xuống mí môi một cái chua ngọt chua ngọt còn ăn thật ngon các ngươi có thể thử nhìn một chút mấy người nghe giản dịch như vậy nói ăn hạ thịt quả thời điểm thần sắc cũng không thấy chút nào miễn cưỡng liền liền tin giản dịch nói đến lời nói đều cắt tự nếm một h ố i xác định toan độ còn có thể tiếp nhận sau liền đem cây nhỏ bên trên còn sót lại ba bốn viên quả xoài đem h á i xuống để tốt đi qua như vậy kiện sự nhi đại gia hỏa mệnh nhọc thân thể cùng tinh thần đều hóa giải rất nhiều liền tiếp tục hướng trung tâm nơi đi có lẽ là bọn họ lúc này càng chạy càng sâu bởi vậy xem đến cây ăn quả r a u dại quả dại giá vật cũng liền càng nhiều thông qua thần thức giản dịch liền không ít phát hiện con thỏ gà mái vịt lên cạn xem những cái đó còn tại quen thuộc hoàn cảnh mới tiểu gia hỏa giản dịch không khỏi có chút hiểu rõ có chút muốn cười cũng là nay tiểu hải đảo mặc dù không nhỏ nhưng cũng không có lớn đến cầm đi đảo bên trên cây ăn quả rau dại tuy nhiều nhưng có thể ăn loại thịt lại không nhiều cũng không thể lao gọi tham dự người nhóm ăn hải sản ăn rắn ăn rau dại đi rốt cuộc này cũng không là hai ba ngày một tuần lễ mà là chỉnh chỉnh một tháng thời gian lại đảo bên trên có thể ăn loại thịt thật không nhiều cho nên cũng chỉ có thể dựa vào tiết mục tổ thường thường hướng hải đảo bên trong để lên một nhóm đi vào cung người chơi nhóm ăn dùng đợi mấy người tìm đến tiểu nước ngọt hồ nước thời điểm thời gian đã đi tới trạm vạng tối sáu giờ hơn này lúc hồ nước xung quanh đã có hai cái nữ sinh một cái nam sinh tại kia lũy đỏ tẩy xuyến nồi bắt r a u dại xử lý b u ổ i tối muốn nghỉ ngơi địa phương đương thời lấy được đạo cụ sau bờ các bên trên năm mươi người liền cấp tiết mục tổ cấp đánh tan tại từng cái hải khẩu theo phương hướng khác nhau hướng hải đảo trung tâm đi bởi vậy này hồi xem đến có mặt khác đội ngũ người tất cả mọi người đều không như thế nào ngạc nhiên l i ê n nơi này đi ta d ắ t đến này cái vị trí lính hảo ly thủy không xa không gần vạn nhất nếu là hà mưa cũng không cần lo lắng hồ bên trong nước toy lên tới ly thủy xa một chút cũng còn không dễ dàng cảm bạo Tịch cúc gái v ò nếu g danh địa định ra tới như vậy liền liền muốn thu xếp buổi tối sửa ấm đống lửa ngủ nghỉ ngơi địa phương các ngơi ai sẽ lưu ý lỏ liền là dùng tảng đá làm cái bếp lò phía dưới có thể thả cửa lửa mặt trên có thể thả chúng ta kia cái hộp cơm này loại bởi vì tới tham gia này cái tiết mục đại gia đều là tự nguyện báo danh là lấy đại tại gia hỏa cuối h h thức h í n t phía trước đều là n gật gật ba ba cùng này sống nhi bị nàng cùng tiểu dược dân ôm đi từ các nàng ngốc tại doanh địa phụ trách lũy đỏ ngày h nhóm h ặ t tủi quét dọn buổi tối buổi dọn muốn n lửa, c ngủ. g i n doanh ngoài, dịch chuẩn chỉ mục rời đi doanh địa đi địa u bị đi bắt chỉ đem thiết mục tổ đem ê n mai ô n đến gà cùng con thỏ. Buổi tối liền ăn gà ăn mày cùng ăn mày thỏ hảo, hoặc giả nướng cũng、được. Ngày bỏ buổi thỏ, thỏ vào gà gà mày mày hảo, hoặc được. giả tối m lời nói nàng cùng bọn họ tách ra hoặc giả mang lên hoác ca tịch tỷ các nàng đi bãi cắt kia một bên đi b i ể n bắt hải sản cũng được làm điểm hải sản trở về ăn mặc dù nói tới đây là hải đảo các nàng về sau rất có thể sẽ ăn đến xem thấy hải sản l i ê n v i ề n nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu tất cả mọi người đối hải sản vẫn rất có hào cảm đính chờ mong hải sản chất bụng thâm đ ủ trong lòng sự nhi mắt bên trong nhưng cũng không có quên phải chú ý quan sát chung quanh không bao lâu giản dịch phía sau ba lô bên trong liền liền nhiều nửa túi giã quả sơn trà cùng cây vải trong lúc giản dịch cũng xem không ít thấy cây đu đủ quả d ử a chuối tiêu nhưng những cái đó thụ đều quá cao bình thường người căn bản lấy không đến liền làm u ố n làm cũng cần tiêu tốn rất dài thời gian bởi vậy giản dịch cũng không giản dịch làm chúng nó tại cây bên trên nhiều ngốc một chút thời gian chờ đến yêu cầu lấy dùng thời điểm lại đi đem chúng nó t h á o xuống không bao lâu giản dịch liền đem này lần ra tới nhiệm vụ cấp hoàn thành bên trong một tay nhấc một con gà một chỉ thỏ lưng mãn đương ba lô nhanh chóng hướng doanh địa、đi. a là gà còn có con thỏ kỷ hiệu huyện kinh h ỉ ra tiếng cả kinh tiểu dược dân cùng gần đây chính tại làm công tác chuẩn bị tham dự người đều quay đầu xem qua tới tiểu dược dân vui vẻ nói chiêm tỷ từ đâu ra gà cùng con thỏ a còn đĩnh đầy đạn giản dịch đem cấp vây khốn chân c ẳ n gà g cùng con thỏ nhẹ nhàng ném trên mặt đất dừng bên trong chảo xem bộ dáng hẳn là tiết mục tổ chuyên môn thả vào đến cho chúng ta bắt tới ăn dứt lời giản dịch theo làm bất đồng số mấy hộp cơm bên trong tìm đến chính mình sau đó cầm hộp cơm đi tới bên cạnh hồ múc một chiếc nước đi đến ly thủy nguyên khá xa bùi cỏ bên trong bắt đầu rửa tay xem dưới c h â n nước á t bãi cỏ nghĩ nghĩ này gian khổ điều kiện chẳng trách hoạt động mới vừa mới bắt đầu không hai ngày liền lại đại thể nửa người chủ động lui thi đấu chờ đến hai mươi ngày sau vẫn cứ kiên trì tại hải đảo bên trên cũng chỉ còn lại mười bốn năm người muốn biết vừa mới bắt đầu thời điểm nhưng là có năm mươi cái tham dự người a hải đảo điều kiện là thực tình kém ngủ ngủ không ngon ăn ăn không ngon muốn cái gì không gì tắm rửa đều là xa xỉ chỉ có thể dùng tại q u a n mini phi hành máy quay phim sau tùy tiện dùng nước sạch lau một chút gội đầu xem này gian khổ hoàn cảnh giản dịch còn muốn không để cho cũng sớm sớm lui ra hảo tả hữu nàng chính mình có thể kiếm tiền không cần như thế bị khuất chính mình bàn chương xong chương năm trăm bảy mươi b ố hoang đ ả o cầu sinh bốn nàng đến không là không chịu khổ nổi mà là đây không phải bình thường hoang dã sinh tồn mà là trực tiếp mọi cử động tại người khác dám thị hạn g nàng không yêu thích nghĩ đến liền đi làm giàn dịch quyết định chờ tiểu đội đội viên đều trở về lại cùng bọn họ nói thượng một tiếng gọi bọn họ có chuẩn bị tâm lý sau liền rời đi đứng dậy về đến doanh địa giàn dịch tại đặt ba lô địa phương ngồi xuống ai chiếm tỷ ngươi có thể qua tới giúp một chút bận t i u sao chính tại bái kéo một đại căn cành lá xun x u ê thân cảnh tại kia quét dọn mặt đất kỷ h i ể u huyện bởi vì dài thời gian vận động chỉnh cá nhân s ắ c mặt từng hồng thở h ư n g h ụ c cảm thấy mệt mỏi đến không được thật vất vả dừng lại tính toán xem xem kiểu dược dân làm được như thế nào dạng lại không muốn nhìn thấy chờ ngồi tại mặt đất bên trên nghỉ ngơi giàn dịch lúc này liền không vui lòng giàn dịch nghe được nói chuyện thanh ngước mắt nhìn lại hướng kỷ h i ể u huyện cười nói xin lỗi ta thực sự là quá mệt mỏi vừa rồi lại là leo cây hái quả lại là đi bắt gà bắt thỏ ta hiện tại bắp chân t ấ u thị r u lên thực tại không có kia cái khí lực nếu như muốn nàng hỗ trợ người là tịch cái、cú. là hoắt viễn đại như vậy giản dịch có thể sẽ tiến lên phụ một tay rốt cuộc nguyên kịch bản bên trong bọn họ đối nguyên chủ sát thực còn đ ỉ n h hảo nhiều khi cũng có chút chiếu cấu nguyên chủ mà kỷ hiệu h u y ề n cùng k i ể u d ự dân lãnh trí thanh kia liền là cái kéo chân sau trừ kéo chân sau còn liền biết oán chất người nói chuyện lao âm dương q u á i khí chạc người trái tim hậu kỳ còn thỉnh thoảng cấp nguyên chủ hạ ngang chân à mà người như vậy còn muốn nàng cấp bọn họ hỗ trợ nằm mơ đi thôi kỷ hiệu viện nghe xong giản dịch giải thích mặt bên trên ý cười một thu túc mặt hướng giản dịch gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa chuyền đâu một lần nữa dậy vò khởi tay b khá lớn hòn đá lên tới thấy nàng sắc mặt khó coi giàn dịch như mày cười cười về phần đứng ở một bên bất mãn chừng nàng kiểu rực d ầ n giàn dịch liếc qua sau liền liền không thèm để ý hôm nay là tiết mục thu ngày đầu tiên tất cả mọi người còn không quen bọn họ cũng đều còn không thả ra cho nên môn hành còn biết thu l i ễ m chờ đến hậu kỳ bọn họ nhưng là không là này cái bộ dáng bất quá vô luận bọn họ như thế nào đều cùng nàng lại không cái gì quan hệ tả hữu một hồi nhi nàng liền muốn trở về thuyền bên trên doanh địa không khí tính mình hào chút thời điểm chơi sắp tối thời điểm ra ngoài kiếm tuổi tìm kiếm thức ăn ba người cũng đều lục lục tục tục trở về giàn dịch thấy người đều toàn. gà cùng con thỏ cũng đều bị xử lý tốt nướng nướng hồ bùn ăn mày ăn mày sau đứng dậy vô vô ngông ông còn bên trên dính vụn cỏ bụi đất tại chính mình ba lô bên trong phiên một lần thấy bị ba lô bên trong túi bên trong danh bài đem, đem ra giữ tại tay bên trong hướng tịch gái cúc vị trí đi đi qua tịch tỉ ta có lời nói muốn cùng đại gia nói tịch gái cúc thủ hạ không ngừng một bên n h ặ t r a u vừa hỏi cái gì sự nhi ngươi nói giàn dịch nhấc tay đem năm chữ danh bài tay ngả vào tịch gái cúc trước mặt ân ngươi này là cái gì ý tứ tịch gái cúc khó hiểu nói giàn dịch sờ sờ chóp mũi cười ngượng ngùng một tiếng lúng túng nói tịch tỉ ai Ta h ố i gia hận tham n à y cúc hoắc viễn đại nghe xong giản dịch giải thích mặc dù kinh ngạc giáp đến tiểu cô nương không có thể chịu được c ơ c khổ nhưng này là người khác sự nhi bọn họ có đều chỉ là mới mới quen không một ngày xa l ạ người liền cũng liền không hào h ả o nói người c ư ờ i ha hả này sự nhi cũng liền đi qua thế này giản dịch đem danh bài hướng tịch cái cúc lại lần nữa đưa đưa tịch tỷ n à y cái ngươi thủ hạ đi kia tịch tỷ liền đà tạ ngươi tịch cái cúc đem danh bài tiếp tới c ư ờ i ta nói giản dịch gật gật đầu sau đó tịch cái cúc đem lãnh trí thanh kỷ hiệu huyện cùng tiểu dược dân cấp gọi qua tới nói ra giản dịch muốn bỏ thi đấu sự nhi mấy người thân sắc khác nhau bất quá đảo cũng không có nhiều nói cái gì tỏ vẻ biết liền liền tán g i ả n dịch về đến ba lô khu đem ba lô bên trong quả đ ồ ra dọn dẹp sạch sẽ sau đem tạm đặt tại mặt khác ba lô bên trong dùng túi ngựa trang sơ giặt quần áo đem ra thả trở về chính mình ba lô sau liền liền kéo ra màu trắng đạn tín hiệu hồ nước xung quanh người xem đến khói trắng kinh ngạc chuyển đầu xem q u a t ớ i thảo luận g i ả n dịch vì cái gì muốn như thế nào nhanh liền bỏ thi đấu nguyên nhân bất quá giản dịch hoàn toàn không để ý người khác nghị luận chú ý tự đem huyền tại não đỉnh mini phi hành máy quay phim cấp bắt xuống tới ấn hạ đóng lại không bao lâu tiết mục tổ công tác nhân viên tới mang giàn dịch hướng ngoại vi đi nguyên bản ban ngày lại đây khi đến cần hảo mấy ph Tại i g ả nghe d ị c nói g này c tương hiện n tại bãi biển bên trên ngừng lại hai chiếc du thuyền đều là đạo diễn cùng phú hào bằng hữu mở tới phú hào bằng hữu hữu nhàn lúc thích nhất mở du thuyền cùng bằng hữu tụ hội mở bát giàn dịch đi vào phòng đơn sau liền dẫn đầu đem chính mình cấp rửa mặt một phen hôm nay lại là chảy mồ hôi lại là leo cây trên người đ ị n h không dễ chịu tắm rửa qua n ằ m tại giường bên trên soát điện thoại xem tịch cái cúc này một đôi trực tiếp lúc xem bên trong đầu người chính tại xoắn suýt tắm rửa ngủ sự nhi g i ả n dịch liền không khỏi may mắn nàng không có lại tại hải đảo bên trên mài thời gian không phải nàng cũng đến muốn một cái tháng không tắm rửa về phần muốn chờ tiết mục tổ người trở về lục địa chọn mua nấu ăn nguyên liệu thời điểm lại trở về tại du thuyền bên trên trụ này mấy ngày yêu cầu mặt khác cùng nàng tính phòng phí này sự nhi giàn dịch hoàn toàn không để ý giàn dịch đóng lại trực tiếp giàn dịch theo không gian bên trong cầm nổ tẹp phục ra tới bắt đầu, tại thượng đầu gó gó đập đập lên tới. nàng đến trước tìm hiểu một chút này cái thế giới thị trường chứng khoán tình huống khoa học kỹ thuật trình độ sau đó hào đem nguyên chủ thẻ bên trong còn sót lại ba vạn tới khối cấp đầu nhập thị trường chứng khoán vận chuyển tuy nói mỗi cái thế giới thị trường chứng khoán tình huống đều không giống nhau lắm nhưng đầu tư cổ phiếu này sự nhi là giản dịch làm t h ụ ở bên trong phát hiện rất nhiều quy luật đại đa số bình thường hiện tại thế giới đại c u n g có thể tham khảo bộ dùng một chút quy luật bởi vậy giản dịch thượng thủ rất nhanh d ạ n g sáng chim hót thời điểm liền liền thăm dò này cái thế giới nội tình đem kia ba vạn tới khối đầu nhập thị trường chứng khoán tuy nói này điểm tiền băng vào đi liền điểm bọn nước đều tung tóe không dậy nổi tới nhưng không quan hệ chân m ũ i lại tiểu nó cũng là t h ị ta lại giản dịch có là kiếm tiền biện pháp tạm thời giải quyết một cọc sự như sau giản dịch liền từ không gian bên trong cứ vậy mà làm điểm ăn ra tới cơm sau lại tại bút ký bản bên trên công việc lưu đủ lên nàng chuẩn bị tại hacker mạng bên trên tiếp cái loại tựa như tu bổ an toàn hệ thống tu bổ bụt nhiệm vụ lời ý tiền đông đông đông chính tại tập trung tinh thần mã dấu hiệu giản dịch đột nhiên nghe được gõ cửa thanh k h ế p mắt tử tế xem hạ thời gian nguyên lai nàng đã bận rộn sáng sớm thượng hiện tại cũng đại hơn hai giờ chiều giản dịch đem laptop thu vào đi tới cửa mở cửa người đến là một cái xanh miết é、e、lệ tiểu nam sinh nhìn thấy giản dịch mở cửa sau đầu tiên là không tốt ý tứ hướng giản dịch cười cười này mới nói ta nghe người ta nói ngươi theo tối hôm qua hơn tám giờ đến hiện tại cũng không ra khỏi cửa liền nghĩ đến hỏi hỏi ngươi có hay không có cái gì yêu cầu hỗ trợ bản chương xong chương năm trăm bảy mươi lăm hoang đảo cầu sinh năm nghe xong nam sinh dò hỏi giản dịch này mới nhớ tới nàng tự đánh tối hôm qua trụ đi vào sau liền không có ra khỏi cửa càng không có đi ra bên ngoài kiếm quá đồ ăn này có chút không đúng xem nam hải câu nghệ bộ g á n g giản dịch lộ ra một cái ấm áp ôn nhu mỉm cười tạ quá nhân ra hào ý sau tỏ vẻ chính mình biết có sự nhi chính mình sẽ lên tiếng đem người khuyên đi sau giàn dịch trở về phòng lại bận rộn một phen cơ tối thời điểm này mới cầm lên điện thoại ra cửa ăn cơm du thuyền rất lớn nhà ăn rất nhiều người giàn dịch đến thời điểm phát hiện rất nhiều trường h ô m qua tại bờ cắt bên trên xem đến tham dự người gương mặt nghĩ đến bọn họ hẳn là cùng nàng đồng dạng đều là vứt bỏ thi đấu giàn dịch chiếu mặt k h á c công tác nhân viên kê bàn án trình tự đem cơm đánh hảo sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống không bao lâu b à n đối diện đột nhiên có một người làm xuống tới giàn dịch ngẩng đầu nhìn lại là đạo diễn bên cạnh một người trợ thủ ngươi hảo người hảo ta gọi nam văn như ngươi có thể gọi ta tiểu như ngươi xưng hô như thế nào nữ hai tuổi không l ớ n lắm cái tử tức h cao chắc cái cao đôi ngựa xem lên tới thập phần hiên ngang thấu một cô nhanh nhẹn sức lực giàn dịch khẽ vớt cằm gật đầu cười nói chiêm tuyết khanh ngươi có thể gọi ta tiểu tuyết nam văn như mịt mờ đánh giá giản dịch một phen thần sắc có chút quỷ dị không hiểu bất động thanh sắc bộ khởi giản dịch lời nói tới ta thấy qua ngươi trực tiếp giáp đến ngươi đưa tay còn rất khả a hảo, hảo kiên trì xác định vững chắc có thể cầu đến cuối cùng nói không chừng mười hạng đầu cũng là có khả năng như thế nào đột nhiên bỏ thi đấu nha g à n dịch hồn nhiên không để ý coi nhẹ rơi nam văn như đánh giá chú ý tự ăn chính mình hộp b tùy ý trả lời ai cũng không cái gì liền là có chút chịu không được mọi cử động tại ống k í n h trước mặt bị rất nhiều người xem mà thôi hơn nữa ở bên trong còn không có biện pháp tắm rửa hào hào ngủ nam văn như nghe xong giản dịch giải thích nhữ nhữ mày lại không đúng vậy ngươi kiếp trước như thế nào không có bỏ thi đấu đâu tạm thời đ è xuống trong lòng nghĩ hoặc nam văn như tiếp tục cùng giản dịch bộ khởi lời nói tới nói nhiều lắm giản dịch liền cũng liền phát giác đến một chút không thích hợp nhi địa phương nay chỉnh cái nhà ăn bên trong không vượt qua nổi đột nhiên bỏ thi đấu người liền lại sáu bảy như thế nào này người như vậy chú ý với nàng mang này cái nghĩ hoặc giản dịch cơm khô tốc độ chậm lại cũng bắt đầu bất động thanh sắc bắt đầu lời nói khách sáo ngươi tới ta đi một phen đợi biết giữa chưa kia cái gõ vang nàng phòng cửa người là nàng đã phân phó đi sau giản dịch dắc đến có chút kỳ quái giản dịch phóng xuất ra một mặt linh lực thay đổi mắt vào chiều đối diện người nhìn lại nga khoát thật là có đại phát hiện này người thân thể diện mạo cùng nàng linh hồn diện mạo bất đồng dài đến không là một cái dạng lại liên tưởng nàng đối chính mình không hiểu chú ý giản dịch dắc đến nàng không là trọng sinh liền là xuyên thư lại lần nữa định thần nhìn lại giản dịch xem đến này người nồng hậu khí vận năng lượng tướng mạo thập phần quy khí nghĩ đến lại là cái có được đại khí vận nữ chủ một lần nữa về đến phòng bên trong、sau. giàn dịch trao đổi này phương thế giới thiên đạo cùng nàng tư vấn nam văn như sự tỉnh hỏi qua này phương thế giới thiên đạo sau giàn dịch thế mới biết nói k i a nam văn như liền là cái trọng sinh người bất quá nàng là trọng sinh đến thân thể của người khác bên trong mà thân thể nguyên chủ nhân sẽ tại này đ ư ờ n g tiết mục kết thúc quá sau không lâu sẽ ra ngoài ý muốn chết đi nam văn như kiếp trước không gọi nam văn như là hải thành phố một vọng tộc danh viện nếu như hết thể thuận lợi hắn còn sẽ là lãnh trí thanh thế tử nhưng mà lãnh trí thanh yêu thích thượng kỷ hiệu luyện ba người ngươi tới ta đi một phen sau nàng bị phụ thân đưa ra quốc lại tại nước ngoài thường chiến bên trong không may bên trong thường lại lần nữa tỉnh lại cũng liền tại nam văn như thân thể bên trên theo thiên đạo theo như lời này người trên người công đ ứ c rất dày mệnh cách còn đặc thù đem nàng coi là khí vận c h i tử kéo theo tiểu thế giới tiến bộ cũng rất không tệ về phần này người vì cái gì sẽ nhận biết nguyên chủ thì liền là tại nam văn như k i ế p trước nàng chú ý quá tình địch kỷ hiệu huyện kế mà biết nguyên chủ như vậy số một người hiện giờ đột nhiên nhìn thấy bản ứng tại hải đảo bên trên kiếm ăn người xuất hiện tại du thuyền bên trên này làm sao có thể không gọi nàng ngoài ý mớn ngạc nhiên vì thế này người liền liền xuất chức tới thăm dò g à n dịch Biết đầu hai ngày sau tiết mục tổ muốn về đại lục chọn mua nấu ăn nguyên liệu giàn dịch chờ từ bỏ thi đấu nhân viên cũng đi theo bọn họ về tới lục địa bên trên tiếp giàn dịch lại suốt đêm đi máy bay về tới quảng thành phố giàn dịch về đến nhà là đã là khoảng bốn giờ chiều bảo mẫu đã tại nhà bên trong chuẩn bị câm tối tiểu tuyết ngươi đã về rồi an di nhìn thấy mở cửa người tiến vào là g i ả n dịch vội vàng cười gọi người ân an di giản dịch trở về phòng buông xuống hành lý thấy thật lâu đợi không được chiêm hạ huy thân ảnh bận điệu ra khỏi phòng hỏi nói an an di tiểu huy đâu an di đi thư viện nghe được hồi phục giản dịch hiểu rõ ứng tiếng chiêm hạ huy mặc dù thân thể không tốt nhưng thành tích lại phi thường không tệ càng yêu đọc sách hồi trước trung khảo còn thi đậu các nàng thành phố bên trong trọng điểm cao trung đâu nhân thân thể nguyên nhân tiểu gia hỏa nghỉ đông và nghỉ hệ tổng là cùng bình thường người không giống nhau lắm thường thường chỉnh cái buổi chiều đều là ngâm mình tại sách báo quản lý giàn dịch trở về phòng rửa mặt thu thập một phen liền ra phòng hoa tại phòng khách tiếp tục đầu tư cổ phiếu nhận nhiệm vụ kiếm tiền mấy ngày kế tiếp nàng tài khoản bên trong đã có trăm nhiều vạn đại đều đều là nàng đánh hạ hacker lưới nhiệm vụ bảng danh sách xếp hạng hàng đầu nhiệm vụ kiếm được còn có một ít tiền thuê t h ự c cao tại giàn dịch tới nói cũng không là rất khó nhiệm vụ giàn dịch tạm thời còn không có tiếp những cái đó nhiệm vụ quá hao tồn thời gian mà nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là kiếm tiền thời gian cuối tháng tám liền sắp khai giảng giàn dịch nghị kiếm nhiều tiền một chút chờ tiểu ra hỏa trở về cùng hắn thương lượng một chút bàn đến cao trung gần đây đi trụ trừ ư ợ n bên g t o n tiểu gia hỏa đọc sách vấn đề bên ngoài tiểu gia hỏa thân thể cũng nên coi trọng nàng nghĩ rốt cuộc là hết thể phân hắn một cái cấp thấp cố bản bồi nguyên đan làm hắn chậm dai tốt trở thành một cái khỏe mạnh người còn tính là dùng linh tiền nước treo hắn gọi hắn trở thành một cái là hơi chút ốm yếu nhưng lại cũng không thường xuyên sinh bệnh người l i ê n tại giản dịch một bên công tác một bên nhất tâm nhị dụng suy nghĩ về sau sinh hoạt lúc chiêm hạ huy trở về tiểu gia hỏa năm nay mười lăm thật là dài thân thể thời điểm nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân xem lên tới thập phần gầy yếu cái tử cũng không như thế nào cao nhân hồi t r ư ớ c bệnh nặng một trận ngay tại lúc này sắc mặt đều không như thế nào hảo thanh bạch thanh bạch nhưng hảo tại có lẽ là bệnh lâu thói quen tiểu gia hỏa tâm thái còn không có trở ngại cũng không như thế nào tự ảnh hối tiếc ngược lại có chút tiêu sái tùy tiện cảm giác t h người hôm qua không là nói muốn buổi tối mới đến sao như thế nào như vậy sớm liền trở lại chiêm hạ huy kinh hỉ đến giản dịch cùng hắn vây vây tay cười nói q u á đến bên này ngồi tiết mục tổ kia một bên sớm chút cho nên ta cũng cùng trước thời gian chút bản chương xong chương năm trăm bảy mươi sáu hoang đ ả o cầu sinh sáu ân tỷ ngươi về sau đều không muốn lại đi tham gia như vậy tiết mục quá cực khổ chim hạ uy buông xuống túi sách ngồi vào giản dịch trước mặt nhìn hướng giản dịch mắt bên trong mãn là đau lòng giản dịch nhấc tay sờ sờ tiểu gia hỏa cái h ó hảo tỷ về sau đều không đi tham gia như vậy tiết mục chim hạ uy thấy hắn tỷ đáp ứng xuống híp mắt cười cười yên lặng xem hắn tỷ tỷ không nói lời nào cái này là nguyên chủ cùng tiểu gia hỏa nhi ở chung phương thức rất nhiều lời nói mặc dù đều cũng không nói ra miệng nhưng tự có một loại ăn ý quanh quẩn này bên trong sau buổi cơm tối an di tẩy qua bát quét dọn xong phòng bếp liền rời đi giản dịch đem tắm rửa qua chính ngốc tại phòng bên trong đọc sách chiêm hạ huy kêu lên tỉ là có cái gì sự như sao chiêm hạ huy xoạch dép lê hướng giản dịch bên cạnh s o f a bên trên ngồi xuống giản dịch gật gật đầu nói là này dạng ngươi qua mấy ngày không phải muốn đi một cao đi học sao ta tính toán b ả n đến kia vừa đi trụ muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không muốn cùng đi với ta xem phòng ở lại nghĩ thuê cái gì giảm nhi thuê phòng chiêm hạ huy thật kinh ngạc nhưng nhưng cũng có thể lý giải hắn t ỉ ý tưởng hắn thân thể thực sự là quá kém bất luận là chợ ở trường còn là buôn ba qua lại cũng không quá hiện thực hảo giống như chỉ có trụ đến kia vừa đi mới là tốt nhất lựa chọn nhưng tỉ kia một bên phòng ở quá đắt chúng ta còn có nhiều tiền như vậy sao chiêm h ạ uy xấu hổ hay nay cúi đầu toàn thân đều thấu ủ rũ sức lực hắn biết này đó năm bởi vì hắn thân thể nhà bên trong tiền đều hoa không sai b i ệ t lắm nếu như còn muốn lại đi thuê lại người khác phòng ở như vậy liền lại là một tuyệt bút chi tiêu này gọi tỉ tỉ như thế nào chịu nổi tỉ muốn không ta không đọc một cao đi ta dắc đến hồng bên trong cũng đĩnh hảo rời n h à gần xe bớt sáu đứng liền có thể tới chiêm hạ uy hy vọng nhìn hướng giản dịch hy vọng giản dịch có thể thống nhất hắn đề nghị ai ngươi này tiểu tử nho nhỏ tuổi tác thao tâm như vậy nhiều làm cái gì nói giản dịch vừa hung á c trà đạp đem tiểu gia hỏa nhi m a u nhung nhung cái h ó t sau đưa điện thoại tài khoản giao diện cùng cổ phiếu giao diện mở ra đưa tới tiểu gia hỏa cấp hắn xem xem tỷ là có tiền tỷ hồi t r ư ớ c cùng bằng hữu mua một chi mọc phi thường hảo cổ phiếu kiếm lời không thiếu tiền cho nên phí tổn phương diện sự tình không cần ngươi quan tâm tỷ tỷ tâm lý năm chắc vốn dĩ vì tiểu gia hỏa nhi nghe xong sẽ thả l ò n g một ít lại không nghĩ người nghe giản dịch giải thích sau lúc này tạc m a u khẩn trương nói đầu tư cổ phiếu tỷ chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam chúng ta mo đưa cổ phiếu cấp chuyển ra ngoài đi đầu tư cổ phiếu cũng quá nguy hiểm giản dịch thấy tiểu gia h ỏ a cấp bận hiệu vô vô tiểu gia hỏa nhi sau bị cấp này vớt lưng c h ấ n an nói yên tâm t ỷ không làm một cái cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân cũng không có đem sở hữu tiền đều q u ă n g vào đi ta chính mình sẽ nằm chắc hảo kia cái độ ngươi yên tâm bận rộn cùng nhau rốt cuộc đem tiểu gia hỏa nhi cấp trấn an xuống tới sau g i ả n dịch này mới lại cùng người liền chính mình tìm phía trước thu xếp tới phòng nguyên thương lượng một phen hôm sau trời vừa sáng g i ả n dịch liền dẫn người làm xe hơn một giờ đi tới một cao gần đây trà sữa cửa hàng tại kia cùng phòng sản môi giới gặp mặt lại cùng hắn cùng nhau đi xem phòng cuối cùng hạ hơn bốn giờ chiều thời điểm g i ả n dịch nhìn chúng một bộ năm phòng hai sành phòng ở chiêm hạ huy nhắm người kéo kéo g i ả n dịch nói nhỏ tỉ chỉ chúng ta hai người chính như vậy đại phòng tử làm cái gì chúng ta lại trụ bất quá tới nhiều không có lời à. g i ả n dịch xem tiểu gia hỏa nhi vội vã cuốn c ù n bộ dáng không khỏi buồn cười hoặc hắn bộ dáng túi người chiêm hạ huy bên hay nói nhiều sao Ta như thế như nào không chim ả m t ấ y chúng n g ta một ư ờ ộ t gian ngủ p hảo ò phòng, một gian thư phòng n gian gian an di trụ, một cái phòng khách ta bình thường tiếp đại khách nhân dùng, g một một một một thư trụ, ta tiếp t di cái đại cái khách khách h cấp điểm vận động thiết vận h bị, ả gọi người uy thuận giản dịch lý tứ nghĩ đi qua dắt đến xác thực là đ ỉ n h hảo nhưng là lại hảo cũng không thể phủ nhận nó háo tiền á tỷ ta dắt đến không cần phải chúng ta còn là thuê cái hai phòng ngủ một phòng khách liền có thể giản dịch n h ấ c tay một bà kéo qua nho nhỏ thiếu niên ngăn lại hắn tiếp phía lời nói nói hảo tiểu hai từ không cần quản như vậy nhiều t h tỉ chính mình sẽ làm định dứt lời liền k hảo ô n nói lời gì cùng phòng g gì lời s tại giới bọn họ thuê phòng ở là một phú hào mua được cấp bọn họ hải từ đi học trụ bởi vậy trang trí cái gì đều thật không tệ chúng tu sạch sẽ, sẽ nhưng dò sách và ở một hướng gia cư cái gì cần có điều có là lấy bọn họ dọn nhà mặc dù đỉnh vội vàng nhưng cũng rất nhanh liền có thể thích hướng xuống tới về phần còn lại chi tiết bộ phận sau này còn có ba năm thời gian có thể chậm rãi đi lắp sung trụ địa phương cùng tiểu gia hỏa đi học vấn đề đều giải quyết sau giản dịch liền liền rảnh rỗi chiêm hạ uy bệnh nàng cũng không nóng nảy nàng hiện tại mỗi cách một tuần lễ liền sẽ tại tiểu gia hỏa uống canh canh nước nước bên trong quát cọ nhất điểm điểm hạ cấp cố bản bồi nguyên đan chờ này viên đan dựa cắt xong đảm bảo chiêm hạ uy nhảy nhót tư ơ mừng kiện kiện khang khang nghĩ muốn sống qua tám mươi đều không có vấn đề C tiểu gia hỏa thân thể liền tự nhiên mà vậy chậm rãi hảo lên tới tại chiêm hảo huy này đầu đi vào quỹ đạo thời điểm kia đương tiết mục cũng kết thúc bọn họ còn là như nguyên kịch bản bên trong k i ế bản đem danh bài cấp lanh trí thanh về nhà sau đại gia hỏa lại đem tiền bình phân mạ kỷ hiểu h u y ề n lúc này cũng cùng lanh trí thanh hảo thượng còn tại lanh trí thanh này cái phú nhị đại bạn trai đáp cầu g ắ c mối hạ nhận biết một danh đạo chuẩn bị chụp bộ ti vi kịch hảo xuất đạo giàn dịch tại biết này sự n h ư sau liền ẩn thân đi đến đối phương nhà bên trong cấp này trên người c h ụ một chương vì kỳ mười năm không mai phủ tuy nói nguyên kịch bản bên trong kỷ hiệu huyện liền là nghị khi dễ một chút nguyên chủ là nguyên chủ ngã cái ngã sấp lan cái trên núi hảo hảo lại cả nước người xem trước mặt ra cái xấu xí cũng không có muốn làm nguyên chủ chịu như vậy trọng tổn thương càng không nghĩ đến còn sẽ dẫn phát chiêm hạ huy tử vong nhưng nguyên chủ tỷ đệ hai bi kịch cùng nàng nhưng cũng không phải không hề quan hệ hưu tâm tính vô tâm vô tâm tính có tâm không quản như thế nào v ề tình về lý giản dịch đều là muốn hảo hảo thu thập kỷ hiệu huyện nhất đốn kỳ không may phủ là tu chân giới cực kỳ hạ cấp phàm phẩm phàm nhân dính và họa sát thân liên lụy gia nhân mặc dù không đến mức nhưng kỷ hiệu u y ệ n bản nhân lại vận dùi liên tục theo n ư kỷ hiệu huyện n g h nhà y rời đi sau giản dịch lại cấp tiểu dược dân cùng lãnh chí thanh gián một chương vì kỳ một cái tháng không may phủ tính là cười cười thay nguyên chủ ra một hơi đi tối hôm qua đây hết thảy giản dịch liền lại không cái gì tiểu động tác chỉ toàn tâm toàn ý dưỡng đệ đệ sao đầu tư cổ phiếu nhàn rỗi mang đệ đệ đi du lịch ha ha mỹ thực trêu chọc trêu chọc dài đến hảo xem tiểu các ca, ca. tiểu gia hỏa nhi cũng thân phận không chịu thua kém có lẽ là bởi vì trường kỳ sinh bệnh nguyên nhân đối y dược học đặc biệt cảm thấy hứng thú đại học nghiệm nhân tiện liền là này cái đợi này thượng đại học sau giản dịch thành lập một tòa phòng thí nghiệm đem có thể làm đến dụng cụ thí nghiệm đều bỏ vào đi có thể mời đến khoa học g i a nhóm mời đ ế n đi đem phòng thí nghiệm xem như quà tốt nghiệp đưa cho tiểu gia hỏa nhi sau giản dịch liền liền triệt để đặt xuống mở tay tùy ý này đi bay lượn sông sáo Bản chương xong. Ch t r bởi vậy đến hàng vạn mà tính ra trưởng nhóm không khỏi hy vọng đem hải tử đưa vào hành đồ nhất trung liền đọc hành đồ nhất trung hải tử nhóm cũng không khỏi lấy thi vào hành đồ nhất trung trở thành học sinh của nó vì vinh hành đồ nhất trung xung quanh phòng ở kia giá thị trường liền càng là không cần đề k hào tại hào phòng, phòng hảo hảo ba ba diệp tuyển minh đại học đồng học tại này này một bên có phòng ở vừa hảo nhi tử lại từ này tốt nghiệp đi thượng tỉnh trọng điểm cao trung đi phòng ở vừa vặn có thể không ra tới cho thuê diệp t u y ề n minh này cái bạn học cũ vì thế diệp tuyển minh liền dẫn lao bà ngô đức liên cùng hai cái nữ nhi trụ đi vào hai cái hài i p Văn tử đều thật là đọc sách khẩn yếu thời điểm đọc sách hoàn cảnh trí quan quan trọng nhưng không qua loa được nhưng hai tỷ mội cảm tình lại không là rất tốt tập hợp một chỗ không hai ba câu nói liền muốn đấu võ mồm chiến tranh lạnh để các nàng trụ cùng nhau nhi còn phải học tập thật giỏi hảo hảo ở trung hiển nhiên là có chút khó khăn lại dĩ vãng hai tỷ mội một người một cái gian phòng mâu thuẫn đều như thế nào đại hiện tại để các nàng đợi cùng một chỗ làm không tốt còn sẽ làm các nàng vô tâm học tập càng nghĩ hai vợ chồng cuối cùng tại không gian lớn nhất phòng ngủ chính bên trong thả hai cái gần như muốn không giới hạn định chế áo khoác thụ trừ tất yếu quá đạo ngoại đem gian phòng một phân thành hai lại cự đại tủ quần áo không khỏi có thể an trí quần áo còn có thể đương giá sách sử dụng quả thực nhất cử lương t i ệ n tiếp phu thê hai lại làm hai chiếc trên là giường dưới là bàn cao giá giường cây trở về lại tại tủ quần áo tại vách tường chi gian phủ lên rèm vải t r i để cùng sắt vách tỉ mọi không gian cách ra phân cái nhất thanh n h ị sở phân biệt rõ ràng đương nhiên bọn họ sở dĩ sẽ như vậy làm hoàn toàn là bởi vì này cái chủ ý là g i ả n dịch ra g i ả n dịch là tại nghỉ hè thời điểm xuyên qua đến nay đã có hơn một tháng sở dĩ muốn cùng nguyên chủ tỷ tỷ diệp văn giao phân đến như vậy rõ ràng hoàn toàn là bởi vì g i ả n dịch lười nhác ngày ngày cùng nàng ở mỹ cảm thấy quá mất mặt n h ư ấu trĩ nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ nhưng không có g i ả n dịch như vậy nhiều yêu tiêu thân mà là thuận cha mẹ ý cùng diệp văn giao trụ cao thấp không sát dưỡng hai cái bản đọc sách bãi một khối chấp nhận quá nhưng này nếu là hai tỷ mọi đều tâm có hiềm k í c h như vậy trình liền không thể nghi ngờ là cái tai nạn đừng nhìn nguyên chủ cùng tỷ tỷ diệp văn giao là cái song bảo thai nhưng cảm tình thật không như thế nào tích đặc biệt là tại thượng cao trung về sau k i a nhưng nói là sinh tử cựu địch cũng không đủ nghiên cứu nguyên nhân còn là tại các nàng cha mẹ ngô đức liên cùng diệp tuyển minh trên người diệp tuyển minh một bản viện trường học tốt nghiệp cao tài sinh công tác năng lực không tệ dài đến đ o a n chính là một nhà công ty lớn c a o quản g ngô đức liên nội trợ một viên ôn nhu lại hiền tuệ dài đến xinh đẹp phu thê hai cảm tình cũng rất sâu đậm hai vợ chồng cũng chỉ có diệp văn giao cùng diệp văn xu hai cái nữ nhi đối các nàng cũng coi là đủ kiểu yêu thương cẩn thận tài bồi chiều cố nói tiếng hảo ba ba hảo mụ mụ cũng không đủ nhưng dù là như thế các nàng còn là không thể tránh né phạm thiên hạ đại đa số cha mẹ đều sẽ phạm sai lầm bất công tiến tới hủy nguyên chủ diệp văn giao dài đến xinh đẹp ngọc tuyết đáng yêu thập phần tay ra trưởng trưởng bối nhóm yêu thích lại thành tích phi thường hảo trở thành rơi ăn tiết kỷ phía trước ba là ra trưởng trưởng bối nhóm kiêu ngạo nguyên chủ diệp văn su tuy dài đến không có tỷ tỷ diệp văn giao kia bản t í n h xảo nhưng cũng là cái nước sạch ra phù dùng thiên nhiên đi hoa văn trang sức thanh tú g i a nhân thành tích trung thượng ban cấp trước mười niên cấp trước năm mươi này loại cũng coi là học sinh tốt hảo hài tử một viên nhưng, vạn sự nhi liền không thể đối lập vừa so sánh này người t â m à liền khó tránh khỏi liền sẽ không bị khống chế chết đi đến càng thêm ưu tú người trên người rốt cuộc truy cầu h ò a mỹ yêu quý sự vật tốt đẹp từ trước đến nay là nhân loại t h i ê n tính tại tỷ tỷ diệp văn giao phụ trợ hạng mỗi m ộ i diệp văn su liền thành một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật nhớ tới thời điểm khả năng còn sẽ có người có thể an ủi một chút trêu đùa trêu đùa khích lệ một chút không nhớ ra được lời nói kia liền là một trái tim đều xu hướng càng ưu tú kia cái nhỏ thời điểm hai người khác biệt không lớn cha mẹ cùng bên cạnh thân bằng hảo hữu nhiều lắm là liền làm i ệ m tiện trêu đùa hai、câu. nho nhỏ nguyên chủ còn không phải như vậy hiểu chuyện mẫn cảm bởi vậy trong lòng mặc dù không thoải mái sẽ cùng t ỷ t ỷ giận dỗi ganh đua tranh g i à n h cãi nhau đấu võ mồm nhưng cũng là thật không để trong lòng nhiều ít một nhà tứ khẩu cũng vẫn là thân thân mật mật một nhà người nhưng hải tử đều là sẽ trưởng thành người cũng là sẽ trở nên nguyên chủ yêu thích văn khoa thích đọc sách bối thư tại suy luận lo dịp tính toán thượng cũng không như thế nào am hiểu mà t ỷ t ỷ đại khái đầu vóc tương đối sống nhi văn lý đều rất không tệ đọc sách áp lực không lớn một nhà người bàn đến nhất trung gần đây trụ cùng nhau như sau tỉ tỉ làm xong bài tập yêu thích chơi điện thoại xem tv tóm lại chơi đuổi nh mà m ộ i m ộ i thì vẫn yêu cầu đối thư làm bài tập nghi toán học vật lý hóa học đ ề đối một bên náo h người thanh n m thập phần phản cảm với hảo tỷ m ộ i hai cảm tình không ra thế nào mỗi ngày đều như vậy khó tránh khỏi liền sẽ khởi hỏa hai người càng náo h càng cương sơ chung cùng tiểu học bất đồng chương trình học nhiều độ khó cũng tăng lên tỷ tỷ nhẹ nhõm giải quyết nhiều lần khảo thí đều là cao điểm nghiên cấp trước mười cuối kỳ dẫn học đồng m ộ i m ộ i cảm thấy áp lực lớn lại không có an tính hoàn cảnh cung nàng an tâm học tập thành tích bình thường trung thượng so chi tỷ tỷ có điểm xa tội tắc trăm tên có hơn vì thế hai tỷ mỗi t r a n lệ càng kéo càng lớn cha mẹ thân hữu càng phát coi trọng tỷ tỷ mội mội thì thành vật làm nền phản diện dạy học tài liệu ngươi này hài tử như thế nào n g â y n g ố c một điểm ngươi tỷ thông minh sức lực đều không có văn thụ à ngươi đến cùng ngươi tỷ nhiều học một ít biết sao ngươi xem xem ngươi tỷ tỷ thành tích lại nhìn xem chính ngươi ta nói diệp văn su ngươi đến tột u cùng lại như thế nào hồi sự nhi cố ý muốn tức chết ta cùng ngươi ba là đi ai diệp văn su ta nghe nói cái tuổi đó thứ nhất là ngươi s o n g bảo thai tỷ này là thật sao h a nàng thật là lợi hại à ta thật âm mộ ngươi ngươi thành tích như vậy hảo nhất định là ngươi tỷ khuya về nhà cấp ngươi vụ trộm học thêm đi văn Giao lại phía khảo lần này thù r ư ớ c ba, ba ba mụ mụ t ậ t thường cao cấp chẳng có cái cũng c ba ba mụ mụ cấp đi thường chẳng mua mua mua, hứng, nghĩ ngươi ngươi muốn gì đi, đi mụ mụ n g c h a mẹ nói. Văn Thủ à, không là đại di tiểu di bá mẫu n ã i n ã i bà ngoại thúc thúc bà bà nói n g ư ơ i n g ư ơ i đến muốn thêm chút sức nhi tranh thủ gắng sức đuổi theo ngươi tỷ tỷ a không phải ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ văn thù a nhanh cùng a di nói nói ngươi ba mẹ có hay không có bất công ngươi tỷ tỷ a ngươi tỷ tỷ thành tích như vậy ưu tú ngươi ba mẹ bọn họ đối nàng nhất định rất tốt bất quá cũng là đặt ta ta cũng càng yêu thích văn giao ai đáng thương hải tử như thế nào không có giải một cái cùng ngươi t ỷ t ỷ đồng dạng thông minh đầu đâu bản chương xong chương năm trăm bảy mươi tám yêu thiên bình hay văn t h ủ a ngươi như thế nào không thể cùng ngươi t ỷ t ỷ nhiều học một ít sao hiểu chuyện một chút ngươi t ỷ t ỷ mỗi ngày học tập thực vất vả ngươi cũng không cần l a o là cùng nàng cãi nhau ai ta nói ngươi này hài tử như thế nào hồi sự nhi a như thế nào càng tới càng quái gở quái gì, cả ngày đều không nói lời nào này là làm cái gì hiện đến thật giống như hai chúng ta ngược đãi ngươi giống như ta này ra mặt đều nhanh muốn bị ngươi bóc tới loại loại cửa trách loại loại tương đối loại loại mong đợi gần như sắp sửa đem nguyên chủ bước điên nàng không rõ vì cái gì sự tình sẽ biến thành này cái bộ dáng lại càng lớn cha mẹ đối nàng cùng tỷ tỷ thái độ thì càng không thích hợp nhi cái gì hảo đồ v ậ t hảo sự nhi đều đến thuộc về tỷ tỷ kế bản gọi nàng cảm thấy bất bình bởi vì nhà bên trong trường kỳ khác biệt đ ã i ngộ người tiểu cô nương có chính sử thanh xuân phản nghịch kỳ tâm tư nhất là mẫn cảm nhiều n g h ị thời điểm nguyên chủ thành công liền thành một cái quái g ợ không thích nói chuyện cũng không sợ trường nói chuyện người cùng nàng hoạt bắt linh động ăn nói khéo léo tỷ tạo thành tiên minh đối lập thi đại học diệp văn giao thi đậu rõ ràng đại mà nguyên chủ vì rời xa cha mẹ tránh đi bọn họ khả năng mang cho nàng thương tổn khốn quấn khảo tỉnh ngoài đại học cũng liên tục ba năm không có trở về đại học tốt nghiệp có cũng vẫn lưu tại kia một bên công tác bình thường cũng không như thế nào về nhà cũng chỉ tại an tiết thời điểm trở về lộ mặt nhất bắt đầu lúc nguyên chủ rời xa bọn họ kế hoạch là có hiệu quả nguyên chủ một người tại tỉnh ngoài cũng quá đến thập phần không sai nhưng theo nguyên chủ tuổi tác tăng trưởng hết thể lại bị đánh thành nguyên hình nguyên chủ đại gia trưởng muốn tha o tâm tiểu bối hôn sự đến muốn hỗ trợ giới thiệu đối tượng thu xếp hôn sự này hồi nhiên là không là nguyên chủ muốn tránh liền có thể tránh đến mở nguyên chủ một tránh một tránh một trốn một phản kháng đó chính là đại nghịch bất đạo bất hiếu nghĩa tử đó chính là muốn tức chết bọn họ lao lước khẩu đó chính là vong ân phụ nghĩa không để ý đem nàng tần tân khổ khổ kéo bạn đại cha mẹ đó chính là không hiểu chuyện diệp tiên minh sẽ quá lớn sẽ tức giận sẽ khi đến nghẹn đỏ cả về mắt nỗi đức liên sẽ một khóc hai náo ba dây d ừ a bốn sinh bệnh năm chủ viện gọi đối cha mẹ vẫn trong lòng còn có huế y tưởng chờ mong gọi vẫn thiếu yêu lại hiếu thuận nguyên chủ lui không thể lui vì thế nguyên chủ cũng chỉ muốn ứng hạ tương thân ứng hạ kết hôn tiếp tại nhận lời hạ sinh con ứng hạ rời t r ư ớ c chiếu cố nhà bên trong ứng hạ trở thành một cái không lệnh người yêu thích không có bản thân bà thím giả còn muốn tha thứ trượng phu không quan tâm hái hoa ngắt cỏ tiếp nhận cha mẹ chồng đối với chính mình giáo dưỡng hài tử phương pháp chỉ trích xen vào người khác việc khoa tay mua chân thông cảm hài tử nịch ngậm không hiểu chuyện không thân cận vì n à n g dục sinh r ụ c từ mẫu thân mắt bên trong chỉ có gian lại phụ thân m ộ t bước lui từng bước lui thối lui đến đằng sau lui không thể lui nguyên chủ không phải là không có nghĩ quá muốn rời xa không nghĩ không có nghĩ qua quá chính mình nghĩ muốn ngày tháng lấy chính mình yêu thích, bộ dáng sống, đi làm chính mình yêu thích sự nhi nguyên chủ nghĩ quá cũng thử qua càng dễ r u a quá nhưng nàng cuối cùng còn là thua với nàng tâm nàng tình cảm nàng là yêu nàng cha mẹ chờ đợi cha mẹ yêu nàng vĩnh viễn không cách nào đương bọn họ mặt cường ngạnh cự tuyệt bọn họ yêu cầu kháng cự bọn họ nước mắt bọn họ tóc trắng bọn họ nhắc tới mong nhớ nàng bộ giám n h ì sợ theo bọn họ mắt bên trong xem đến thất vọng sợ mất đi bọn họ yêu đợi đi đến chuyện xưa sau đoạn sở hữu nên phát sinh không nên phát sinh sự t ì n h đều phát sinh đã tới không kịp là lấy kia liền vò đã mẹ không sợ sức dứt khoát chủ động phối hợp bọn họ nhị thay đối tượng r phu vượt quá giới hạn mở một con mắt nhắm một con mắt hành chính mình vất vả nửa đời kết quả quả đảo bị cha mẹ chồng trượng phu h á i đi hai tử chỉ thân cận bọn họ nhịn cuối cùng nguyên chủ lại là như bọn họ nguyện an ổn già đi chết đi nhưng nguyên chủ cảm thấy một điểm đều không hạnh phúc không vui vẻ thậm chí còn thực tuyệt vọng đau khổ đến làm nàng cảm thấy chết lặng cùng lúc đó nguyên chủ vừa ghen tị nàng tỉ tỉ nàng được đến cha mẹ thiên vị sự nghiệp có thành sống được tiêu sái có tự tại đồng dạng trượng phu vượt quá giới hạn bọn họ sẽ chỉ khuyên nàng n h ị khuyên nàng mở một con mắt nhắm một con mắt có thể quá lại quá mà đặt tỷ tỷ diệp văn giao trên người cha mẹ đều phi thường tức giận sinh khi đến chạy đến nhân ra bên trong mắng chửi bọn họ một trận đồng dạng là nghĩ muốn ly hôn đặt nguyên chủ liền là đủ kiểu cản trở đội tỷ tỷ kia liền là duy trì nguyên chủ ghen ghét diệp văn giao này cái tỷ tỷ đồng thời đồng thời cũng là phi thường hâm mộ nàng hâm mộ nàng thông minh đại não khéo đưa đẩy lưu loát miệng lưỡi hâm mộ nàng sự nghiệp nàng h à i tử nàng đến cha mẹ thiết bị hâm mộ nàng sở hữu hâm mộ nhất liền liền là tỷ tỷ trên người kia một cỗ tự tin t h ô n g dũng cảm kia là nàng mãi mãi cũng học không được cũng làm không được kỳ thật nguyên chủ mê mang nghi hoặc chính mình tại sao lại đem hảo hảo ngày tháng quá thành này cái bộ dáng thời điểm trong lòng cũng là hết sức rõ ràng cho nên này hồi nhi nguyên chủ tâm nguyện cũng chỉ có một hảo hảo sinh hoạt sống ra một cái tiêu sái tùy tiện lệnh người hâm mộ rằng dớp giản dịch lại đây khi hình nón vụ thân diệp tuyển minh chính tại thu xếp phòng ở nhà bên trong không khí cũng miễn cưỡng tính là hài hòa hết thể đều vừa mới bắt đầu hiểu qua nguyên chủ một đường đến nay tâm lý lộ trình sau giản dịch liền đối này lần dọn nhà làm ra như nguyên chủ bất đồng phản ứng tại cha mẹ ý tứ ý tứ hỏi đối tân phòng gian lại cái gì ý tưởng thời điểm quả đoán lựa chọn muốn đem gian phòng một phân thành hai nàng cùng diệp văn giao làm theo ý mình tuy nói nguyên chủ cùng diệp văn giao này cái t ỷ t ỷ không cái gì thâm cựu đại hận nhưng cảm quan cũng bình thường l i ề n là ngay cả các nàng cha mẹ cũng đồng dạng bởi vậy giản dịch cũng không muốn nghĩ nguyên chủ kia bản xa xỉ nhìn bọn họ yêu bọn họ coi trọng bọn họ cái nhìn ánh mắt nếu như thế như vậy như thế nào thoải mái làm sao tới như thế nào thích hợp làm sao tới dù sao nàng là không quá muốn cùng khác một không quá ưa thích người cùng ngủ một giường ba năm giản dịch đem chính mình tiểu không gian hợp quy tắc không sai biệt làm sao biến hóa bộ quần áo chuẩn bị ra cửa mạ ta ra cửa a chính tại thu thập phòng khách bàn thủy tinh ngô đức liên nghe thanh ngầm đầu thấy giản dịch tại đổi giày thuận miệng hỏi văn thủ ngươi này là đi chỗ nào nhà bốn người bình thường không gì đại q u ý củ lại giản dịch cũng đều là thượng sơ chung người tại bảo vệ cũng không tệ lắm tiểu khu bên t r o n g chơi an toàn tính còn là có thể bởi vậy nhà bên trong đối với hai cái hải tử ra ngoài quản được cũng không như thế nào nghiêm chỉ cần nói một tiếng là được giản dịch hoàng thượng giày d ậ m chân thích đ ứng một chút không đi chỗ nào liền tại phía dưới tùy tiện dạo chơi a k i ế hành ngươi đi đi chú ý an toàn ngô đức liên không công tâm dặn dò giản dịch gật đầu như g ã tỏi một bên mở cửa một bên nhận lời nói biết biết nói liền ra khỏi nhà các nàng một nhà bàn đến này một bên đã có càng nhiều tuần lễ khéo léo diệp văn giao sớm đã kết giao đến khả năng cùng các nàng giống nhau là tân sinh hào hưu hôm nay vừa ăn xong cơm chưa liền ước người ra cửa dạo phố đi mà giản dịch tại cùng tiểu khu công viên bồi đọc lao t h á i thái lao giáo sư nhóm đánh qua chào hỏi sau cũng cùng tại bên ngoài đi dạo lên tới nàng cùng diệp văn giao phòng ngủ tách ra ngược lại là tách ra nhưng địa phương nhỏ hẹp làm nàng một cái trụ quán rộng rãi địa phương người đi trụ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực nhất chủ yếu là nàng không nghĩ ở lại nhà nghe ngô đức liên lại ngài tiểu khu khoảng cách này gần đây thương nghiệp nhai không xa giàn dịch nhanh nhẹn thông suốt mười tới phút liền đến lúc đó g i ả n dịch là cái thói quen tay bên trong có tiền chủ nhi xuyên qua không bao lâu liền dựa vào nguyên chủ tiền mừng tuổi cứ vậy mà làm v ạ n đem tới khối tiền tiêu vặt ra tới bởi vậy lực lượng mười phần xem thượng yêu thích chỉ cần không quá đắt nàng liền đều cấp mua lấy bản chương xong chương năm trăm bảy mươi chín yêu thiên bình ba nói giản dịch nhìn hướng diệp văn giao bên cạnh tiểu n ữ hải h o ạ t bát hỏi nói tỷ n à y vị tỷ tỷ liền là ngươi buổi sáng nói kia cái thục nghi tỷ tỷ sao các ngươi điện ảnh xem xong sao diệp văn giao thấy quay người nhìn qua người xác thực là tự gia lão mội nhi liền dẫn đại thục nghi đi đi qua ân ngươi gọi thục nghi tỷ là được liền trụ chúng ta đằng sau kia cái đơn nguyên giản dịch nhu thuận gật gật đầu lễ phép cùng người v ẫ n ăn nói ân thục nghi tỷ hảo đại thục nghi mới lạ nhìn c h ầ m c h ầ m giản dịch thằng nhìn n ế c miệng cười sang sảng nói mội mội hảo mội mội hảo ai văn giao ngươi cùng ngươi mội, mội thật là xong bảo thai sao dài đến không giống nhau a diệp văn giao một mặt ta liền biết phiên cái bạch nhãn im lặng nói ta cùng ta m g ộ i là dị t r ứ n g xong bào thai cho nên giải đến không là giống nhau như lúc thiên a vì cái gì ta gặp được mỗi người đều muốn hỏi cái này vấn đề diệp văn giao nhìn hướng giản dịch tay bên trên dị thường tinh xào bút máy kinh ngạc nói mội nhi người muốn mua bút máy này bao nhiêu tiền a rất đắt đi có thể để cho ta xem một chút không giản dịch tay bên trên bút máy toàn thân hắc kim sắc tự mang t h i ệ m quang đặc hiệu thẳng tắp tự nhiên xem liền cứ gọi người cảm thấy không tầm thưởng lệnh người yêu thích thấy diệp văn giao đối nàng tay bên trên bút máy rất là h ế u kỳ g i ả n dịch cẩn thận đem bút máy thả trở về bút máy hộp bên trong sau đó hướng diệp văn giao trước mặt đầy đấy â ngươi xem xem ta cảm thấy rất hảo xuất thủy cung phi thường t r ô i chạy diệp văn giao nhanh chóng lại cẩn thận đem g i ả n dịch đẩy qua tới bút máy cầm lên tường tận xem xét thưởng thức một phen lại cùng tiểu tỷ m ộ i giao lưu khen một trận bút máy sau phục ma hỏi nói m ộ i nhi n à y bút máy bao nhiêu tiền à? xem chừng chính mình túi bên trong còn có cái chừng trang khối nếu là giá cả thích hợp nàng liền mua lại hảo giàn dịch lui bay ta cũng không biết tiểu tỷ, tỷ nay cái bút máy bao nhiêu tiền a hồi xong diệp văn giao c h ắ hỏi giản dịch chuyển đầu nhìn hướng vẫn luôn lễ phép mang cờ nhìn các nàng quầy hàng tiểu tỷ tỷ ngay tay bên trên cái này là chúng ta quầy chuyên doanh mới vừa thượng mới tân phẩm dùng một chi một nghìn chín trăm chín mươi chín chúng ta còn sẽ miễn phí đưa tặng một bình một trăm ml đặc chế mực nước nha như vậy quý diệp văn giao đại thục nghi không dám đưa tin xem tay bên trong bút máy hoảng sợ hô ra tiếng vội vàng đem bút máy thật cẩn thận thả trở về hộp bút bên trên lòng còn sợ hai vô v ô cẩn t h ậ n cầu nghĩ không đến như vậy một chi vô cùng đơn giản bút máy lại muốn hai ngàn khối tiền nếu muốn bù đắp được nhà bên trong nửa tháng tiền thuê nhà g i ả n dịch nhìn hai tiểu hài kia kinh ngạc tiểu bộ d á n g không khỏi cười mở quý sao vẫn tốt sao nhớ đến hai tháng sau thi giữa kỳ diệp văn giao cầm cả lớp thứ nhất niên cấp thứ mười diệp tiền minh liền mua này cái loại hình màu hồng bút máy đưa nàng gọi nguyên chủ hảo sinh hâm mộ một phen la hét nàng cũng muốn thời điểm nhưng là không ít bị hai người a mắng thuyết giáo thành tích không có tỷ tỷ hào tới g i ả n dịch vai vai thân thể đem toàn thân áp lực tựa tại bản thủy tinh bên trên xem hướng dẫn mua nói có mặt khác nhan s ắ c sao diệp văn giao thấy giàn dịch lại có muốn mua ý tứ bận điệu kinh hô ngăn lại tuy nói nàng xem thật thích nhưng là quá đắt nàng mua không nổi chỉ hào xem kia thép bút máy chảy nước miếng ta có tiền mừng tuổi giàn dịch cầm lấy bút máy lại tường tận xem xét một hồi như sau nhìn hướng hướng dẫn mua nói giúp ta cầm chi mới cảm ơn d i ệ p văn giao giữ chặt giàn dịch cánh tay do dự lại không thể tưởng tượng nổi hỏi nói ngươi thật muốn mua cha mẹ xác định vững chắc sẽ nói ngươi lãng phí tiền giàn dịch không quan trọng thôi dừng tay làm sao lại thế này tiền là ta chính mình tồn muốn như thế nào xài ta không là ta chính mình sự như sao chỉ là ta cùng ngươi yêu thích mua váy mua cái tóc xem phim không giống nhau ta là một lần tính tiêu tốn mà thôi n à y có cái gì hảo thuyết giáo được thôi ngươi chính mình chú ý điểm diệp văn giao thấy nói không thông giản dịch liền không lại x o a n suýt chỉ thấy giản dịch lấy ra điện thoại thanh toán cầm lên lễ túi chuẩn bị đi người người đi đâu vậy diệp văn giao cũng không biết chính mình vì cái gì muốn quản như vậy nhiều còn lại là xử lý này cái nhất hướng không quá ưa thích mội mội sự nhi nhưng nàng liền là có một loại trực giác nàng mội mội tự hồ trở nên bất đồng so trước kia càng hùng gọi nàng nhịn không được đi chú ý nàng、giản、dịch nhìn nhìn vãn tại cùng một chỗ hai người không hiểu nói tiếp tục xóp ngà không phải đâu thì n g ư ơ i còn có chuyện sao nếu như không có ta liền đi a hành ngươi đi đi diệp văn giao xem hội m ộ i sách mua s ắ m túi tiêu sái bóng lưng rời đi nói thầm hai câu sau lại bị đại t h ụ nghi kéo cùng giản dịch đồng dạng đi dạo siêu thị đi giản dịch là tại hơn năm giờ thời điểm trở về đến nhà lúc diệp văn giao đã nằm tại sofa bên trên xem tv thấy là giản dịch diệp văn giao h ư u khí vô lực liếc qua sau liền không tính toán lại để ý tới giản dịch lại không muốn nhìn thấy giản dịch tay bên trong để mãn đương đương mua s ắ m túi xem lên tới có chừng bậy tặng cái chi nhiều hơn nữa những cái đó túi xem lên tới đều không là cái gì tiện nghi hàng v ỉ hè hóa vừa thấy liền là giống như kia bút máy kia b à n tiểu khinh xa hàng cao đẳng thiên a diệp văn su người này là phát đại tài còn là cấp ngân hàng mua như vậy nhiều đồ vật diệp văn giao lúc này hoảng sợ hô ra tiếng có một chút theo vai nằm bên trong ngồi thẳng thân thể muốn biết các nàng nhà tuy nói còn tính là giàu có thường thường bậc trung gia đình cha mẹ bình thường mỗi tháng sẽ cấp cái một hai trăm tiền tiêu vặt không đủ còn có thể mớn hàng năm tiền mừng tuổi cũng có cái ngàn đem khối chính mình nắm nhưng muốn các nàng giống như giản dịch này dạng mua chi bút máy vừa ra tay chính là nàng một năm tiền mừng tuổi sự nhi vẫn là không có rốt cuộc bọn họ bình thường cuối tuần phóng giả đều là muốn ra ngoài chơi nhi muốn tiêu xài liên tính mội mội văn tính chút càng yêu thích đợi nhà bên trong đọc sách làm bài tập nhưng cũng không phải là không có tiêu xài nàng sao có thể có tiền này giả hoa diệp văn giao nhịu nhịu mày lại đột nhiên trong lòng rất là khó chịu lên tới cha mẹ có phải hay không cấp ngươi vụ n trộm đưa tiền như thế nào như thế nào nô đức liên nghe được phòng khách động tĩnh vội vàng quan diệt khí ga vung xuống xào chạy ra còn cho rằng là đã xảy ra chuyện gì sao đâu diệp văn giao thấy nô đức liên ra tới con mắt nhất lượng chỉ giản dịch hai tay mua sắm túi lòng đầy căm phẫn chất vấn mụ ngươi xem m ộ i nhi nàng lập tức mua như vậy nhiều đồ vật lại cũng đều không rẻ ngươi cùng ba có phải hay không buộc ta vụng trộm cắp nàng đưa tiền bởi chiêu ta nhưng xem thật thật m g ộ i nhi nàng mua một chỉ bút máy liền hoa hai ngàn khối tiền so ta ăn tết tiền mừng tuổi còn nhiều giản dịch không thèm để ý diệp văn giao chỉ trích đem mua sắm túi đặt mặt đất bên trên theo giá dày bên trong lấy ra chính mình thỏa hiệp xoay người thay đổi đến lúc đó ngô đức liên thuận đại nữ nhi chỉ phương hướng nhìn sang bị giản dịch trước mặt mặt đất bên trên k i ê một hàng bảy tám cái mua sắm túi cấp hoảng sợ mạch não cùng nàng đại nữ nhi đồng dạng. tại nghĩ giản dịch này là ở đâu ra tiền l i ê n tại ngô đức liên chuẩn bị đề ra nghi vấn một phen thời điểm đại gia trưởng diệp t u y ề n minh trở về khắp h ả o đụng vào thay tốt giày chuẩn bị cầm lên túi trở về phòng giản dịch nha này là như thế nào như thế nào một đám đều chỉ ngây ngốc đứng chẳng lẽ lại là tại hoan nghênh ta về nhà diệp t u y ề n minh mới vừa một mở ra nhà cửa liền bị cùng nhau đầu thị qua tới sáu con mắt cho hụ sợ không hiểu các nàng này dạng xem nàng là làm cái gì bản chương xong chương năm trăm tám mươi yêu thiên bình bốn diệp văn giao thấy là nhất hướng nhất vì thiên vị chính mình ba ba trở về lúc này chỉ giản dịch lớn tiếng tố cáo Khối mua một chi bút máy, chính nói lời nói diệp văn giao đầu góc nhi không biết là kia đáp sai tuyến hoặc là nghĩ xấu đột nhiên linh quang nhất thiểm phấn khởi cao thanh hô mỗi nhi ngươi mong nói ngươi có phải hay không trộm cầm cha mẹ phòng bên trong tiền mong nói nhân diệp tuyển minh tiền lương không tính thấp bởi vậy đối hai cái nữ nhi đều coi như không tệ mỗi cái nguyệt có thể cho hai cái chính tại thượng tiểu học nữ nhân một người một trăm tiền tiêu vặt bên ngoài ngày thường bên trong cái gì búp bê văn phòng phẩm đồ chơi trang sức cũng sẽ không thiếu nếu là hai người có cái gì muốn mua nhưng tình hình kinh tế căng thẳng lời nói hai người còn sẽ thích hợp lại cho tiền tiêu vặt lại tăng thêm n g ô đức liên mua thức ăn thỉnh thoảng sẽ dùng đến tiền mặt là cho rằng thuận tiện hai người gian phòng tủ đầu giường ngăn kéo bên trong tổng hội thường bị một ít tiền mặt nhiều lúc hai ba n g h n không bao lâu cũng có cái mấy trăm hai vợ chồng đối với hải tử bình thường là không như thế nào bố trí phòng vệ cũng tự tin chính mình giáo dưỡng ra tới hải tử không sẽ có này đó ý đồ xấu càng sẽ không làm ra này loại cấp gà trộm chó sự tình là lấy tủ đầu giường ngăn kéo bình thường là không khóa bọn họ gian phòng cửa liền càng là không sẽ động cửa khóa rốt cuộc ngô đức liên là cái vòng tròn mụ mụ bình thường đều là ngóc nhà bên trong khóa cửa l ờ i nói sẽ hết sức bất tiện lúc này xem tiểu nữ nhi trước người kia một lưu vừa thấy liền bất tiện nghi mua xăm túi lại trải qua từ diệp văn giao như vậy một nhắc nhở bọn họ thập phần tự nhiên liền tin bọn họ tiểu nữ nhi làm chuyện xấu trộn cầm nhà bên trong tiền nhất thời hai vợ chồng liền nổi giận diệp tuyên minh ba một tiếng đem công văn túi ném tủ g i à y bên trên đầu bình bàn bên trên g i à y đều không khởi liền tiến lên hai bước xoay người đem mặt đất bên trên mua sắm túi tùy ý để hai cái lên tới mở ra vừa thấy quả nhiên như đại nữ nhi nói kêu b ả n tất cả đều là chút xem lên tới liền không tầm thường hảo đồ vật nói ngươi mua này đó đồ vật tiền lạ ở đâu ra có phải hay không thật cầm nhà bên trong tiền diệp tuyên minh bạo a nói văn thủ đây rốt cuộc lạ như thế nào hồi sự nhi ngươi nhanh cấp ta thành thật khai báo nô đức liên này thời cũng đi tới cầm lên mặt đất bên trên còn lại mua sắm túi l ậ xem một phen sau cũng cùng nghiêm khắc chất vấn lên không xa nơi vẫn đứng tại ghế s o f a phía trước diệp văn giao khó được thấy cha mẹ như vậy sinh khí mới vừa dương dương đắc ý cáo trạng cấp bội mội n g ộ t ngạt hào tâm tình không càng không xem bội mội bị giáo hấn thích thú chỉnh cá nhân có chút sợ thoáng nhìn giản dịch giống như cười mà không phải cười ánh mắt sau càng là t r ộ t dạ n ẽ tránh lên tới không dám đi thăm dò giản dịch ánh mắt trong lòng ẩ n ẩ n có chút hối hận giản dịch t r ấ n an dương môi cười cười cha mẹ các ngươi đường nội cũng đừng hoá hốt chờ ta chậm rãi cùng các ngươi giải thích một bên nói giản dịch một bên chân thành tha thiết xem hai người bọn họ chấn an bọn họ hiện tại bạo nộ cảm xúc tuy nói đối với bọn họ thiên nghe thiên tín. sự tình đều không có làm rõ ràng nhất định là nàng trộm cầm tiền bất quá giản dịch cũng là có thể lý giải hoa quốc là đại gia trường sao giản dịch cười hì hì nhìn hướng diệp t u y ê n minh ba ngươi trước đem giày thay đổi ta đến bên trong đầu nói cho các ngươi ta tiền l à ở đ â u ra diệp t u y ê n minh hoài nghi hiếp mắt đánh giá hạ giản dịch t h ầ n sắc trong lòng mặc dù vẫn có tức giận do dự nhưng rốt cuộc là tự ra hải tử hải tử muốn giải thích này đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người làm nữ nhi giải thích một phen cũng là có thể nếu như nữ nhi giải thích là giả cùng lắm thì hắn hỏi lần nữa liền là như vậy nghĩ diệp tuyến minh hừ một tiếng cũng không nói chuyện chú ý tự xoay người bắt đầu đổi giày nô đức liên cũng dùng hầu nghi ánh mắt xem chính mình nữ nhi bất quá xem nữ nhi thản đáng đáng thần sắc liền cũng không có nhiều nói đem mặt đất bên trên túi đều xách lên tới sau liền chờ cha con hai b ư ớ c kế tiếp động tác đợi diệp tuyền minh thay tốt giày lại t ẩ y qua tay giản dịch liền mang theo hai người tới hai vợ chồng phòng ngủ đ ư a bọn họ mặt mở ra máy tính mà diệp tuyền minh nô đức liên cùng qua tới xem náo nhiệt diệp văn g i a o liền đứng tại ghế xoay sau xem máy tính khởi động máy hoàn tất sau giản dịch ngón tay cùng con chuột tại máy tính bên trên cùng nhau bay loạn lật ra vừa tới kia hai ngày nàng ở quán internet sở đến tin tức kỹ thuật cao thủ tiếp đơn làm nhiệm vụ địa chỉ internet lại đem nàng cá nhân hậu trường cấp điểm ra cha mẹ các ngươi xem này là ta tiếp vào cũng làm xong những cái đó đơn tử giàn dịch chỉ nhiệm vụ danh sách bên trong đã hoàn thành lựa chọn hạ một trường lưu nhiệm vụ danh sách nói diệp tuyến minh ngô đức liên nghe giản dịch lời nói xoay người đem đầu tiến đến màn hình phía trước tử tế suy nghĩ xem cả buổi sau vẫn là kiến thức nửa đời còn như ngắm hoa trong màn xương bình thường văn thụ a này này là cái gì a làm cái gì giàn dịch thấy bọn họ không hiểu liên hào tính tình kiên nhẫn giải thích nói cha mẹ này là một cái mạng lưới tiếp đơn trang web liền là cấp một ít người hoặc công ty xử lý một ít quan t à i mã dấu hiệu t ì m mút làm chút phần mềm nhỏ cấp truyền hình điện ảnh công ty làm một ít khoa h u y ế n đặc hiệu trở yêu cầu dùng đến máy tính kỹ thuật trang web ta liền là tại này mặt trên tiếp đơn lâm lâm tổng tổng đã làm một ít kiếm lời chút tiền các ngươi xem này là ta tài khoản này là ta đã để hiện tiền thuê giản dịch liên tục nói mang khoa tay cấp ba người nói rõ như thế nào hồi sự như sau ba người đồng loạt dùng chấn kinh ánh mắt xem giản dịch diệp phụ diệp mẫu tại kinh ngạc giản dịch là cái gì thời điểm học được này đó trở nếu ê kêu thuê n như vạn nhiều tiền thuê nhất nghẹ Văn Giao thì không có nghĩ như vậy nhiều, nàng liền là chấn kinh tại nguyên、like、kia cái nhiều lần khảo thí cũng không bằng nàng hại, thời thì khảo thí h vậy vậy lợi lời. là lai Diệp Giao tại kia cái mội mội xem Mà ba t có nhưng như như ngư chính mình kiếm tiền. n hại, thể vậy vậy lợi kiếm bức, có ế như nói nhất bắt đầu diệp tuyển minh cùng n ô đức liên đối hai cái hài tử thái độ còn tính là bình đẳng đồng dạng lời nói đến hai cái hài tử lần lượt lớn lên đi học đọc sách sau đây hết thể liền có biến hóa đại đa số cha mẹ tổng là lại càng dễ yêu thích nói ngọt có thể t h o bọn họ vui vẻ vui vẻ quả nếu như này cái vui vẻ quả càng cấp bọn họ mang đến vinh dự người khác không tiện bội phục ghen tị ánh mắt lời nói kia liền có thể hảo mà diệp văn giao k h ắ p hảo liền là này dạng một cái hài tử dài đến hảo miệng ngọt tính tình sáng sủa hào phóng thành tích tốt mỗi lần hợp phụ huynh các loại gia hiến hợp lớp chờ khả năng sẽ đề cập đến hài tử c h ẳ n g sở diệp văn giao đều có thể vì diệp tuyển mình cùng ngô đức liên này đôi cha mẹ mang đến lớn lao vinh diệu làm bọn họ hư vinh tâm được đến thỏa mãn bởi vậy dần dà bọn họ liền không thể tranh lẽ theo bản năng sẽ tại hai cái hài tử bên trong càng thiên vị diệp văn giao một ít đặc biệt là diệp tuyển minh này cái thường xuyên tại ngoài n g ư ờ i đi yêu cầu các loại giao tế rốt cuộc trưởng thành người thế giới có thể đàm luận sự vật liền những cái đó sự nghiệp gia đình hài tử người ngoài đương chính mình hài tử ưu tú cũng mỗi lần nói đến đều có thể vì chính mình mang đến vinh quang lúc cơ bản không có yêu hài tử cha mẹ có thể làm đến không càng yêu này cái hài tử một ít là lấy dài thời gian thiên vị ưu ái khó tránh khỏi liền sẽ cấp nhà bên trong hai cái hài tử mang đến không giống nhau tín hiệu cùng thể nghiệm tuy nói hiện tại hai cái hài tử t r ê n l ệ không lớn nguyên chủ cũng là cái hảo hài tử nhưng tiểu hài tử nội tâm đều là thập phần mất cảm đặc biệt là các nàng toàn thế giới liền là cha mẹ thời điểm bởi vậy hai tỷ m ộ i tự đánh hiểu chuyện bắt đầu liền liền sẽ thường xuyên cãi nhau nháo mâu thuẫn mội mội đụng tới tỷ tỷ sẽ không cam lòng sẽ không cam lòng tỷ tỷ đối tượng mội mội sẽ có theo bản năng hữu việt cảm dắt đến chính mình so mội mội mạnh càng đến cha mẹ thân hữu lao sư yêu thích tiến tới khó tránh khỏi sẽ đối mội m ộ i biểu hiện ra loại tựa như cao cao tại thượng xem thường cảm có loại không cho phép mội mội phản kháng chính mình không chế dụ cố chấp ép bực dù bản chương xong chương năm trăm tám mươi một yêu thiên bình năm là lấy tại k i ế p sợ qua đi diệm văn giao là khó chịu là x ấ hổ cũng là khủng hoảng khó chịu tại bội bội thế nhưng như vậy lợi hại có thể chính mình kiếm tiền xấu hổ tại chính mình trước kia tự cho là đúng mới vừa đối bội bội trộm tiền chỉ trích khủng hoảng tại lo lắng cha mẹ phát hiện bội bội so nàng lợi hại không lại thích nàng hay là thiên vị nàng l i ê n tại diệp văn giao cái h ót tử quay đi quay lại trăm ngàn lần thời điểm biết rõ ràng như thế nào hồi sự diệp tuyển minh cùng ngô đức liên xem kia đã đề hiện ba vạn tới khối trợ hỏi nói, nói ta xem ngươi này đó tiền đều là đã đề hiện ngươi đề hiện đi đến nơi nào diệp t u y n minh gật g ậ đầu đúng a ngươi mới mười ba tuổi ngươi tiền có thể để đi nơi nào giàn dịch thấy bọn họ nghi hoặc n à y cái lại tại web mép bên trên điểm mấy lần tìm ra chính mình khóa lại tạm cấp bọn họ xem diệp tuyền minh cùng n ô đức liên tính là tương đối khai sáng lại đau h ả i t ử g i a t r ư ở n g bởi vậy hàng năm tiền mừng tuổi đều không có thu hồi tới mà là cấp hai tỷ bội một người mở một chương thẻ ngân hàng cấp các nàng tồn đi vào gọi các nàng chính mình bảo còn lấy lại thẻ ngân hàng quan liên số điện thoại cũng là hai tỷ bội chính mình số điện thoại bởi vậy giản dịch này mới thư ý tại không kinh động hai người bọn họ tình huống hạ làm này đó sự nhi này đó thật đều là ngươi làm ngươi lặn là như thế nào biết cái này trước kia cũng không thấy ngươi này cái a ngươi ở đâu học thấy rõ ràng khóa lại thẻ ngân hàng số thẻ sau diệp tuyển minh xem tiểu nữ nhi bình tĩnh tỉnh táo răng dấp đem trong lòng còn thừa vấn đề cũng đều phô thiên cái địa hướng giản dịch đập xuống đại có không hỏi rõ ràng trong lòng không ổn định tư thế nô đức liên cùng diệp văn giao cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m giản dịch chờ đợi giản dịch giải thích thế này giản dịch đắc ý cười một tiếng vô s ỉ nói thật là ta chính mình làm vậy phần làm sao học được ai ta cũng không biết ta là như thế nào hồi sự như ai liền nghỉ hẹ thời điểm đi đi thư viện tùy tiện phiên bản sách sắp đến thật thú vị liền thử một chút sau đó mơ mơ hồ liễn sẽ ân n à y cái cái c ơ mặc dù gỡ ép điểm nhưng cũng không là không k hợp ô n g h t h o i thưởng rốt cuộc giản dịch vì để cho bọn họ tin tưởng tiếp đều là một ít chỉ cần biết máy tính kỹ thuật liền có thể làm đơn giản cơ sở đơn tử đua tốc độ tay một đơn mấy chục mấy trăm này loại có thể tiếp như vậy nhiều hai tháng bên trong kiếm đến như vậy nhiều tiền toàn bộ nhờ nàng âm thầm bên trong sáng tắt chặn đường phần mềm nhỏ công lao nàng túi bên trong có tiền diệp t u y ề n minh cùng ngô đức liên lại không như thế nào câu hải tử là lấy giản dịch có thể tại lưới cả bên trong một ngồi liền là một chút buổi trưa điên cùng soát đơn kiếm lấy tiền trinh tiền thật thật giả giả lừa dối một trận sau g i ả n dịch cũng không biết diệp tuyển m i n h cùng nô đức liên tin tưởng không có này hai mặt thượng căn bản xem không quá ra tới nhưng diệp văn giao lại là tin tưởng bởi vì này đại chịu đả kích như là nhân sinh tín n i ệ m sụp đổ bàn h i ệ u sự đầu đập não thất bại cực văn thủ người thật là quá tuyệt quá thông minh quá cấp ba ba không chịu thua kém thật sự không hổ là ba ba nữ nhi ha ha ha ha diệp tuyển minh đại lực v ố t g i ả n dịch vai quóng như là dĩ vãng diệp văn giao khảo người thứ nhất bị thông báo sắp sửa đi hợp phụ huynh diễn thuyết kêu bàn tán dương giàn dịch kích động đỏ mặt tiện h a i hãn nữ nhi cũng thật là lợi hại à này mới hai tháng li bình quân một cái tháng một vạn năm hướng thượng s o đại đa số trọng điểm đại học ra tới đại học sinh còn mạnh thật mẹ nó quá n g h ê u muốn biết hắn nữ nhi hiện tại vừa mới tốt nghiệp tiểu học vừa mới mười ba tuổi mà thôi thật sự không hổ là hắn loại liền là n g h ê u đại nữ nhi học tập thành tích tốt nhiều lần khảo thí niên cấp thứ nhất tiểu nữ nhi quả thực chính là thi ê n tài chỉ dựa vào tự học liền có thể học biết tính toán cơ kỹ thuật sơ mới nếm thử thử liền có thể dựa vào nó kiếm đến v ạ n đem thối tiền sao một cái n u phê đến ha ha ha diệp tuyển minh viễn tưởng hai cái nữ nhi sau này thành tựu đánh điện thoại thông báo cha mẹ huynh tỷ sau bọn họ có khả năng phản ứng hợp phụ huynh hợp lớp lãnh đạo đồng sự biết sau hâm mộ tán dương liền không khỏi phiêu phiêu nhiên không ngừng cười ngây ngô a ngô đức liên cùng diệp tuyển minh một cái phản ứng đều làm mừng đến không được vui không được tiêu ngạo không được ô m tiểu nữ nhi liền làm một trận thân hương liền làm một trận khoe niệm niệm thao thao liền chuẩn bị đi cấp l á mụ đánh điện thoại hảo hảo khoa khoa nàng bà ngoại tiểu ngoại tô nữ gọi các nàng biết tiểu nữ nhi đến tột u cùng có nhiều ưu tú càng nghĩ càng kích động ngô đức liên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái màn hình máy vi tính bên trên biểu hiện ba vạn tới khối tiền sau liền toét miệm nói mụ biết xác định vững chắc cao hứng không được ta nữ nhi như vậy lợi hại ta đến nhanh lên cùng nàng báo tin vui gọi nàng h ả o h ả o khen khen một cái này hải tử mới được đ ố i ngày mai ta đến chỉnh một bàn hảo đem bọn họ đều cấp nhận lấy giàn dịch thấy nàng mụ này cái g á n g dấp thở dài nói mụ hiện tại cũng mấy giờ rồi ta bụng h ả o đói à chúng ta muốn không ăn cơm trước nô đức liên nghe tiểu nữ nhi gọi đói lập tức dừng lại nhắc tới cười ha hả đáp đói à hành ngươi trước chờ c h ú ớ ta mụ mụ cái này đi chỉnh hai cái thức ăn ngon hôm nay ta nương hai h ả o h ả o ăn một bữa nói liền hùng hùng hổ hổ ra cửa bước nhanh hướng phòng bếp đi đến diệp văn giao xem bước nhanh tông cửa sông ra ngô đức liên không biết vì cái gì không h i ể u có chút thất lạc nghĩ khởi dĩ vãng khảo đến hào thành tích sau mụ mụ nói muốn cấp nàng chỉnh đốn tiệc ăn mừng gián dấp giàn dịch xem vẫn mừng rỡ lâng lâng căn dặn nàng không muốn kiêu ngạo tiếp tục bảo trì nhưng cũng không thể rơi xuống việc học diệp tiền minh xem mừng rỡ không ngậm m i ệ n g được một bên xào rau một bên hử phát điệu hát dân gian ngô đức liên xem không h i ể u thất lạc xem nàng ánh mắt có phần có chút hài h o á n ghen ghét diệp văn giao không k h i cười này không chính là nàng cả thiên này xuất xứ nghĩ muốn đạt đến hiệu quả sao tuy nói nguy hy vọng chính mình có thể sống đến tùy tiện tiêu sái lệ người h n khâm tiện nhưng giản dịch tinh tế thể hội quá xuyên qua tiếp nhận xong nguyên chủ ký ức lúc nguyên chủ kia một m ặ t tiếp mới hy vọng này cái ngốc cô nương à, rốt cuộc còn là để ý nàng cha mẹ t ỷ t ỷ kỳ vọng chính mình có thể trở thành cha mẹ tiêu ngạo hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể không chịu thua kém một hồi gọi t ỷ t ỷ biết nàng cũng không có nàng nói đến như vậy kém cỏi nhi cũng muốn cứ gọi nàng t ỷ t ỷ ghen ghét nàng như vậy một hồi lại tăng thêm giản dịch này phó thân thể nói cho cùng vẫn là quá nhỏ nàng lại không nghĩ vẫn luôn bị diệp tuyển mình cùng n ô đức liên câu thúc liền muốn, muốn nho nhỏ bộc lộ tài năng đặt đến một mũi tên chúng m chỉ cần nàng triển hiện ra đầy đủ thực lực đầy đủ thông minh tài trí có đôi khi liền sẽ giống như l á o sư đối học sinh khá giỏi thiên vị phong túng đồng dạng thu hoạch được đến có trường tự do cùng tôn trọng liền như ngẫu nhiên không làm bài tập nói là không mang thượng khóa ngủ xem tạp thư đồng dạng diệp phụ diệp mẫu cũng sẽ đối giản dịch một số hành vi tỏ vẻ ngầm thừa nhận tán đồng liền tính không quen nhìn cũng sẽ tại hỏi qua giản dịch bản nhân sau lại cho ra bọn họ chính mình ý tưởng quyết đoán rốt tế quyết cuộc cơ sở kinh đị Tỷ như sơ cao trung học nghiệp tại giản dịch tới nói tương đối đơn giản giản dịch có thể đem buồn đầu đọc sách soát bài thi thời gian nhiều chút dùng tới mạng bên trên trùng lãng đ ù a dỡ n chính mình cảm thấy hứng thú sự nhi nguyên chủ nhưng là nói muốn tùy tiện muốn tiêu sái như vậy nàng tùy hứng một điểm lại như thế nào đ à o mắt tháng chín một khai giảng nhân nhà bên trong cách hành đ ồ n h ấ t trung thập phần gần bởi vậy khai giảng hôm nay diệp tuyển minh n ô đức liên cũng không có tham dự là giản dịch cùng diệp văn giáo hai người cùng tiểu khu bên trong mặt các đồng học đồng dạng chính mình đi tới đi qua bản chương xong chương năm trăm tám mươi hai yêu thiên bình sáu một đường thượng diệp văn giao đều không có cùng giản dịch nói qua một câu lời nói đi theo giản dịch phía sau bình t ĩ n h đầu không biết tại nghị chút cái gì l i ê n như nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ kia bản bất quá giản dịch biết cái này là tạm thời hơn nữa nàng cũng sẽ không để diệp văn giao thật tiêu chầm xuống rốt cuộc nguyên chủ trong lòng vẫn là có nàng cha mẹ t ỷ t ỷ nàng không thể gọi các nàng q u á đến quá kém cỏi nhi không phải chờ nguyên chủ luân hồi c h u y ể n thế trở về xem đến hậu tâm bên trong sẽ khó chịu mặc dù nguyên chủ trong lòng khó chịu hay không khó chịu cùng nàng một điểm liên quan đều không có càng sẽ không ảnh hưởng đến nàng cái gì nhưng đối với này dạng một cái đáng thương tiệu cô lương g i ả n dịch vẫn là hy vọng nàng có thể hài lòng một ít trong lòng dễ chịu một ít không hưởng công nàng nỗ lực điểm công đ ứ c sổ g i ả n dịch đi tại đằng trước trước tiên đi vào trường học tại thao trường xem xét chính mình phân ban nhân sớm mấy năm lớp chọn cùng ban phổ thông nhiễu loạn bởi vậy hiện hạ dù là hoành đồ nhất chung này chờ chú ý học tập thành tích trường học cũng là không dám công nhiên chỉnh đủ loại khác biệt phân ban toàn bộ nhờ máy tính thủy cơ an bài lúc này g i ả n dịch như nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ kia bản bị phân đến một tám ban diệp văn giao thì tại m ư ơ i một ban vô cùng náo nhiệt huấn luyện quân sự quá sau mới vừa ở nhà bên trong nghỉ ngơi hai ngày liền liền là nhập học kiểm tra Mội ngày h i n ư như ơ i n thế o còn vọc tại m á vi t n hai l i ề ngày là khai i kiểm tra, ngươi ả n n g tra, cả một cái một diệp văn giao thực hưng phấn tại nhà bên trong cũng có hoạt bát sức lực xem giản dịch ánh mắt đều ẩn ẩn thấu kiêu ngạo mới đầu giản dịch còn không biết này tiểu cô nương l à như thế nào hồi sự nhi thái độ là lạ thời gian lâu dài thấy nàng mở miệng n g ậ p miệng liền là kiểm tra liền là thành tích giản dịch này mới phản ứng lại đây gọi nàng dợ khóc dợ cười giản dịch dừng lại đánh bàn phim tay quay đầu nhìn lại hướng phản tại môn tường bên cạnh người cười nhạt một tiếng tỷ nhi ngươi cứ yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc dù sao không quản thi có được hay không về sau có thể hay không thượng trọng điểm đại học ta kiếm tiền bản lãnh nhi cũng là không thể so với bình thường trọng điểm đại học ra tới học sinh kém ta trong lòng ổ n đâu đến là tỷ nhi ngươi nên chú ý chú ý rốt cuộc ngươi cùng ta là không giống nhau ngươi cũng chỉ có thành tích tốt điểm về sau nếu là không có thể thi đậu hảo trường học xác định vững chắc không kiếm được cái gì tiền không làm được đại sự nói giản dịch đồng tình xem liếc mắt một cái diệp văn giao thương tiếc khuyên đủ nói cho nên à tỷ nhi ngươi cũng không cần lại của ta có chỗ này thời gian còn không bằng trở về đi xem một chút sách làm một chút bài tập ai n à y lời nói mặc dù làm giận chút chặt người trái tim chút đối một tiểu thí hải nhi này dạng cũng quả thật có chút thất đức nhưng thật là có điểm t h o ả i m á i à, khó trách nguyên kịch bản bên trong diệp văn giao lão yêu thích này dạng kích thích nguyên chủ đ ả kích nguyên chủ gọi nguyên chủ mỗi lần nghe được cũng nhịn không được tạt bao sau đó cùng nàng ở mỹ lên tiếp lại bị diệp tuyển minh ngô đức liên giáo hơn một lần hướng mà p h ú c thủy tuần hoàn qua lại c h i hạ nguyên chủ tính tình l i ề n thiên tại gia lão yêu thích cùng diệp văn giao đối chặt trái tim bị cha mẹ chỉ trích gây thương tích văn thủ làm sao cùng ngươi tỷ tỷ nói chuyện chính tại s o f a bên trên đoa xem tv hai vợ chồng thấy khuê nữ bị nói mặt đỏ bột từ thô vội vàng qua tới hòa giải bất quá đảo cũng không đem hai tỷ bội đối chọi gây gắt thật để vào trong lòng dù sao cũng là tiểu hài tử đấu võ m ồ m đùa giật h ô i hai hài tử đánh tiểu liền này giảm nhi nhắc tới cũng tính chuyện lã nhi theo lý thuyết hai tỷ bội là song b à o thai lý ứng giống như khác song b à o thai như vậy thân như một người mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác nhà bên trong này hai tỷ bội lại không là như vậy cả ngày cãi nhau cùng cự u nhân tựa như một ngày không ầm ĩ hai câu đấu hai câu liền cùng quá không được n à y thắm bản sâu đến bọn họ làm cha mẹ đầu đều chọc diệp văn giao thấy cha mẹ giúp nàng nói chuyện lúc này tức giận giấm một chân chỉ giản dịch hướng cha mẹ hủy khuất tức giận nói cha mẹ ngươi xem bội nhi giản dịch đ ú n núi b a i không nói chuyện diệp t u y ề n minh cùng n ô đức liên liếc nhau c ư ờ i khổ như dị vãng k ê u bản giăn dạy một phen sau đó đem hai tỷ mỗi tách ra nên làm gì làm cái đó đi hôm sau trời vừa sáng đến trường học liền liền là khai giảng trắc nghiệm bài thi so chi nguyên chủ trước kia làm quá bài thi tới nói là có chút khó cơ sở để không nhiều là một chương rất dễ dàng phân ra đứa bé được nuôi dưỡng tốt học sinh kém bài thi bất quá này đó tại giản dịch tới nói đầu quá đơn giản xoát xoát xoát mấy lần liền liền viết xong thời gian sử dụng không quá mười lăm phút thời gian thuần túy toàn hoa tại viết chữ thượng bục giảng bên trên giám thị ban chủ nhiệm liếc nhìn phía d ư ớ i học sinh thời điểm vừa mới bắt gặp múa bút thành văn hoàn toàn không mang theo suy nghĩ giàn dịch nhất thời h ứ n g khởi đi xuống đài lảo đảo đi dạo một vòng sau đi đến giàn dịch bên cạnh đứng vững nhìn tận mắt giàn dịch đem có phần có chút khó khăn toán học bài thi hai ba lần liền cấp học xong lại xem lên tới còn giống như đều là đúng ban chủ nhiệm thấy săn hưng kỳ tán thưởng xem mắt này viên thông minh đầu sau lại hoảng du du đi trở về bục giảng bên trên đối chỗ ngồi biểu nhìn, nhìn nhận rõ vừa rồi giàn dịch đem bài thi lật qua lật lại xem một lần sau liền liền đem bài thi chết chồng chất lên nhau áp tại thủ h ạ thân thể nằm lên chuẩn bị nhắm mắt ngủ không biện pháp khoảng cách khảo thí kết thúc còn có một cái tới giờ đâu nàng cũng không thể ngốc ngốc ngốc nhìn chằm chằm bài thi vẫn luôn xem đến khảo thí kết thúc đi đai bên trên ban chủ nhiệm tuần tra xong mặt k h á c đồng học sau xem đến này một màn không khỏi lắc đầu bật cười tùy ý nàng đi kế tiếp hai trận khảo thí giản dịch đều là như thế như vậy ngược lại là gọi giáo sư ban thượng ngữ sổ anh ba khoa lão sư nhớ kỹ giản dịch này danh đ ặ c lập độc hành ưu tú đ ồ n g học văn phòng bên trong cũng không ít nói đến theo s á t cũng trở thành mặt khắc khoa nhậm lão sư trọng điểm chú ý đối tượng khai giảng trắc nghiệm thành tích cuộc thi rất nhanh liền ra tới liền mang theo ra tới còn có một trường phiếu điểm đơn thượng thứ nhất hành thứ nhất liệt lên ô vương bên trong thình lình viết diệp văn s u ba chữ to phía sau theo s á t là ngữ văn chín mươi chín toán học một trăm tiếng anh một trăm cả lớp xếp hạng thứ nhất n i ê n cấp xếp hạng thứ nhất xuống chút nữa xem hắc, bởi vì nàng chân d i ệ p văn giao thứ tự so chi nguyên kịch bản bên trong lui lại một danh xếp tại thứ sáu thế này giản dịch câu môi cười cười đem phiếu điểm thích đáng tắt túi sách bên trong đây chính là muốn cầm lại nhà cấp cha mẹ ký tên buổi sáng ngày mai còn muốn nộp lên l i ê n tại giản dịch làm chính mình sự nhi lúc tả hữu cũng tại xem thành tích đồng học nhóm hoảng sợ hoa lên tới một đám trò chuyện lửa nóng chủ đề trừ bọn họ chính mình thành tích cùng về nhà sau có thể hay không bị nam nữ đánh kép bên ngoài liền liền là gần như mát điểm đầu danh d i ệ p văn su tuy nói tiểu học cùng sơ cao trung bất đồng cấm mát điểm gần như mát điểm thành tích là thập phần bình thường sự nhi cũng là n à y đó có thể thi vào hành đồ nhất c h u n g đám học sinh có tiềm năng thường xuyên có thể cầm tới thành tích điểm số nhưng nay một lần cùng dĩ v ã n g nhưng là bất đ ộ n g nay một lần nhưng là hành đồ nhất c h u n g thi thử vì chính là kiểm tra đo lường học sinh nhóm chân thực trình độ đem điểm số kéo ra xem xem đến tột u cùng cái nào mới là có thật sự bản lĩnh bởi vậy độ khó thẳng tắp tiêu thăng so chi dĩ v ã n g bất kỳ lần nào khảo thí bài thi cũng khó khăn hảo chút hai tháng phía trước tốt nghiệp tiểu học khảo còn có thể khảo cái hơn chín mươi học sinh lúc này bởi vì bài thi độ khó nhưng cầm bậy tám mươi phân Đâu? Ngay cả người thứ Tổng điểm nhưng điểm là cũng chỉ có 281 đầu,、so、chi chọn thứ nhất đâu, điểm. so người vẹn kém 18 điểm. bởi vậy có được, thể thấy n giản h ĩ muốn cầm t ớ người thứ nhất này trình đến cùng có nhiều khó khăn. Cũng g loại điểm bởi i thứ tuột khó vậy, độ số có dịch lúc này đã bị ban thượng này đó tiểu thí hài bao p h ụ lại vây quanh tại giản dịch chỗ ngồi chung quanh không ngừng kỳ kỳ cha cha tựa như có đến trăm ngàn c h ỉ con vịt nhỏ tại đấu võ một bản lệnh giản dịch n g ặ t thở bản chương xong chương năm trăm tám mươi ba yêu thiên bình bảy nhất lê tầm là Cho dù g i ả n dịch đã cực lực giả bộ cao lãnh, n à y đó hải tử cũng không hiểu đến xem sát mặt vẫn tê tê ai ai gọi g i ả n dịch kém chút không kèm được mặt bên trên biểu tình ai bất quá đây cũng là không có cách nào khác sự nhi ai kêu mới vừa thượng sơ nhất học sinh kỳ thật cũng liền là mới vừa niệm x o n g tiểu học tiểu hài từ đâu g i ả n dịch trừ n h ị n chút tha thứ chút còn không có thể làm cái gì đâu hảo tại ban thượng chỗ ngồi đều là này loại một người bạn, n à y đó đồng học thượng khóa sau đều là sẽ về đến chỗ mình ngồi đi. giàn dịch tả hữu nhìn lại tâm tình không khỏi một trận h o a n g hốt nàng hảo giống như có hơn ngàn năm không có như vậy ngồi tại phòng học bên trong an an tinh tĩnh không buồn không lo nghe giảng bài đọc sách cũng không lâu lắm khuôn mặt nghiêm túc bên trong mang chút thân hậu lao giáo sư đi đến nàng chính là ban thượng ban chủ nhiệm kiêm số học lao sư lý mẫn khai giảng ngày đầu tiên lẫn nhau giới thiệu qua xác nhận đồng học nhóm đều tại ban trưởng k i a dẫn tới phiếu điểm sau ban chủ nhiệm nói này lần trắc nghiệm đồng học nhóm thành tích đều không là thực lý tưởng a một trận thao thao bất tuyển xuống tới tóm lại liền là một câu lời nói gọi đồng học nhóm không muốn thư giãn đi học cho giỏi tranh thủ khảo cái hảo thành tích. sau đó lại thông báo đại gia một cái học kỳ đại khái có bốn lần k h ả o thí phân v ì hai lần thi tháng cùng giữa kỳ cuối kỳ gọi đồng học nhóm chú ý một chút thời gian trước khi thi ôn tập ôn tập còn có một điểm liền là trường học sẽ tại mỗi lần thi tháng đều chế tạo ra phiếu điểm sẽ đem đơn khoa thành tích cùng xếp hạng tổng điểm thành tích cùng xếp hạng đều viết thanh thanh s ở s ở còn muốn cha mẹ ký tên cho nên vì khảo xong không bị đánh đồng học nhóm tranh thủ khóa thượng hảo hảo, học, khóa hạ hảo, hảo, hảo chuẩn bị bài ôn tập ban thượng đồng học nhóm nghe xong ban chủ nhiệm lời nói không k h i ồn ào ra tiếng như cha mẹ chết chọc cho g i n dịch không khỏi hé miệ vui vẻ ai đều là một ít mười hai mười ba tuổi tiểu h ò a t ử a liên t ạ i g i ả n dịch vui vui vẻ vẻ thời điểm ở xa lầu ba mười một ban bên trong diệp văn giao tâm tình lại không là như vậy mỹ diệu bởi vì nàng ngạc nhiên phát hiện khảo thí theo chưa thắng nổi nàng mội mội thế nhưng khảo q u ó nàng còn là gần như đầy người niên cấp thứ nhất tổng điểm viễn siêu nàng gần bốn mươi phân nàng quả thực không thể tin được đây hết thể đều là thật từ nhỏ đến lớn bất luận đại khảo tiểu khảo đơn khoa còn là tổng điểm nàng nhưng là cho tới bây giờ không có thua cấp mội quá này làm sao có thể không gọi nàng tâm hoàng ư ờ i vải diệp văn giao hiện tại cảm xúc cực kỳ không ổn định chỉ cần vừa nghĩ tới về nhà sau cha mẹ có khả năng phản ứng mội nhi có khả năng chế rêu c h à o phúng nàng trước kia l à như thế nào c h à o phúng mội nhi nói gần nói xa đ ổ i mội nhi nàng nỗi lòng liền bình tĩnh không được trong lúc nhất thời nàng liền giao bằng hữu tâm tình đều không có buổi chiều tan học về nhà diệp văn giao như mới vừa khai giảng k i u bản xa xa đi theo giản dịch sau lưng xem giản dịch bóng lưng đi đường lại không hôn quà kiêu ngạo rằng dốc cùng đường lại vừa lúc cùng lớp tiểu tỷ mội nhi đại t h ụ nghi xem tiểu đồng bọn như vậy tàng cầm túi trỏ thọc g a thần diệp văn giao văn giao ngươi như thế nào tại sao không nói chuyện diệp văn giao lấy lại tinh thần không không có gì đại thục nghi thấy diệp văn giao tỉnh táo lại xem đằng trước giản dịch bóng lưng hương phần nói văn giao phiếu điểm bên trên kia cái thứ nhất diệp văn su là n g ư ờ i mội nhi đi hoa nàng thật là lợi hại à chỉ kém một phân liền muốn đến mắt điểm tổng điểm cao ta tám mươi nhiều quá mạnh bên hai là bạn tốt đối bội mội tán dương diệp văn giao không tùy tâm tự càng thêm phức tạp n à y tại dĩ vãng nhưng là chưa từng có giản dịch mở cửa đến nhà lúc nô đức liên chính tại nhận giao thấy là giản dịch trở về nhất thời quên mở văn thủ đã về rồi đói bụng hay không đói bụng tủ lạnh bên trong có mụ mụ buổi chiều nấu canh đậu xanh mụ mụ lấy cho ngươi ra tới ngươi nhanh đi thả túi sách rửa tay nói n ô đức liên vùi tay đứng lên lui tới phòng bếp đi đến vừa đi vừa hỏi nói ngươi tỉ cùng thục nghi ở phía sau đi thục nghi muốn đi lên sao giàn dịch đem đổi lại giày để tốt bắt lại dép lê tùy ý trả lời ở phía sau đâu có đi lên hay không ta liền không biết n ô đức liên nói với tuyền không làm mụ nói ngươi văn t h ủ à ngươi đến muốn cùng ngươi tỉ tỉ nhiều học một ít nhiều dao mấy cái bằng hưu mới được đừng cả ngày qua tại gian phòng bên trong như vậy sẽ đem người cấp n u ồ m bực hư giàn dịch tùy ý ứng v i về đến phòng bên trong đem túi sách để tốt liền ra tới m ị m ị dùng thượng canh đậu xanh cơm tối sau diệp t u y ề n minh tại xem tv nô đức liên đ o à n một bản cắt gọn hoa quả đi ra tới cũng ngồi xuống theo xem gây ra dòng điện thị thế này giản dịch đem túi sách bên trong phiếu điểm đem ra mang lên bút cùng nhau đưa cho bọn họ cha mẹ này là khai giảng trắc nghiệm phiếu điểm lão sư nói muốn các người ký tên nhi phiếu điểm diệp t u y ề n minh tiếp tới hai vợ chồng thấu một khối nhìn lại phía sau cũng đi theo ra ngoài diệp văn giao xem đến này một màn sắc mặt có chút khó coi giản dịch quay đầu lại hướng nàng khiêu khích cười đánh diệp văn giao quay đầu qua hầm hầm tuy nói này dạng đối một cái tiểu bằng h ữ u không lớn hảo nhưng này dạng sự tình nguyên kịch bản bên trong diệp văn giao nhưng là thường đối nguyên chủ làm hiện giờ nàng cũng như vậy hạ nàng một hồi mặt mũi gọi nàng cũng nếm thử này tư vị diệp tuyền minh ngô đức liên xem đơn tử bên trên thành tích có chút không dám đưa tin này lần ngươi thi như thế nào như vậy hảo còn so ngươi tỷ nhi cao như vậy nhiều p h ầ n văn t h ủ a đây là chuyện gì xảy ra a giàn dịch ngáp một cái à ngươi nói này c á i A, ta nghe ta tỷ đề nghị nghỉ hẹ không ít l ậ sách cho nên này hiệu quả liền ra tới ngô đức liên diệp tuyền minh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế tiếp nhận ký xong danh nhi phiếu điểm sau g i ả n dịch liền trở về phòng cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa ngủ liền là đi ra lúc nghe được diệp phụ diệp m â u khuyên diệp văn giao học tập cho giỏi không có việc gì nhi không nên chạy loạn thanh âm vô ưu vô lự đi học cảm giác phi thường hảo nhẹ nhõm đến g i ả n dịch cảm thấy này nhật tử quá đến so bế quan tu luyện còn nhanh hiện tại g i ả n dịch sinh hoạt trừ đi học liền là tại đọc sách mạng bên trên trùng lãng sau đó liền là bảo trì niên cấp vị trí thứ nhất không l â y được bởi vậy g i ả n dịch nhất kỵ tuyệt trần hảo thành tích g i ả n dịch tại trường học khóa hạ đẳng nhàn không gì thời gian ở không sau giờ học bàn phía trước liền vây quanh hào chút đồng học cầm sách b Ai, không biện pháp vì sao kêu tuổi dậy thì hải tử có loại không h i ể u tự tôn tâm tổng giác đến tại lao sư trước mặt hỏi vấn đề lần thứ nhất không có tìm hiểu được lời nói liền cũng không dám cũng không tiện lại hỏi nhưng đến đồng học trước mặt ha ha xin hỏi không tốt ý tứ là cái gì đ ồ vận đặc biệt giản dịch đối đãi này đó cầu học như khát lại có tiến tới tâm hải tử nhất hướng bao dung bình thường không tức giận bởi vậy giản dịch khóa gian trừ thượng nhà vệ sinh bên ngoài liền liền đều bị ban thượng đồng học nhóm chiếm lấy về phần nhà bên trong từ lần thứ nhất thi tháng sau đâm diệp văn giao mấy câu gọi nàng cũng thưởng thức được bởi vì thành tích bị nhà người chê cười khinh bị sau giản dịch liền dừng lại những cái đó hấu trí cử động đối đãi diệp văn giao cũng bình thản rất nhiều cũng không giống nguyên chủ kia bản cùng diệp văn giao đối chọi gay gắt đến lúc đó diệp tuyển minh ngô đức liên này hai vợ chồng đối mặt giản dịch lúc thái độ càng phát hảo lên tới mỗi lần gọi diệp văn giao đấu kỵ tức giận không thôi có lẽ là gia trưởng nhóm đều là tương đối coi trọng thành tích coi trọng kia cái có thể cấp bọn họ mang đến vinh quang từ nữ bởi vậy diệp tuyển minh ngô đức liên hai vợ chồng cũng không thể ngoại lệ đem thiên vị nhân tuyển chuyển đổi đến giản dịch trên người những cái đó ngẫu nhiên đến nhà bên trong l à cả thân hữu cũng là như thế đụng tới giản dịch liền là nhất đ ố i g khen đụng tới di vãng bọn họ tán dương là h ả o h à i tử diệp văn giao kia liền thái độ thường thường chỉ vì giản dịch thành tích so diệp văn giao hảo cho dù diệp văn giao vẫn là niên cấp trước m ộ ư ơ i học sinh khá giỏi bản chương xong chương năm trăm tám mươi bốn yêu thiên bình tám có đôi khi giản dịch thật thực không lý giải này đó đại gia trưởng nhóm mạnh não bọn họ thật thực vì thành tích luận hảo giống như chỉ cần thành tích tốt kia các nàng liền là hào hải tử thành tích kém kia liền là hư hải tử bình thường đảo mát khoảng cách lần thứ nhất thi tháng đã đi qua gần một tháng theo một cái tin tức linh thông đồng học nói vừa chiều thứ năm thứ sáu liền là kỳ trung khảo còn là toàn thành phố liên khảo khảo xong tiếp qua một vòng cuối tuần rất có thể liền sẽ làm hợp phụ huynh tin tức vừa chuyển tới ban thượng lập tức thần hồn nát thần tính đồng học nhóm một đám cũng đều khẩn trương lên tới ra nhi kéo căng g ắ t cao đều tại vì hợp phụ huynh sau sẽ ra t r ư ở n g gọi về đi mang xào thịt hoành độ nhất trung khảo thí chế độ từ trước đến nay nghiêm khắc đại khảo tiểu khảo không ngừng không nói còn phân trường thi khảo vị liền từ thượng một lần đại khảo thành tích quyết định giàn dịch lần thứ nhất thi tháng thành tích vẫn là người thứ nhất khảo vị liền tại sơ nhất một ban hàng thứ nhất thứ nhất liền, tới gần phòng học cửa ra vào nay cái vị trí có thể nói đại biểu liền là vinh diệu giản dịch mới vừa một tại này cái vị trí phía trước đứng n g n g đem túi sách bông u xuống tới đặt bàn bên trên bốn phương tám hướng chăm chú nhìn liền liền đầu qua tới đại gia đều rất muốn nhìn một chút chiếm này cái vị trí người rốt cuộc dài cái gì d ạ n g nhi giản dịch không đi để ý tới đồng học người ánh mắt thản nhiên ngồi xuống mở ra ba lô đem hộp đựng bút lấy ra tới bày biện hào sau đem túi sách quải tại bàn đọc sách phải đoan móc đối tượng mới vừa chuẩn bị sẵn sàng công tác người cùng sở thích bằng hữu đại t h u nghi lưu l u y n chia tay xong diệp văn giao liền đi đến lại lần nữa ánh mắt phức tạp li không có c i diệp văn giao nỗi lòng như thế phức tạp nội tâm diễn như vậy nhiều thực sự là nàng lần trước thi tháng thành tích lui ra phía sau một danh là niên cấp thứ bảy khắp hào tạp tại thứ nhất liệt cuối cùng một cái vị trí bên trên hai tỷ m ộ i một cái tại vị trí thứ nhất bên trên một cái tại cuối cùng một cái vị trí bên trên liền như nguyên kịch bản bên trong tỷ tỷ tại một ban mội mội tại hai ban thi xong vừa v ậ n là thứ sáu cuối cùng một tích hóa đồng học nhóm liền cùng giải phóng bản tại ban thượng làm ẩ m ý lên tới thứ hai đi học giản dịch vừa mới tiến phòng học tại chính mình phong thủy bảo tọa bên trên ngồi xuống liền bị đồng học nhóm cấp bao bọc vây quanh một đám đều muốn cùng g i ả n dịch đối đáp án đánh giá chính mình điểm số g i ả n dịch tiếp nhận đồng học nhóm đưa qua tới bài thi đục lỗ vừa thấy mặt trên viết rất nhiều chỗ khác nhau bút tích bút c h ỉ đáp án nghĩ đến bọn họ tại chính mình đi vào lúc đã đối diện một lần g i ả n dịch tinh tế lật xem một lần tại cùng chính mình có chút sai lệch đáp án bên cạnh dùng bút c h ỉ viết lên chính mình đáp án mới vừa một viết xong bài thi liền lập tức bị nóng đội đồng học rút đi nghiệm nghiệm thao thao lật xem miệng bên trong không ngừng tính toán chính mình có khả năng sẽ được đến điểm số v ề p h ầ n bọn họ vì cái gì sẽ cho rằng giản dịch đáp án liền là chính xác đáp án kia liền toàn bộ nhờ giản dịch này hai tháng để dành tới hy vọng hoành đồ nhất trung khảo thí thực tình nhiều đại khảo tự không cần để tiểu khảo lời nói đơn nguyên kiểm tra theo đường kiểm tra mỗi cuối tuần bài tập ở nhà trừ thông thường luyện tập sách sao chép những cái đó bên ngoài liền là các khoa bài thi hoành đồ nhất trung giáo dục tài nguyên tại chỉnh cái tỉnh đều là ít có danh hảo từ này đó lao sư ra hàng ngày bài thi cầm tới phổ thông sơ trung đi thậm chí có thể dùng tới làm vì giữa kỳ cuối kỳ khảo thí bài thi mà mọi người đều biết liên khảo bài thi vì chiếu cố phổ thông trường học, học sinh sự thật chứng minh cũng xác thực như đồng học nhóm nghị kế bản thứ ba buổi sáng các khoa thành tích liền liền ra tới cùng nhau ra tới còn có toàn thành phố liên khảo thành tích xếp hạng giản dịch lấy trừ ngữ văn bên ngoài còn lại lục khoa đều cầm mát điểm thành tích thành công thu hoạch liên khảo thứ nhất buổi chiều ngữ văn bài làm từ phát xuống tới g i ả n dịch tại ngữ văn lão sư khen ngợi thanh bên trong lật lên xem chính mình bài thi chỉ thấy luận văn kia bị khấu một p h ầ n án đài bên trên ngữ văn lão sư suy đoán bị khấu này một phần là người lao sư thiệt tâm sợ giản dịch quá kiêu ngạo giản dịch nghe xong lão sư giải thích không khỏi dở khóc dở cười này là cái gì đạo lý buổi chiều cuối cùng một tiết khóa lâm tan học phía trước đồng khoa nhậm lao sư sau một hồi khách k h í đi đến đem tay bên trên phiếu điểm phân thành tam phần đưa cho mỗi hàng thứ nhất cái làm bọn họ cầm chính mình kia phần sau làm sao chuyển này là này lần liên khảo phiếu điểm đồng học nhóm đều xem thật kỹ một chút xem xem thành tích là tiến bộ còn là lùi này tuần lục ra dài sẽ lao sư sẽ cùng ra trường các ngươi nói lại còn có phiếu điểm nhớ đến cầm lại nhà cấp các ngươi cha mẹ ký tên cũng phụ thượng bọn họ xem đến phiếu điểm sau cảm tưởng hoặc là ý nghĩ đề nghị ý kiến cũng được ngày mai giao đi lên còn là từ học tập ủy viên đại thu vung xuống thứ bảy muốn hợp phụ huynh này cái nặng ký bom sau liền liền rời đi lưu lại tự đánh cầm tới phiếu điểm sau liền có chút không bình tĩnh đồng học nhóm đương tan học tiếng chung vang lên sau đồng học nhóm đều s ô i t r à o không khảo hảo tại kêu gen khảo hảo tại gieo họ như c ũ sau buổi cơm tối giản dịch tùy ý đem phiếu điểm đạt o a cùng một chỗ xem tivi diệp tuyển minh cùng n ô đức liên trước mặt bản thủy tinh bên trên t h u ậ n tay cầm lên một cái quýt một bên lột ra vừa nói cha mẹ này là kỳ trung khảo phiếu điểm muốn ký tên cùng viết cảm tưởng cảm muốn tùy tiện viết tại chỗ c h ố n g châu ngồi bên trên là được n ô đức liên cầm lên cùng diệp tuyển minh thấu đầu nhìn lại đục lỗ nhìn lên liền tại bảng biểu thứ nhất cái kia xem đến chính mình tiểu nữ như tên đi theo tên cùng một hàng còn có một trường lưu mát điểm thành tích cùng đ ơ n k hoa cả lớp toàn liên cấp liên khảo xếp hạng ô vương bên trong một dù là đi qua thượng một lần thi tháng trong lòng đã có chuẩn bị hai vợ chồng cũng vẫn là bị giản dịch này nhất kỵ tuyệt trần ư u dị thành tích cấp hoàng sợ đến n ô đức liên cầm phiếu điểm tay càng là run không được ba ba ba diệp tuyền minh mừng đến dùng sức ruột chính mình đ ủi cao thanh nhạc nói ha ha ha ha ha hảo hảo hảo ta khuê nữ thật là tiền đồ cấp ngươi ba ta mặn giải ha ha ha ha n ô đức liên cũng là mừng đến liên thanh tán dương bắt đầu mặc sức tưởng tượng giản dịch bắt lại trung khảo trạng nguyên thi đậu trọng điểm cao trung lại tiến vào top hai đại học tốt hai vợ chồng lại vui một hồi nhi sau n h o nhao lấy ra điện thoại đối phiếu điểm liền là một trận trật g sau đó liền quét miệng bắt đầu đối điện thoại liền làm một trận m a n h án đồng phục áo khoác túi bên trong điện thoại truyền đến động tĩnh giản dịch lấy ra tới mở ra nhìn lên nga khoát cái gì tương thân tương ái một nhà người diệp ra g i a tộc đại quần tiểu q u â n bên trong đều xuất hiện giản dịch phiếu điểm cùng với diệp phụ diệp mẫu tiêu khoe khoang h à i tử hảo thành tích chiêu hận lời nói ai thật là đáng tiếc liền kém như vậy nhất điểm điểm, liền hai phần ta ra văn thủ liền có thể cầm tới mát điểm cầm tới sở hữu khoa mục đều mát điểm thành tích hảo tại này hai phần cũng không ảnh hưởng cái gì còn là đơn khoa thứ nhất không phải à ta này tâm đắc muốn đ ầ chết ta ra văn thủ nhưng thật là không tầm thường à các ngươi nhìn thấy chưa cao người thứ hai mười nhiều phân đâu thật là đáng tiếc này hải tử này nếu là mỗi khoa đều có thể cao như vậy một hai phần cũng liền không sai biệt lắm có thể cùng ta ra văn thủ mang tên ta ra lão đại cũng không tệ tiến bộ rất lớn niên cấp thứ ba đâu ái chà chà các ngươi nói này hai hải tử thế nào liền như vậy ưu tú đâu thế nào liền như vậy không chịu thua kém đâu t h ậ t phần cảm tạ thư hữu lưới sự t ì n h tán ta một ngứa thiện như hạ mặt béo đặt càng xem càng hảo xem vương an nhiên nha khen thưởng tác giả sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ viết ra càng tốt chuyện xưa chương ũ n g t ậ năm c trăm tám mươi lăm yêu tiên bình chín tin nhắn phát ra ngoài sau không hai phút đồng hồ từng cái gia đình quần bên trong liền liền náo nhiệt các loại tiếng chúc mừng tiếng than thở đùn kéo đến diệp t i ê n minh ngô đức liên hai vợ chồng tiếng cười không dứt bên hai thấy bọn họ này dạng giả dịch liền cũng không có lại ở thêm rút về phòng bên trong làm bài tập đi về đến phòng bên trong lúc g i ả n dịch mắt s ắ c xem đến thuộc về diệp văn giao kia cái phòng đơn d ẻ m vải bên cạnh đồng phục thân ảnh nghĩ đến mới vừa diệp văn giao vẫn luôn chạm tại kia nghe bên ngoài động tĩnh nhi đi nhìn thấy nàng muốn đi vào liền vội vàng tránh d ẻ m vải đằng sau g i ả n dịch làm như không thấy bất động thanh sắc hướng bên trong đầu chính mình phòng đơn bên trong đi ai n à y n à y sự nhi không có cách nào sự nhi nguyên chủ lưu lại tình cảm bên trong có nghĩ muốn so tỉ tỉ diệp văn giao mạnh cảm xúc tại nàng cũng nghĩ thi so tỉ tỉ hảo tiếp nhận cha mẹ tán dương khen ngợi mà không là làm cái ẩn hình người bị xem nhẹ đi qua là lấy bất luận như thế nào giàn dịch tổng là muốn đạt thành nguyên chủ tiếp、đối. sắp thành tích khảo đến diệp văn giao đằng trước nhưng vì diệp văn giao hảo vì không cho nàng biến thành nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ vì vậy đối với khảo thí giản dịch là tận toàn lực vì chính là kéo ra t r í n h lệ h không cấp diệp văn giao một loại ta lại cố gắng một chút liền có thể vượt qua mọi mọi ảo giác một người nếu như chỉ là so người khác ưu tú như vậy nhất điểm điểm như vậy nàng liền sẽ đưa tới người khác hâm mộ ghen ghét hận khinh thường xem thường phân cao thấp nhi một người nếu như so người khác mạnh rất nhiều rất nhiều mạnh đến người ngoài tùy tiện không đuổi theo kịp hoặc là đuổi kịp lời nói như vậy nàng liền chỉ lại nhận người ngoài khâm tiện bội phục ngưỡ vọng thứ ậ bảy sáng sớm giàn dịch còn tại ngủ mơ bên trong thời điểm nhất hướng ân ái không cãi nhau hai vợ chồng ồ nào lên giản dịch phóng thích thần thức nghe xong nguyên lai、like、này lượng hóa là tại tranh luận buổi chiều rốt cuộc nên ai đi giản dịch ban thượng tham gia hợp phụ huynh tuy nói hai tỷ mọi thành tích đều thực không sai đi ai ban thượng tham gia hợp phụ huynh đều sẽ có vô thượng vinh quang đều có thể hưởng thụ đến mặt khác g i a trưởng nhóm khâm phục ánh mắt truy phủng lính giáo tư vị lên đài trang bức cơ hội càng là thỏa thỏa nhưng giản dịch thành tích là thật hạc giữa b ở y gà đến giản dịch ban thượng vinh quang sẽ càng sâu này cái nhưng cũng là khẳng định bởi vậy phu thê hai đều thập phần nghĩ đến giản dịch ban đi lên xem bọn họ như thế giản dịch lập tức buồn ngủ lãnh tan n à m giường bên trên thông qua thần thức bắt đầu ăn dưa xem diễn dị vãng tiểu học thời tỷ mỗi hai cùng lớp nhưng cũng không có như vậy nhiều yêu tiêu thân cuối cùng bọn họ thông qua tảng đá cái c o bố từ ngô đức liên lấy được thắng lợi nhìn ngô đức liên kia hưng phấn đến ý tiểu gián dấp giản dịch chú ý hạ diệp văn giao độc t ĩ n h hảo tại này hải t ử ngủ đến trầm không nghe thấy như vậy nhiều không phải hẳn là chắc tâm á buổi chiều sáu giờ hợp phụ huynh hai vợ chồng hưng phấn thay đổi c h í ề hợp n h hai n h ư n ấ t c h i n h hai n g h ư p h ấ thay i sớm sớm chạy tới trường học tại phòng học bên trong thành công cùng bục giảng bên trên ban xin hỏi các ngươi là vị bạn học kia ra trường ban chủ nhiệm cười hô n ô đ ứ c liên diệp tuyền minh hưng phấn một kích động t r o n g miệng một lời cao thanh trả lời lão sư hảo chúng ta là diệp văn su ra trường dứt lời phòng học bên trong đồng dạng đến sớm hy vọng có thể có nhiều chút thời gian quan tâm hải tử tại trường học tình huống ra trường nhóm tất cả đều xôn xao Kêu ký bên trên phiếu đâu. lập hoa lệ lệ thành tích bọn họ nhưng là ký ức như mới đâu. Ban chủ nhiệm nghe họ nhu h điểm mới tới được bọn Ban bọn báo tới lập tức cũng tức ra lệ lệ là là ức cũng tất cả đều cao thanh cùng diệp phụ diệp m â u nói lời nói thảo luận giản dịch thành tích gọi diệp phụ diệp m â u mặt bên trên tơi ư c ư ờ i liền không tiêu xuống đi quá diệp t u y ê n minh càng là cọ đến g i a t r ư ở n g sẽ nhanh bắt đầu trước mười tới phút này mới đứng lên tới chuẩn bị rời đi lá đồng học ba ba hợp phụ huynh muốn bắt đầu ngươi này là muốn đi đâu nhi một ngồi tại giản dịch chỗ ngồi phía bên phải đồng học g i a t r ư ở n g hỏi nói diệp t u y ê n minh lúc này theo tiếng nhìn lại cười trả lời ta ra khuê nữ cũng chờ ta đi cấp nàng hợp phụ huynh đâu liền tại lầu bên trên mười một ban t i ệ gia trưởng kinh hô cũng là đọc sớ nhất cũng không là hai tỷ mọi là song bào thai h a song bào thai m ộ i m ộ i thành tích như vậy hảo t h tỷ thành tích cũng rất tốt nói đến chỗ này diệp truyền minh cùng nô đức liên lúc này liền vừa c ư ờ i mở gác ý tự hào nói cũng không là ta đại nữ nhi là niên cấp thứ ba thành tích cũng là h ả o không được lời nói lạc ngồi tại hai vợ chồng chung quanh mặt khác g i a t r ư ở n g nhất thời không bình tĩnh hai cái hài tử đều như vậy ưu tú này g i a t r ư ở n g là như thế nào bồi dưỡng a nhao nhao lại gần lĩnh giáo dưỡng hài tử phương pháp nô đức liên mừng khấp khởi che miệng cười nói ai kia lời nói kia đều là hài tử nhóm chính mình tiền đồ biết đọc sách quan trọng tính ta có thể dạy nàng nhóm cái gì a những cái đó sách ta vừa thấy liền trắng ta nghe giáo dục chuyên gia nói à nay h à i t ử chính tại giải thân thể thời điểm mỗi ngày lại muốn như vậy phí đầu góc học tập cho nên cơm nước dinh dưỡng đến muốn đội kịp cái gì ăn ngon uống ngon có dinh dưỡng đều muốn cấp chuẩn bị điểm liền tại ngô đức liên thao thao bất tuyệt thời điểm hợp phụ huynh bắt đầu tiếng t r u n g vang tất cả mọi người đều ngồi trở lại chính mình h à i t ử chỗ ngồi ngô đức liên mặc dù rác đến không tận hứng nhưng cũng không đội nàng biết chờ chút nhi nàng có rất nhiều cơ hội nói khoác quả nhiên ban chủ nhiệm một trận cách ngôn trường đàm thao thao bất tuyệt sau liền đến triển lãm học sinh nhóm tại trường học, học tập tình huống k â u tại nói xong học tập không giỏi học tập lui bước đồng học sau ban chủ nhiệm tinh thần chấn động. p h ấ n khởi, i l ề n m a n g theo t khí ứ còn đều có c thập ố phần hưu i ta n hái hảo n nói c đồng học mà các đồng học nhóm nhất ngộ thượng có cái gì không sẽ liền yêu thích tìm diệp văn su đồng học diệp văn su đồng học cũng sẽ thập phần kiên nhẫn không sợ người khác làm phiền cấp bọn họ tinh tế giảng giải đầu đề trợ giúp không thiếu đồng học chúng ta ban thượng bình quân phân sở dĩ sẽ so mặt các ban cấp cao như vậy nhiều giữ chắc thứ nhất diệp văn su đồng học có không thể xóa nhỏ công lao đai bên trên ban chủ nhiệm tại thao thao bất tuyệt tán dương giản g dịch đai bên dưới mặt các đồng học r a trưởng nhóm nhìn hướng ngô đức liên ánh mắt không không là mang hâm mộ đỗ kỵ gọi ngô đức liên kiêu ngạo tự hào lồng ngực đều nhanh muốn đ ỉ n h thành x â hình tựa như bên hông bàn s ô n g ra bình thường rất nhanh liên tới đến ngô đức liên mong đợi nhất câu mặt dưới làm chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cho mời diệp văn su đồng học mụ mụ vì đại gia tương diệp văn su đồng học tại nhà là như thế nào học tập ngô đức liên nghe s o n g s o n g cọ một chút đứng lên đầy mặt hưởng quang kích động không được trong lòng nghĩ muốn huyễn lời nói càng là nửa k h ắ p không ngừng trực tiếp dâng lên mà ra đừng nhìn ngô đức liên là cái nội trợ nhưng miệng lưỡi lưu đâu dĩ vãng cũng không ít bởi vì diệp văn giao quan hệ lên đài nói chuyện bởi vậy lá gan cũng lớn đến thực căn bản không e sợ chạm đài bên trên nói chuyện này điểm t i ể u chẳng diện bản chương xong chương năm trăm tám mươi sáu yêu tiên h bình mười bất quá ngô đức liên là tận hứng đài bên giới chúng ra giải nhóm cùng lão sư nhóm lại là mất bức mũ đản không phải đã nói chia sẻ giáo dục hải từ phương pháp cùng lý niệm sao như thế nào nói tới nói lui đều là các n g ư ơ i nhà h ả i tử có cỡ nào thông minh các n g ư ơ i gen có nhiều hảo ngươi cấp n g ư ơ i gia h ả i tử cung cấp cỡ nào cỡ nào hảo cấm nước mẹ nói này đó lời nói ai sẽ muốn nghe à có thể thi đậu hành đồ nhất trung h ả i tử căn bản cũng không có không thông minh được không lại hiện tại đến lúc nào rồi cái gì nên lại có thể tại hành đồ nhất trung đọc sách trừ cái đường ngoại lệ bên ngoài ai ai lại không là bị nhà bên trong nung c h i ề u ăn ngon uống ngon hầu hạ lớn lên ngài nói những cái đó có cái cái dám ý nghĩa tất cả đều là tại khoe khoang h ả i tử thật thật là tức chết người cũng gia trưởng nhóm cũng là cũng tính tình tại ngô đức liên kia không chiếm được cái gì hào giáo dục phương pháp lại nghe một bụng nàng ra hải tử có cỡ nào thông minh cỡ nào ưu tú lời nói hâm mộ ghen ghét không được một đám liền lại không tâm tình nghe tiếp tâm ý ra rời lên tới đứng tại bục giảng khác một bên ban chủ nhiệm cũng là có chút bất đắc dĩ vội vàng tìm cơ hội tạ quá ngô đức liên làm người xuống đi tiếp tục khen ngợi mặt khác đồng học bất quá không có thể hay không nhận là bọn họ đều nhớ k ỹ diệp văn su như vậy một người cùng với nàng kia ga lớn nói chuyện lại tặc lưu mụ ngô đức liên bởi tối hơn chín giờ ngô đức liên diệp tuyển mình tại trường học cửa ra vào cùng những cái đó thỉnh giáo xem hiếm lạ g i a trưởng nhóm cá biệt mặt mày hớn hở về đến nhà lúc đó giản dịch cùng diệp văn giao hai cái học sinh chính tại làm bài tập hai vợ chồng mở cửa phòng thấy phòng khách bên trong không người đến l à phòng ngủ chính kia một bên có ánh đèn chuyển đến nghĩ đến tự gia hải tử hiện tại khả năng chính tại làm bài tập liền không khỏi lại vui nô đức liên vội vàng thay tốt g i à y hơn chín giờ ta đi cấp hai người bọn họ chỉnh điểm hoành thánh đi một hồi nhi cấp các nàng làm cái ăn khuya diệp t i ê n minh nết nết miệng ân đi thôi hải tử nhóm đều chính là dài thân thể thời điểm học tập áp lực lại như vậy trọng đến muốn hảo hảo bổ, bổ mới được diệp văn giao nghe được bên ngoài động tĩnh dưới chân đ ạ p một cái phía dưới trào xong dòng dọc ghế xếp liền lui về sau lui đi tới rèm vài phía trước đưa tay vấn lên k h ắ p hảo nghe được hai vợ chồng đối thoại không khỏi có chút cảm động lên tới cha mẹ các ngươi đã về rồi hợp phụ huynh còn thuận lợi sao diệp tuyến minh ngô đức liên kiến thức đại nữ nhi cười cười hảo như thế nào không tốt ta nữ nhi như vậy ưu tú chúng ta làm sao có thể không tốt chúng ta đều nghe các ngươi lão sư nói đều là hảo hải tử bảo trì lại này cái thành tích xác định vững chắc có thể cao thượng tình trọng điểm đem tới khảo cái hoa đại kinh đại khẳng định không có vấn đề hai vợ chồng mới vừa tại trường học bị như vậy nhiều gia trưởng nhóm lấy lòng khích lệ này bên trong còn không thiếu các loại đại lão bản dị vang thấy đều không thấy qua này loại lúc này chính vui vẻ đâu thời gian cực nhanh trước mắt thi đại học tới gần vạn ngàn học sinh gia trưởng lão sư nhóm không không khẩn trương chờ mong lại sợ này cái ngày tháng đúng hạn mà tới ba năm trước giản dịch lấy trung khảo trạng nguyên thành tích cầm hành đ ồ nhất chúng khen thưởng tỉnh trọng điểm ưu đãi tại tạ sư hiến sau tiến nhập tỉnh trọng điểm cao trung liền độc đồng hành còn có toàn thành phố thứ m ư ơ i sáu toàn trường thứ hai diệm văn giao đảo mắt lại là ba năm Vạn ngàn h ọ cao sinh lại lần n ữ nên đ ó chung t q ba năm giản dịch tham gia rất nhiều thi đấu cũng cầm rất nhiều kim thưởng có nhiều ít thêm điểm không nói trước chỉ nói giản dịch này hơn một năm qua liền không ít bị các đại đại học mời trào nghĩ muốn cử đi giản dịch đi đầu kia liền đọc bất quá giản dịch đều không đồng ý đầu tiên này lần nhiệm vụ rất đơn giản giản dịch nghĩ phải từ từ tới nghĩ quá nhẹ nhõm một điểm cũng không quá nghĩ giống như t r ư ớ c làm như vậy nhiệm vụ cùng đánh chiến giống như muốn tiêu g i a o liền tiêu g i a o cái để lại đến liền là đối với diệp phụ diệp mẫu cùng lao ra những cái đó người tới nói c ứ đi mặc dù vinh diệu nhưng danh tiếng thượng vẫn là không có trạng nguyên tới hảo nghe cuối cùng liền liền là khảo đến hảo thành tích có thể có tiền thưởng cầm dù sao nàng không n ó n g n ả y như vậy theo lệ liền bàn từ từ sẽ đến liền liền là nhiên mặc dù giản dịch đối chính mình thực lực thực có tự tin tâm tính cũng rất tốt tin tưởng chính mình nhất định có thể khảo ra cái hảo thành tích tới nhưng ra trưởng nhóm cùng lão sư nhóm không vương tâm a một đám đều như lâm đại địch bản bồi dối khẩn trương đến có chút vui buồn thất、thường. h ả o tại ôn tập khảo thí thời gian rất nhanh liền đi qua thành tích cuộc thi cũng xuống giản dịch ổn ổn bắt lại trạng nguyên danh tiếng đại học cũng thuận tâm báo kinh đại hệ vật lý diệp văn giao thi cũng tập h phần không sai thỏa thỏa khoa học tự nhiên thắng hoa thi so nguyên kịch bản bên trong h ả o nhiều thành tích xuống tới sau lĩnh thưởng phỏng vấn tạ sư hiến sau giản dịch liền dẫn diệp phụ diệp m â u đến kinh đô dùng này đó năm tiếp đơn kiếm đến tiền mua phòng nhỏ đem bọn họ đều sắp xếp cẩn thận chờ xử lý hảo cha mẹ chuyện này sau đại học liền khai giảng g i ả n dịch lấy xuất sắc biểu hiện ưu dị thành tích bị giáo sư nhóm coi trọng sớm sớm cắm d ễ phòng nghiên cứu lúc có tin chiến thắng giai tích truyền đền gia kỹ thuật mới độc quyền sáng tạo tại g i ả n dịch tri thủ lại là m ộ ư ơ i năm đi qua g i ả n dịch cùng diệp văn giao lúc này sớm đã đại học tốt nghiệp diệp văn giao kế tục diệp tuyển minh y b á c đại học này nghỉ bị diệp tuyển minh mang theo một đoạn thời gian sau cũng trở thành đồng hành nghiệp ra mọi người mới hiện đã ở quốc nội top năm trăm l i n xí nghiệp lớn gánh cao quản tri trách một trận ao ngong động tĩnh chuyển đến giàn dịch thủ hạ thí nghiệm không ngừng thần thức thả ra ngoài kiểm tra một hồi đằng chức ngăn kéo bên trong điện thoại thấy điện báo người là ngô đức liên sau liền không lại quản tùy ý nàng trần cái không ngừng không biện pháp nàng cùng diệp văn giao đều là năm quá ba mươi người nhưng lại đều là độc thân cậu diệp văn giao trong lòng chỉ có sự nghiệp không nghĩ kết hôn sinh con mà giản dịch mặc dù không là như thế cũng có tâm cùng dài đến hảo xem tiểu ca ca nói chuyện ngọt ngào yêu đương nhưng nhưng đến nay đều không thể gặp gỡ xem đến thuận mắt người làm chậm trễ xuống tới hai cái nữ nhi không muốn kết hôn diệp t u y n minh ngô đức liên cấp không được ngày ngày đoạt mệnh liên hoàng ấ u nghĩ muốn giản dịch cùng diệp văn giao trở về thân cận kết hôn mới vừa nhất bắt đầu lúc g i ả n dịch là sao cũng được nghĩ có thời gian liền trở về nhìn một chút hảo nhưng thời gian dài g i ả n dịch liền phản cảm không nghĩ thêm đi kia cái gì thấy quỷ thân cận đến hội không biện pháp này đó đối tượng hẹn hò dài đến thực sự không thể nào còn có một cái không ngô đức liên cùng bà mối thổi p h ò n g đến mức trên trời có mặt đất bên dưới không thực tế chân nhân bình thường mặc dù không tật x ấ u lớn gì nhưng g i ả n dịch cùng diệp văn giao là thật không có thấy vừa mắt hảo tại g i ả n dịch bình thường đều là trụ tại nghiên cứu viện phân phối căn phòng nhỏ bên trong căn bản liền không về nhà ở có thể bị nhắc tới đến thiếu ngược lại là diệp văn giao bởi vì còn cùng diệp tuyền minh ngô đức liên trụ nguyên nhân không biện pháp hiện tại này hai vợ chồng nhất thao tâm liền là một đôi xong bảo thai nữ nhi lúc này bảo bố khuê nữ muốn kết hôn cũng không đến vì nữ nhi thu xếp lên tới kia còn có tâm tư chú ý đến nàng bán chứng xong trưng năm trăm tám mươi bảy yêu tiên bình một ư ơ i một thừa dịp lấy thủ hạ hạng mục có mới tiến triển giàn dịch khó được cấp chính mình tu cái nhà trở về chuyến nhà ai ngươi này hài tử rốt cuộc bỏ được trở về a còn biết chính mình nhà cửa mở tại kia a văn t h ủ a ngươi làm sao trở về lạp làm xong việc có thể tại nhà bên trong lưu mấy ngày a diệp phụ diệp mẫu tại bên ngoài chơi bóng trở về đột nhiên xem đến đã lâu không gặp tiểu nữ nhi đều rất cao hứng sợ đánh giản dịch cười quái giản dịch không có nhà giàn dịch đối với hai vợ chồng kia có phần có chút lực đạo trục đánh hào không né tránh toàn bộ tiếp hạ không biện pháp lão lưỡng khẩu đối với giản dịch này đó năm phao tại nghiên cứu viện bên trong không thường về nhà l i ệ n tính còn vì tránh né bọn họ làm nàng thân cận kết hôn nhắc tới liền điện thoại đều không tiếp này sự nhi hoán niệm phi thường về nhà đến ai bọn họ hai lần đánh cũng đúng là bình thường bởi tối diệp văn giao tan tầm trở về nhìn thấy giản dịch cũng lại không sơ cao chung là bởi vì thành tích cao thấp mà chỉnh tới khắc nghi né tránh không để ý ngược lại có thể đặc biệt đừng khách khi cùng giản dịch ở chung quan hệ nhàn nhạt, nhạt nhưng cũng rất có a n ý hiện tại một nhà người ở chung phương thức liền liền là giản dịch ra tiền diệp văn giao xuất lực hai người cộng đồng phụng dưỡng lao lưỡng khẩu hiện hạ nhà bên trong trụ biệt thự là g i à n dịch mua sợ diệp văn giao trụ không được tự nhiên g i à n dịch trực tiếp viết diệp tuyển minh ngô đức liên danh nhi giản dịch mỗi cái nguyệt đều sẽ đẩy cái mấy vạn khối tiền đến cấp lao lương khẩu tiền sinh hoạt tạp tượng nhà bên trong hai vị a di cũng là trực tiếp ghi khoản tiền g i à n dịch diệp văn giao bởi vì tại bên ngoài công tác thời gian tương đối dư dả cho nên nói hảo từ nàng tại bên ngoài chiếu cố lao lương khẩu có cái ốm đau cái gì thời điểm chiếu cố không biện pháp nguyên chủ đối lao lương khẩu còn có diệp văn giao trong lòng tuy là có yêu nhưng cũng có rất nhiều oán hận muốn cứ gọi nàng thường xuyên bồi lao lương khẩu g sáng ngày hôm sau giàn dịch thấy được diệp văn giao đương nhiệm đối tượng hình tiêu liêm diệp văn giao hoa đại giáo hữu nghe nói là kỷ niệm ngày thành lập trường thượng nhận biết cũng là một nhà tập đoàn công ty cao quản hai người vừa vặn môn đang hộ đối gia đình điều kiện tương đương xứng đôi vô cùng giàn dịch đục lỗ nhìn lên linh hồn tinh khiết hàm ẩn công nước kim quang khí vận thân duyên đều thật không tệ mắt bên trong cũng có diệp văn giao là cái không sai kết hôn đối tượng mặc dù không là nguyên kịch bản bên trong kia cái đối diệp văn giao h ả o đến lệnh nguyên chủ khâm tiện nam nhân nhưng cũng không kém đến chỗ nào không thể không nói diệp văn giao vận khí còn là thật không tệ cảnh ngộ bất đồng lại liên tiếp hai đời đều gặp được lương nhân thấy xong nhân nhi giản dịch tại nhà bên trong túc một đêm sau liền lại chạy về nghiên cứu viện lần sau diệp văn giao không có kết hôn nàng là không sẽ trở về tuy nói mỗi cái tiểu thế giới năng lượng t h ể hệ lịch sử tiến trình đều sẽ có chút sai lệnh nhưng n à y đó tại giản dịch tới nói kia đều không là nhi đương nhiên giản dịch cũng không có quên nguyên kịch bản bên trong cấp nguyên chủ mang đến vô tận đau khổ cha nam trượng phu bành khai phú tuy nói nguyên chủ phía sau sở dĩ sẽ đem ngày tháng quá thành như vậy bất khuất chứ nguyên chủ chịu nguyên thân gia đình ảnh hưởng tính tình không đủ kiên định vẫn đối cha mẹ bảo lưu chờ mong bên ngoài bành khai phú này cái trượng phu cũng chiếm rất lớn tỷ trọng thường xuyên vượt quá giới hạn tiền lương hơn phân nửa cầm đi dưỡng bên ngoài tiểu cầm hầu h i ế u kính hắn cha mẹ chỉ lưu cho nguyên chủ một điểm gia dụng gọi nguyên chủ lo liệu một nhà lao tiểu sáu nhân khẩu ăn uống vì hai từ nhóm đọc sách giáo dục phát sâu mỗi lần tiền không đủ dùng hướng như thế như vậy cha nam như vậy gia đình giản dịch tất nhiên là không hy vọng không nguyên chủ lại lại có mặt khác vô tội tiểu cô nương bị hắn kia mặt ngoài công phu cùng tối ra cấp lửa bởi vậy sớm sớm liền liền đối bọn họ ra tay đem bọn họ nhà chân thực tình huống làm lộ đi ra ngoài gọi có tâm cùng bọn họ nhà kết thân nhân ra tùy tiện một nghe nóng liền có thể biết bành khai phú một nhà rốt cuộc là cái cái gì tình huống có thể có cái quyết đoán diệp văn gia o hôn sau giản dịch lại lần nữa về nhà là tại năm năm sau n à y lúc nhi giản dịch đã là thế giới thượng nhất kiện s u ấ t khoa học gia chi nhất bắt lại không thiếu thưởng lớn chỉ là nobel cúc thưởng biệt thự bên trong diệp phụ diệp m â u chuyên môn không ra tới cất giữ cúc thưởng giấy khen phòng bên trong liền thả không hạ năm cái bất quá tùy ý giản dịch tại quốc tế thượng lại phụ thịt danh đều vẫn từ chạy không thoát bị diệp phụ diệp m â u thúc hôn vận mệnh nói thật dù là giản dịch đều r ắ c đến diệp phụ diệp m â u đối với kết hôn sinh con này sự nhi quá mức cố chấp thành chấp n i ệ m đều tùy ý giản dịch như thế nào cùng bọn họ nói sự thất bại đạo lý thái Cảm giác con, thuốc thuốc cận sức nam một muốn mạnh người sống dòng đời liền sinh dài roi Kia tại i bất kết truyền thựa. thân luận là nhân nữ nhân, đến hôn Kia thuốc hôn kéo d ệ phía văn giao kết ô không n ngày càng tăng lớn, chỉnh đến giản dịch tùy tiện sau là không nhà. tùy dịch trở về p sau giản dịch tại nghiên cứu ra s đặc hiệu thuốc sau bị nô đức liên chọc phiền tại nghiên cứu viện viện trưởng hỏi nàng nghĩ muốn khen thưởng nàng cái gì thời điểm giản dịch một cái kích động đưa ra một cái có chút đặc thù hoang đường yêu cầu k i a chính là nàng nghĩ muốn tình yêu tình báo nói rất nhiều bạn trai nguyên bản giản dịch cho rằng này cái yêu cầu tại viện trưởng nhóm này loại chính phái người tới nói là có chút phản định hoang đường không dễ dàng làm đến lại không nghĩ đây hết thể đều là giản dịch cá nhân ý là củng cố hưu thành kiến hôm sau giản dịch mới vừa nằm ý lên tới viện trưởng liền phát m ờ i tới t r ư ơ n g ảnh t r ụ qua tới gọi giản dịch tùy ý chọn yêu thích cái nào liền cái nào chỉ cần không một chân đạm hai bạn trai tùy tiện đuổi viện trưởng như vậy tới một chút gọi giản dịch đã mới lạ lại dở khóc dở cười nàng còn nghĩ nói nàng chính mình tìm đến đương nhiên phía sau giản dịch còn là thập phần vui vẻ tiếp nhận viện trưởng h ả o ý chọn cái tướng mạo tuấn giật tiểu x o à y ca về phần diệp phụ diệp mẫu yêu cầu kết hôn sinh con hử ngay một chút liền hảo hoàn thành nhiệm vụ xử lý xong tại địa phủ công sự sau giản dịch về tới thiên đạo ba ba thế giới cùng thiên đạo ba ba trò chuyện một phen sau giản dịch đi tới thư phòng đem gánh chịu nhiệm vụ cung điện năng lượng thạch triệu qua tới vung tay lên lăng không xuất hiện một mặt m à t nước màn bên trong biểu hiện một cái nữ hải là như thế nào trọng chấn nhà bên trong lịch tập nhân sinh thành làm nhân sinh người thắng thượng cái thế giới hồi địa phủ phía trước giản dịch coi trọng người sống nam văn như tính tình không sai đầu g óc cũng linh hoạt hành sự có phần có thủ đoạn liền đem này cấp chiêu ăn hiện hạ là nàng đầu một hồi thành vì người khắc bàn tay vàng đi hiệp trợ đau khổ hữu duyên người lịch tập nhân sinh thực hiện nhân sinh lý tưởng bởi vậy giản dịch liền muốn nhịt chút đối với tiêu tử nguyên nam văn như này loại là nàng chính mình nhìn chúng chưa an thành nhiệm vụ cung điện bên trong nhiệm vụ người giản dịch luôn là phá lệ phải chú ý một ít đồng d ạ n g nàng đến muốn xem nhiệm vụ cung điện bên trong những cái đó nhiệm vụ người nhóm không thể gọi bọn họ một sớm đắc thế liền mất phân tức làm hại tiểu thế giới đợi thấy rõ đại gia đều có tại cẩn trọng làm nhiệm vụ cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm sau giản dịch lại lần nữa trở về địa phủ do xét một phen lại gọi hướng nguyện t i kia một bên đưa tới còn đợi người hoàn thành nhiệm vụ danh sách l ầ xem chọn lựa một phen sau câu tuyển không thiếu cảm thấy hứng thú nhiệm vụ bản chương xong chương năm trăm tám mươi tám đọc súng ta điêu ngoa vương phi một Á á á. phòng sinh bên trong một sản phụ giường phía trước có một chính lớn tiếng hô hào dùng sức sử dùng sức bà đỡ giường tuần còn có hai cái lao ma ma một cái tuổi trẻ nhà hoàn tại hầu hạ nửa chén trà nhỏ thời gian tả hữu sau sản phụ gian nan sinh hạ một anh hải sau liền lại không kiên trì nổi n g ấ t đi vẫn luôn hầu hạ tại đầu giường cấp sản phụ lau mồ hôi ma ma liếc mắt sản phụ xác nhận sản phụ là thật không còn chi rất sau ngẩng đầu hướng phòng bên trong khác ba người xử cái ánh mắt phu nhân mất đi như thế nào giảm n h là nam và còn là nữ và ôm anh hải ma ma bồi rối xoa xoa mặt bên trên mồ hôi nam và tia tia chúng ta thật muốn đ ổ i sao vạn nhất xảy ra chuyện rồi nhưng như thế nào cho phải tiêu nha hoàng trang vẫn tiểu cô nương thấy có người trần trờ đôi mắt xinh đẹp c h ừ n g một cái bận điệu a nói di mụ ngươi làm cái gì vậy ngươi cũng đừng quên di nương thủ đoạn sự tình làm không xong chúng ta đều đến ăn quất lạ c áo xá ma ma thấy mọi người cãi vã bận điệu dò xét liếc mắt một cái giường bên trên s ạ n phụ xác định người không có bị bừng tình sau nội trưng một vòng tại như thế hoàn cảnh còn có tâm cãi nhau tranh luận cấp dưới đến lúc nào rồi còn nói nhao nhao không muốn sống là đi áo xá ma ma một thấp giọng gấm hét phòng bên trong ba người lúc này mầm Thấy tất cả mọi n g ư ờ i đều an n t ĩ hải lại, lên lao lên hoạch mới tiếng, chiếu tới, triệu ngươi áo sám ma ma ra, nhanh này mới lên tiếng, hành, chiếu nguyên, kế h cấp hải tử tẩy tẩy, ta hiện tại hiện đỡ i tiểu tới. hải lấy hồ nhị thư cơm, đem nhị tiểu thư ôm、tới. Ôm đ tử đỡ để ma ma thấy vương ma ma lên tiếng liền cũng không cần phải nhiều lời nữa ô m hải tử liền hướng trước đây vẫn luôn lương tiểu bùn tắm bên trong đi cấp hải tử thanh lý ô huế trần ma ma cùng thúy vòng cũng tay chân lanh lẹ thanh lý khởi hôn mê đi qua s à n phụ tới vương ma ma thấy thủ hạ đều ngay ngắn rõ ràng liền chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị đi đem sớm chuẩn bị hảo hải tử ôm trở về tới lại không nghĩ vương ma ma vừa đem cửa phòng mở ra l i ề n bị đứng tại cửa bên ngoài nhân nhi dọa cho đến run một cái nghẹn ngào gào lên lên tới đại đại thiếu gia chỉ thấy đứng ngoài cửa một lớn một nhỏ hai người nam tử thân hình cao lớn ấn giật âm c h ầ m một c h ơ n g mặt khí thế bức người tiểu nữ h à i tựa như chỉ có hai ba tuổi bộ dáng gắt gao dắt đại nhân tay xem vương ma ma kinh hoàng bộ dáng giống như cười mà không phải cười nam tử cũng không có ứng vương ma ma lời nói xoay người đem tiểu nữ h à i bế lên nhấp chân bước nhanh hướng bên trong đi đại đại thiếu gia ngại như thế nào sẽ tại chỗ này triệu ma ma nhìn người tới hoảng sợ toàn thân r u lên thanh âm lại tiêm lại thế một bên trần ma ma cùng thúy vòng lúc này đều đã b ạ c h mặt ám đạo đại h o a lâm đầu mạng ta xong rồi nam tử vẫn là không có nói chuyện quay đầu hướng chính mình mang qua tới phúc ma ma nháy mắt ra giấu phúc ma ma hiểu ý tiến lên đem triệu ma ma tay bên trong anh hải cẩn thận tiếp tới tay chân lanh lẹ tiếp tục rửa sạch lên tới thấy hải tử đã bị an toàn tiếp n h ậ n tay nam tử khí thế bỗng nhiên n h ấ t biến cao thanh vẫn nổ quát lớn mật điêu nô lại dám phản chủ tới người a nhanh cấp ta đem này mấy cái điêu nô bắt lại lời nói lạc tại chờ sau tại cửa bên ngoài bảy tám danhô sử ma ma nối đuôi nhau mà vào hai ba lần đem phòng bên trong nguyên lai、like、kia bốn danh ma ma nha hoàn cấp t ó m lấy ngăn chặn miệng bắt giữ lấy bên ngoài chút nào không cấp các nàng cầu xin tha thứ giải thích cơ hội hoa tại nam tử ngược bên trong giản dịch thấy này cười cười này q u ầ n điêu nô sớm nên thu thập giản dịch là tại tối hôm qua nửa đêm thời điểm xuyên qua kia lúc nguyên chủ mẫu thân cũng liền là giường bên trên sản phụ vừa vặn phát động hoảng sợ nguyên chủ nguyên chủ danh gọi nhiễm hân du trước mắt ô m nàng chính là nguyên chủ phụ thân binh bộ thị lang nhiễm diệ minh mẫu thân là hàn lâm viện đại học sĩ tri nữ sa minh giao nguyên kịch bản bên trong nếu như giản dịch không có xuyên tới không có thông báo nhiễm diệt mình kịp thời chạy tới. như vậy nguyên chủ đệ đệ nhiễm đông bân đem sẽ bị nhiễm diệp minh tiểu tiếp khâu di nương cấp đổi đi lấy thứ đổi đích lấy n ữ đổi nam nhiễm diệp minh trước kia cấp thái tử đương thư đồng thời điểm vì thái tử càng t h a i từ đó thân thể liền có chút hư dòng roi thượng có phần có chút gian nan giữa mười tới năm này mới tại tuổi gần ba mươi cùng tuổi bạn tốt hải tử đều nhanh muốn định thân thành hôn thời điểm chờ đến nguyên chủ này cái trường nữ tiếp lại quá hai năm vợ cả tiểu tiếp cũng cùng chuyển đến tin vui Nhiên, nhiễm có lẽ là nhiễm theo sát hài tử nàng nương khâu di nương mẫu bằng tử quý thân phận nước lên thì thuyền lên ẩn ẩn có cùng mẹ cả s a thị địa vị ngang nhau tư thế nay cái thế giới khí vận c h i tử chính là nguyên chủ m ộ i m ộ i nhiễm quỳnh văn chân thực thân phận là khâu di nương nữ nhi nhân trước k i a tiện nghi cha cấp thái tử hiện hạ tân đế cạn q u ả thai tân đế lại từ trước đến nay coi trọng nhiễm gia nhiễm diệc minh tại tân đế tới nói càng là cũng đệ cũng hưu tồn tại liền tân đế liền có cùng nhiễm diệc minh làm nhi nữ thân gia tính toán tính toán chọn cái coi trọng hoàng tử cùng nhiễm gia nữ định thân nguyên chủ thân là đích trưởng nữ nay loại hảo sự nhi án trình tự tất nhiên là hàng đầu lựa chọn nguyên chủ bởi vậy triều bên trong có chút môn đạo nhân gia đều biết nguyên chủ là ván đã đóng thuyền hoàng tử phi chỉ đợi đem tới trường thành chọn một hoàng tử liền có thể thành thân nhiên tuy nói nhiễm quỳnh văn là tại sa minh giao phòng bên trong trường thành nhưng âm thầm bên trong không ít thân cận khâu di nương cũng sớm biết chính mình thân phận thật sự bị khâu di nương dô đến cựu thị sa minh giao cùng nguyên chủ liên tiếp cùng nguyên chủ ganh đua tranh giành đối n ị c h nguyên chủ mười bốn nhiễm q u n h văn mười một này năm nhiễm q u n h văn vì nhất thời chi khí nội trú tại nguyên chủ khắp hảo xuyên g n qua nữ có lẽ là đặc biệt trung nhị kỳ lạ ý nghĩ đem lại đa số xuyên qua nữ sẽ làm sự nhi cấp làm cái toàn cái gì cùng nha hoàn bà từ nói bình đẳng làm kẻ chép văn trở thành tài nữ nữ phân nam trang xuất phủ bắt được một đám chất lượng tốt nam nhân đi thanh lâu xem đấu khôi trở một cái không rơi muốn chỉ là này dạng cũng còn tốt ghê t h ẩ m là xuyên qua nữ thực sự là rất có thể làm âm ý lại khí v ậ n còn tạc hảo mới vừa xuyên qua tới thời điểm ý vào xa minh giao ái nữ tri tâm thương t i ế p chi ý không ít làm âm ý tham gia các loại yến hội thường hoa hội thời điểm cũng không có thu liễm không là đ ố i kia cái quý nữ liền là đ ố i cái nào đó quý nữ soi mói xen vào người khác việc một lần nào đó cùng mấy tên chất lượng tốt nam du hồ thời điểm vì cùng người nam phối hình chiêu bên trong vị hôn thê lâm nam đấu võ mồm đi tới đầu thuyền chính mình tức giận muốn đi gấp lại chân trượt g ụ c muốn ngã vào hồ bên trong còn thuận tay đem người lâm nam cũng kéo xuống đi hai người song, song ngã xuống hồ kết quả người lâm nam vị hôn phu hình chiêu bên trong không cứu vị hôn thê phản trước hướng xuyên qua nữ kia một bên bơi đi đem xuyên qua nữ kéo lên thuyền lại cẩn thận phân phó hạ nhân chiếu cố tốt hôn mê xuyên qua nữ một phen sau này mới nghĩ khởi chính mình vị hôn thê h ả o tại kia lúc lâm nam đã được cứu đi lên bất quá cũng là khí tức yêu đất nay sự tình quá sau bên ngoài liền liền tin đồn nhiễm ra hai nữ nhiễm quỳnh văn cùng hình chiêu bên trong cấu kết nhiễm ra ra giáo không được giáo ra như vậy không biết liêm sĩ không biết phân tốc nữ hài nhi liền tại nhà bên trong vị bên ngoài tin đồn đẩy trời gấp đến độ đoàn đoàn truyện thời điểm đi qua hai ngày đốt nhật nhiễm quá Cả nhưng g à y n chính mình không là nhiễm quỳnh văn, mà là là l văn, ơ tuấn công thế tử đích thứ công nữ nam. Nhưng đích lâm bởi vì nhiễm quỳnh văn tiền khoa quá nhiều việc xấu lo lộ cũng không có người tin tưởng đều cho rằng là nhiễm quỳnh văn đ i ê n bị lao thái ra lên tiếng đưa đi xa xôi thôn trang tiền nhiệm này tự sinh tự d i ệ t mà nguyên chủ làm vì nhiễm quỳnh văn trường tỷ ra này sự nhi sau bị liên lụy thanh danh hôn ước không lại bị hứa một cái tỉnh ngoài chi châu viện giá tha hương bản chương xong chương năm trăm tám mươi chín đ ộ c súng ta điêu ngoa vương phi hai liền tại nguyên chủ bởi vì thanh danh không tốt nguyên nhân bị trượng phu ghép bỏ bị bà bà làm khó dễ thời điểm xuyên qua nữ lấy lương tuấn công thế tử thứ nữ lâm nam thân phận tùy ý tiêu g i a o còn mỹ kỳ danh viết hồi báo mới vừa xuyên qua kia hai năm khâu di nương đối nàng yêu thương đi t r e o c h ọ c nguyên chủ đích thân đệ đệ nhiễm đông vân tại hắn trước mặt đại hiến ân cần đem nhiễm đông v â n câu thành chính mình lốp xe dự phòng liếm cầu sau lại tại hình chiêu bên trong đi tìm đã điên nhiễm quỳnh văn thời điểm rồi đến thế tử phụ thân cùng hình chiêu bên trong n u i thân chọn chúng hình dạng kinh người tĩnh vương đáng tiếc thân phận không đủ muốn, muốn gả đi lời nói cũng chỉ có thể trở thành thứ phi lại người tĩnh vương cũng sớm định ra chính phi trấn quốc công định bắc đại tướng quân phủ đích Tiểu Thư vì thế xuyên qua nữ đánh lớn mật truy yêu danh nghĩa không ít đuổi theo tĩnh vương chạy náo ra không thiếu chê cười trở thành kế nhiễm quỳnh văn lúc sau kinh thành lại một đại chê cười danh tiếng mất hết cuối cùng tại giao thừa cung yến thượng xuyên qua nữ gây sự với hạ ngọc đình hai người lại lần nữa rơi xuống nước xuyên qua nữ lại lần nữa cùng người trao đổi thân phận tâm nguyện đạt thành trở thành tĩnh vương vị hôn t h ê hạ ngọc đình điên một cái tháng sau vị khí bất quá có người tổn thương đến ái nữ định quốc công phu nhân hà thị cấp động tay chân ám hại xuyên qua nữ tắc là thái tử phi tại nhâm gia lương tuấn công phụ song song lạc bại thời điểm tĩnh vương thành hoàng đế xuyên qua nữ làm hoàng hậu nguyên chủ mẫu thân sa minh giao sớm tại nguyên chủ lấy chồng ở xa lúc liền bị khâu di nương ám hại phụ thân tổ phụ bị thành hoàng đế tĩnh vương chèn ép trí sĩ hồi hương khâu di nương bị thành hoàng hậu xuyên qua nữ lưu tại kinh bên trong hoàng gia biệt viện h ư n g phúc đệ đệ nhiễm đông bân trong lòng nhớ thương xuyên qua nữ bài lâm nam cùng thê tử ly tâm đem ngày tháng quá đến rối loạn nhân xuyên qua nữ không tốt ý tứ cũng không cách nào nhi cùng tĩnh đế giải thích lúc đầu đuổi theo nàng chạy lâm nam là nàng vì thế đối lương tuấn công phủ ấn tượng kém đến cực hạn tĩnh đế như chen ép nhiễm diệp m ì n h kế bản chen ép lương tuấn công p h ụ sau tới bởi vì xuyên qua nữ liền tại lâm nam trên người đợi hơn một năm cảm tình không sâu duyên cớ còn tùy ý tĩnh đế đem lương tuấn công p h ụ cấp xét nhà diệt tộc xem x o n g nguyên kịch bản sau giản dịch phản ứng cùng trở về tới địa phủ sau nguyên chủ là giống nhau như lúc này xuyên qua nữ liền là một cái mới họa lớn đi đến chỗ nào hai họa đến chỗ nào nguyên chủ tâm nguyện một hy vọng cha mẹ thân nhân đều hào hào b ả o trụ nhiễm ra mấy đời người kiếm xuống tới vinh diệu hai hy vọng đệ đệ nhiễm đông bân không muốn bị thay thế hy vọng hắn không muốn lại yêu thích thượng xuyên quan nữ đem ngày tháng q u á thành sau tới kia cái bộ dáng ba bảo hộ kia cái xuyên quan nữ gọi năng nghèo túng thất ý đến chết không tiếp tục để nàng thai họa những cái đó vô tội nữ hải tử hiện hạ giản dịch sở làm liền liền là chuyện thứ nhất gọi đệ đệ nhiễm đông bân không muốn bị đổi đi khâu di nương chính là lão phu nhân trước mặt nhất đẳng nha đầu gia sinh tử tổ tiên mấy đời người đều là hầu hạ nhiễm da tại nhiễm gia nhân mạch tài nguyên cực lớn k h cuối n cùng tại bảng đại nhân mạch lưới hạ các nàng làm thành này sự nhi khâu di nương sinh ra nhiễm đông bân thành nhiễm ra nhiễm d i ệ t minh này nhất mạch bên trong duy nhất nam đinh khâu thị nhất tộc từ đó tại nhiễm ra địa vị tăng lên là mưa m làm gió hiểu biết xong sự tình từ đầu đến cuối nếu như giản dịch không là đứng tại s a minh giao này một đầu đều muốn nhịn không được vì khâu di nương cùng nàng sau lưng khâu thị nhất tộc vô tay chà chà bất quá chỉ là đáng tiếc lúc này nàng tới các nàng kế hoạch đ ậ p chết không có cơ hội có thể thành là lấy hôm nay n h i ệ m vụ phân bán buôn bán gần năm mươi danh gia buộc xa minh giao xem lũ mẫu ngực bên trong chính tại ngủ say tiểu ca nhi ôn nhu cười một tiếng nhẹ nhàng sờ sờ giản dịch đỉnh đầu lại lần nữa may mà nói này hồi đa tạ ta nhi muốn không là ngươi ta cùng ngươi đệ, đệ liền muốn cốt nhục tách ra vừa nghĩ tới chính mình nhi tử bị người đổi đi về sau cũng chỉ có thể trở thành người khác nhi tử trở thành thứ tử nàng liền hận đến không được nhất hướng ôn hòa không cùng người nhiều tranh tính tình cũng không khỏi sinh sôi âm u ý tưởng nghĩ muốn chơi chết kia đôi mẫu nữ giàn dịch tùy ý sa minh giao động tác ngọt ngào cười cười tiếp lại như nghĩ đến cái gì bình thường bản một t r ư ớ c mặt túc nói mẫu thân đi qua hôm nay này sự nhi chúng ta viện bên trong hạ nhân nhưng phải muốn hào hào thanh lý một lần gõ một cái tiểu nữ hải tinh xảo tiểu viên mặt bên trên c ô ý bản ra tới túc ý có loại không hiểu h ạ cảm gọi sa minh giao không khỏi phốc thử một tiếng bật cười lại lần nữa trả đ ạ p một b à tiểu cô nương cãi hót cũng không là nay lần sự tình xem như cấp ta g õ vang cảnh báo nhiễm gia chính là giang nam thế gia đại tộc tộc bên trong sẽ căn cứ sở t r ư ở n g phân thành h ả o m ấ y mạch có kinh thương có gia làm quan có ẩn thế bảo lưu tái sinh thực lực mà nhiễm d i ệ t minh này nhất mạch liền là gia làm quan nhất mạch gia tộc đại yêu cầu người hầu cũng liền nhiều gia tộc truyền thừa càng lâu phía dưới mạng lưới quan hệ cũng liền càng rắc rối phức tạp bình thường có chút năng lực thủ đoạn chủ mẫu đều sẽ định kỳ thanh lý nhất ba hoặc đà phát đến thôn trang thượng hoặc là phát bán đi phòng ngừa phát sinh nô đại khi chủ sự tỉnh nhưng sa minh giao nhà mẹ đ ể cha mẹ ân ái sự nhi thiếu bởi vậy sa minh giao cùng với nàng một đám tâm phúc cũng đều không là cái gì thủ đoạn người còn có phần có từ bi tâm thích c ứ n g không tới đại gia tộc những cái đó cái ngoặc c o n nhiễu nhiễu nay không sơ ý một chút liền người khác nói nhi h ả o tại nhiễm diệc minh là cái có thể làm n à y sự nhi đâm đến hắn kia sau đều không đợi sa minh giao ra tay cũng đã đem sự t ì n h cấp xử lý sạch sẽ thật xinh đẹp bất quá cũng liền chỉ một lần à sau này hậu viện dựa vào còn đến là sa minh giao này cái chủ mẫu giàn dịch thấy sa minh giao thần sắp kiến định ẩn có lệ khí liền biết này người nghe lập được cũng yên lòng thỉnh an gặp qua tiểu đệ đệ xoát quá tồn tại cằm sau g i ả n dịch liền bị ma ma nhóm mang về chính mình tiểu viện nhi bên trong thấy ma ma nhóm lại cầm cựu liên v ò n g tiểu ngựa gô ra tới cấp n à n g chơi g i ả n dịch cũng không khỏi có chút phiền c h á n ma ma ta không nghĩ chơi kia cái a vậy chúng ta tiểu tiểu thư nghĩ muốn chơi cái gì a nói cho ma ma ma ma đi lấy tới lộ ma ma cười t ủ n g tìm hướng hỏi nói g i ả n dịch túi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu thân thể tiểu tay không thở dài một hơi tính ta không muốn chơi ta mệt mỏi ta nghĩ ngủ lộ ma ma tươi cười một thu bận điệu đi đến giàn dịch trước mặt ngồi xuống đưa tay nghĩ muốn s ờ giản dịch cái chán tiểu tiểu thư này là như thế nào chỗ nào không thoải mái sao sao mới lên tới liền lại muốn ngủ giản dịch ngồi không nhúc ních tùy ý nàng đi s ờ ta không sinh bệnh ta chẳng qua là cảm thấy nhàm chán ai xuyên đến cổ đại liệt tính còn xuyên thành một cái không gì tự do tiểu thí hải nếu là xuyên thành đại nhân nàng còn có thể gọi ma ma nha hoàn nhóm lui ra ngoài đưa di động máy tính lấy ra chơi đùa nhưng làm vì một cái tiểu hải tử chừng ngủ này đó người nhất định là sẽ nhìn đ ă m năm bất ly thân nhìn chằm chằm nàng đừng nói đưa điện thoại máy tính lấy ra tới xem tv liền là dùng thần thức dò xét trở về sơn trang bên trong đi xem đều không được dài thời gian ngồi bất động ma ma nhóm sẽ lo lắng bản chương xong chương năm trăm chín mươi đ ộ c súng ta điêu ngoa vương phi ba không cách nào nhi giản dịch chỉ có thể tận lực biểu hiện thông minh một điểm thông minh đến gọi nhà bên trong trưởng bối thấy chi mừng d ỡ sau đó đem sớm ngày cấp nàng tỉnh h giáo tập lao sư lao phương liền nàng biết chữ xem thoại bản nghĩ xong bước kế tiếp muốn đi như thế nào sau giản dịch tại kế tiếp một đoạn thời gian bên trong thường xuyên biểu hiện ra không tầm thưởng chỉ số thông minh ba tuổi anh hải không nên có một miệm rõ ràng l ư l o t tư duy logic chính xác tư tưởng nhạy cảm trờ giàn dịch đều dần dần tại đám người trước mặt triển lộ ra tới mùng một mươi lăm là nhiễm gia gia hiến nay cái thời điểm chỉ cần là còn ở tại nhiễm phụ bên trong không có phân gia chủ tử nhóm đều là muốn đồng loạt tụ tại lao thái thái chuế c ẩ m viên chính viện bên trong liên hoan nhiễm lao thái gia sinh có tam tử bốn nữ nữ h à i người đều đã lục lục tục tục gả đi ra ngoài trước mắt nhà bên trong cũng liền thừa ba vị lao gia ba vị lao gia bên trong đại lao gia mất sớm trước mắt chỉ có quả phụ cùng một nữ cư vu lao thái thái chuế c ẩ m viên phía sau di đình viện bên trong thuộc về hầu hạ lao thái thái quân chủ lực nữ hài trước tiệ cũng đã gả xuất phủ nhị lao gia chính là di thái, thái sinh thứ tử. tam lão gia khi còn bé quả phụ tặng cho trên người có một tú tài công danh nhân cảm tình không tầm thường bởi vậy đến nay vẫn chủ phụ thượng cùng lao thái thái cảm tình coi như không tệ tương kính như tân mặt bên trên tỉnh là nhiễm d i ệ t minh cánh tay cùng ngoại viện đại quản gia đồng dạng chủ quản nhiễm phủ ngoại vụ giao tế hiện mang theo t h ê thiếp tử nữ hơn mười người cư tại phủ bên trong tam lão gia cũng liền là nguyên chủ phụ thân nhiễm d i ệ t minh lao thái thái sinh ra đợi kế tiếp gia chủ nguyên kịch bản bên trong xuyên qua nữ náo ra những cái đó sự như sau nguyên chủ nhà bên trong này nhất mạch thanh danh quét giác dương châu nguyên quán không thể quay về nhất mạch trẻ tuổi nhất đại đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng nam tử đọc sách khoa khảo n g o ạ i ý muốn tần ra nữ t ử hôn nhân đại chịu ảnh hưởng lương tuấn công một nhà cũng là như thế lại so nguyên chủ một nhà thảm nhiều nguyên chủ tốt xấu là dương châu thế gia danh tộc hoàng đế đồng dạng đều không sẽ cầm nhiễm da như thế nào thích nhiều lắm là liền là chết ép sau đó đem người đổi ra kinh thành mà lương tuấn công một nhà là vũ vân xuất thân nội tình không thể so với nhiễm da trực tiếp bị trấn quốc công nhất mạch cùng tính đế cấp xét nhà d i t ộ c nói tới một người xuyên qua nữ cũng thật thật là hại người rất nặng nguyên trấn quốc công chi nữ hạ ngọc đình lại là trực tiếp chết tại chính mình thân sinh m â u thân hà thị tay bên trong nhân là gia nhân chính mình một nhà người đóng cửa liên hoan là lấy cũng không làm cái gì cách ly tránh hiểm nghi trực tiếp b ạ i hai bản nam một bản nữ một bản tịch thượng cách b à n ăn lão thái ra không ít cùng giản dịch nói chuyện quá hỏi giản dịch sinh hoạt tình huống cùng học tập tình huống giản dịch từng cái nhạy bén trở về trở về lão gia tử càng nghe mắt bên trong tinh quang liền càng thịnh cuối cùng câm tất giản dịch thành công bị nhiễm diệc minh mang đến tiểu thư phòng phụ thân ngài đem du nhi kêu đến là có cái gì sự nhi muốn phân phó sao nhiễm diệc minh khẩn trành tự đánh vào phòng bắt đầu liền vẫn luôn nhìn giản dịch không lên tiếng lao nhân trước tiên không giữ được bình tĩnh hỏi ra tiến g tới nào biết nhất hướng lỗ thai rất thính phụ thân lại là chẳng thèm để ý hắn thàng đương hắn làm là không khí xem đến hơn mấy chục tuổi nhân nhi hiện tại cũng có chút không dám chạm đến phụ thân tầm mắt chỉ hào không ngừng nhìn chằm chằm bảo bối nữ nhi thẳng nhìn lao thái gia liếc qua chính mình x u ẩ n nhi tử vẫn là không có nói chuyện giản dịch trong lòng biết lao thái gia này là nghĩ thăm dò nàng đến tột cùng là đầu hóc linh hiện một học liền hiểu liền như học bá học thần kê loại còn là tốc tuệ nho nhỏ tuổi tác tư duy sánh vai thành người. đừng nhìn đồng dạng đều là thông minh người nhưng khác nhau có thể lại đi hai chỉ so sánh với đại khái liền là phổ thông người xem hồng lâu m ộ n g cùng hồng học nhà xem hồng lâu m ộ n g khác nhau nếu như chỉ là một người thông minh như vậy này cá nhân liền vẫn sẽ có còn nhỏ hấu trĩ ngây thơ ý tưởng tâm trí cũng sẽ không có nhiều thành thục bị một cái đức cao vọng trọng đại gia trưởng này dạng vẫn luôn xem xác định vững chắc s ụ p đ ổ nhưng tốc tuệ thì lại khác tốc tuệ liền là trời sinh trí tuệ có này đồ vật ngươi liền là chưa từng học qua có thể chỉ cần ngươi tiếp xúc ngươi cũng liền đã hiểu ý tứ cùng loại với q t đầu tiệc tiến thậm chí tiến thêm một bước cảm giác nay tiểu nửa tháng đến giản dịch nói rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài lời nói cũng làm rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài sự nhi hiện tại lao hồ ly sẽ có này loại phản ứng đúng là bình thường bất quá giản dịch đối với này loại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trò chơi cũng không có hứng thú chỉ có chính mình đi đầu đánh vỡ này cái t ĩ n h mịch trạng thái quỷ dị tổ phụ ngài này sự nhi tại làm cái gì có thể hay không nói thẳng giản dịch đôi mắt thượng n h ấ t nhìn thẳng cao đường bên trên người ha ha ha ha h ả o h ả o hảo thật sự không hổ là ta nhiễm r a nữ nhi lao thái gia vẫn luôn quan sát tiểu nhà đầu ánh mắt thần thái nhìn ra được này hài tử xác thực không tầm thường nay mới thoải mái cười to ra tới kỳ thật lao thái ra trong lòng là không để rốt cuộc tốc tuệ nhân thế gian hiếm có tư liệu lịch sử bên trên có danh cũng liền như vậy mấy vị còn là không gặp qua hình dáng nhiễm diệc minh n í u n h u mày lại không biết do tự ra lão phụ này là tại cười cái gì chỉ hào đặt câu hỏi hỏi nói phụ thân là cái gì hào sự nhi gọi n g à i như thế thoải mái lao thái ra tâm tình vô cùng tốt u ố t u ố t sợi dâu cười tủm tỉm hỏi nói ta nhi nhưng biết tốc tuệ chi người nhiễm diệc minh xứng sở trong mắt phóng đại c h ấ n kinh nói phụ thân ngại ý tứ là nói quay đầu nhìn hướng rộng lớn ghế xếp bên trên ngồi ngay thẳng tiểu đồng mặt bên trên mãn là không dám đưa tin. tiếp hai người lại liền giản dịch sự nhi trò chuyện một phen lao thái g i a này mới nhìn hướng giản dịch ấm áp hỏi giản dịch có hay không có cái gì nghĩ muốn đ ổ vật giản dịch thấy hắn thái độ thành khẩn liền nghĩ nghĩ nàng này cái tuổi tác xác thực là có chút làm k h ó người muốn làm chuyện gì đều cực kỳ khó khăn người tay nhỏ ngắn mặt n ộ t một điểm thuyết phục lực đều không có h ả o tại khoảng cách chuyện xưa bắt đầu xuyên qua nữ xuyên qua tới có thể còn đến mười tới năm đâu nàng không đội bất quá mặc dù như thế nhưng cũng là muốn vì về sau tiêu giao sinh hoạt đánh cái cơ sở nàng có thể chưa quên nàng trên người có thể là còn đánh tương lai hoàng tử phi nhãn hiệu nói thật giản dịch là thật không có nhìn chúng tân đế kia mấy cái nhi tử một đám đều có m a bệnh duy nhất các phương diện hào chút miễn cưỡng có thể làm cái thủ thành minh quân tĩnh vương lại vẫn cứ là cái yêu đương não một đáp thượng xuyên qua nữ liền sẽ xuống trước biến thái kia loại nếu như thế từ hôn bắt buộc phải làm như vậy vì từ hôn sau không tổn hại hoàng gia thể diện sẽ không để cho tân đế nhớ toán nhâm ra xa cách nhiệm d i ậ t mình như vậy vậy thì phải có cái thanh danh hoặc gác chủ bài làm tân đế không sẽ bởi vì này điểm việc nhỏ nhi liền không vui nhâm ra rốt cuộc giản dịch t r ư ớ c mắt muốn trả hàng nam nhân nhóm có thể là tân đế thân nhi tử thân nhi tử bị nhân thần nữ trọn đâm không để vào mắt hoàng đế sẽ cảm thấy mặt thiêu đến sợ lại đến một cái hoàng tử phi đối một cái gia tộc tới nói có cỡ nào quan trọng có thể cho gia tộc mang đến giúp ích có nhiều ít tự không cần để nếu như giản dịch không thể lấy ra ngang nhau lợi ích liền nghị thoái thác này một thân kia không thể nghi ngờ là tại nằm mơ tộc bên trong xác định vững chắc không một người sẽ duy trì Đương nhiên. còn có càng giản tiện biện pháp k i ê u liền là làm hoàng tử nhóm xem thượng nhiễm quỳnh văn làm nhiễm quỳnh văn thành hoàng tử phi lại nhất định phải là chính phi này mới tính là toàn tân đế cùng nhiễm diệc minh thành nhi nữ thân gia ý nghĩ có thể không nói trước một cái thứ nữ gà cho hoàng đế coi trọng nhi t ử khả năng có thể lớn không lớn đơn là nguyên chủ tâm nguyện này một tầng liền có chút không qua được nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ một nhà cùng lương tấn u công một nhà hạ tràng cùng hoàng gia không gì quan hệ cho nên giản dịch cũng không đáng cũng không vui lòng gà một cái thai họa đến hoàng gia đi cấp chính mình một n g ạ vớt thuận phía sau sự nhi giản dịch mặt bên trên liền có ý cười nhìn hướng lao thái ra biểu tình nghiêm túc th Đại đại vậy phần một tiểu nhi nói muốn nghiên cứu lương thực tăng gia sản xuất này sự nhi dựa vào không đáng tin cậy có thể hay không cười lao thái gia cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua rốt cuộc kia có thể là t ú c tuệ chi người lật qua xét xử xem xem những cái đó t ú c tuệ chi người đều có này đó lưu danh sử sanh cử thế công tích liền nhưng biết t ú c tuệ chi người biến thái trình độ đương nhiên đây cũng là một trận thành gia tộc tiến thêm một bước không thành cũng không có tổn thất gì đánh bạc thấy lao thái g i a ứng hạ giản dịch liền lại lười nhác ứng phó nhân nhi túi chào một lễ liền c á o lui nhất bắt đầu giản dịch tính toán là gọi các nàng sớm đi cấp nàng an bài nữ tiên sinh đọc sách tập nghệ này dạng cũng hảo đ ả phát đ ả phát nhàm chán thời gian nhưng vừa rồi lao thái ra chỉnh kia một chỗ lại thay đổi nàng ý tưởng nàng chuẩm tuổi mụ mười hai giản dịch rốt cuộc cầu được sa minh giao cho phép thành công và ở kinh giao thôn trang vì hôm nay giản dịch trước tiên phát triển chút thế lực đem thôn trang thượng quản sự tại lao ra tử mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm thừa nhận hạ toàn cấp đội cấp sa minh giao t r i ể n hiện quá nàng năng lực tâm cơ sau n à y mới đến một thân một mình đến thôn trang thượng thường trụ cho phép rời đi nhiễm p h ụ sau giản dịch trợt cảm thấy trên người giàn ngộ tùng có thể thả bày tự mình nhiễm ra chính là giang nam danh gia vọng tộc uy t ắ c đặc biệt nhiều so chi hoàng thất không thua bao nhiêu tiểu hai tử tại kia nhi càng là không người gì quyền bởi vậy giản dịch không là thực yêu thích sống ở đó tổng có loại gánh vác cái kích cảm giác chói ba u ộ năm à n g t sau thu đi qua ba lượt thí nghiệm không cần người khác có nhiều lắm lời nhìn như không có cuối cùng hoàng kim sóng lúa chứng minh hết thảy nhiều lao ra từ cùng nhiễm diệp mình sớm đã làm hào tâm lý chuẩn bị lại vẫn là bị cả kinh mềm tay chân m i ệ này g l ư phó thân thể năm nay đã một mươi năm không i a nửa năm liền muốn cập kê không phạm sai lầm lời nói hoàng đế sẽ tại cập kê lễ ngày đó cấp nàng cùng liêm vương trị hôn bởi vậy nàng đến thừa dịp công tích ra tới nắm chặt thời gian đem hôn sự cấp lui du nhi ngươi có thể nghĩ hảo lao gia tử t r ầ m mặc hồi lâu cuối cùng là hỏi nói giàn dịch trịnh trọng gật gật đầu tổ phụ tôn nữ nhi dứt khoát lấy tôn nữ nhi chi tài tốn tại kia nội trạch hậu cùng cùng một đám nữ nhân đấu tới đấu đi thực sự là quá mức không đáng lại tôn nữ nhi cũng không muốn tôn nữ nhi muốn lập nữ hộ chiêu một giai tế sau đó dương buồm đi xa thăm dò bên ngoài không biết thế giới lao gia tử giật mình đi xa là đây là tôn nữ nhi trí hướng ngài biết tôn nữ nhi từ trước đến nay không vui trói buộc thường t ớ i càng tự do rộng lớn thế giới lao ra từ vớt vớt h o à n g hốt ngực run dày nói n g ư ơ i n g ư ơ i làm tổ phụ lại ngấm lại lại ngấm lại thấy lao nhân ra như thế giản dịch không khỏi cười nói tổ phụ sao phải tâm hoảng tôn nữ nhi là kia loại sẽ làm không nắm chắc sự nhi người sao ngài tính đợi tôn nữ nhi tốt nhanh liền hảo nói không chừng tôn nữ còn có thể mang ngài đi khai cương quét thổ sáng tạo tân quốc độ trật tự văn minh đâu là không sai giản dịch lúc này tính toán liền là khai cương quét thổ sáng tạo mới văn minh ngày nào đó tại nhiễm phủ thượng ở lại nhàm trán thời điểm giản dịch từng thả ra thần thức đem này chỉnh cái tiểu thế giới đều cấp càn quét một lần có lẽ là ứng hòa xuyên qua nữ này cái khí vận c h i tử bởi vậy lương quốc cùng nó gần đây quốc gia cơ hồ là này chỉnh cái tiểu thế giới phát đạt nhất mạnh nhất hung hãng quốc gia mà biển đối diện đại lục không biết là tiểu thế giới bút không có tự sắp sửa này một bộ phận bù đắp còn là sao thế kia một bên rộng lớn đại lục lại còn nơi tại nguyên thủy bộ lạc an lông ở lỗ nhà ở là sân động quần áo là gia thú văn minh chính tại bừng bừng phấn chấn thời đại là lấy giản dịch cũng liền có hướng kia một b ừ n phát triển ý tưởng lại còn là suy nghĩ một chút liền kích động t i ê loại nàng đều nghĩ hảo nàng muốn đem văn minh hòa chủ truyền đến kia vừa đi sáng tạo mới chế độ quy tắc. đi là một m cái chân chính khai sáng mở ra vứt bỏ phong kiến tập tục xấu quốc gia tuy nói một cái chế độ văn minh sinh ra diễn hóa cá nhân là rất khó nhúng tay thúc đẩy nhưng giản dịch không là thường nhân a nàng liền không tin gậy thêm thịt lương thực công cụ trồng trọt phương pháp đi ra ngoài kia lạnh vũ khí nóng đẻ lấy uy hiếp nàng sống thêm cái trăm nhiều năm sẽ không giải quyết được đương nhiên phía sau này đó ý tưởng giản dịch tất nhiên là không có nói ra bởi vì lao ra từ liền chỉ là một cái khai cương khoách thổ liền có chút chịu không nổi quệt đi qua gọi giản dịch đã bất đắc dĩ vừa mơ cười hào tại giản dịch đi thuật tinh xảoa bót một phiên nhân liền tĩnh lại lão gia t ử xem tôn nữ nhi kia non nớt lại thấu cơ chí tinh quang con người nhất thời chi gian lại không phải nói cái gì hảo hắn theo chưa nghĩ quá hắn tôn nữ nhi gan nhi lại như thế chi đại lớn đến hắn đ ề u ẩn cảm hoang đường vô căn cứ giàn dịch nhìn hắn này phó bộ dáng thở dài một hơi nghĩ đem tới xác định vững chắc còn yêu cầu hắn hỗ trợ cảm nhận hạ hoàng đế chờ người khả năng muốn chờ sáng mai mới có thể đến liền phất tay tại thư phòng bên trong bố trí cái một có người tới gần liền có thể phát giác kết giới để phòng các nàng rời đi sau sẽ đối thôn trang mất đi không chế tiếp theo từ sơn trang p h ụ lục phòng bên trong sở cái có an thần giải áp công hiệu tĩnh tâm p h ụ ra tới trực tiếp cách không hướng lao ra tử trên người c h ụ để phòng một hồi nhi lao ra tử sẽ lại lần nữa bị kích thích hôn mê đi qua ba giản dịch nhấc tay vỗ tay phát ra tiếng cấp hai người hận cái thân kéo lao ra tử tay xuyên qua nóc nhà liền phòng hướng thiên không này này lao ra tử kinh khủng nhìn xuống dưới chân thế giới giật mình không được lời nói đều nói không nên lời này này tính cái gì thoại bản tử bên trong t i ê n pháp yêu thuật liền tại lao ra tử lung tung suy nghĩ nghĩ hôn lại hôn mê không đi qua thời điểm giản dịch chấn an nói tổ phụ không cần lo lắng có tôn nữ như tại thực an toàn vì để tránh cho này dạng lăng không cấp lao g i a t ử tâm lý sản sinh không tất yếu gánh vác giản dịch v à táo nhẹ nhàng vung lên chống r ô n g thoáng hiện một chiếc to lớn tàu cao tốc này này lao g i a tử lại lần nữa bị giản dịch hoảng sợ đến g i ả n dịch kéo lao g i a t ử tay nhẹ nhàng nhảy lên liền liền xuất hiện tại tàu cao tốc bên trên đợi lao g i a t ử cước đạp thực địa đứng hào sau g i ả n dịch vung lòng ra h ằ n tay xem lao g i a tử doanh doanh cười nói tổ phụ đây là tàu cao tốc là một hạ cấp pháp lý có nó không cần một khắc đồng hồ thời gian chúng ta liền có thể đến ta muốn mang ngài đi địa phương bản chương xong chương năm trăm chín mươi hai độc súng ta điêu ngoa vương phi năm dứt lời giản dịch liền thôi động linh lực gọi tàu cao tốc phi hành nhanh chóng hướng kia cái nàng chọn lựa hồi lâu hết sức coi trọng đại lục mà đi bận tâm đến lão gia tử còn là cái theo chưa trải qua quá chuyện như thế p h à m nhân khả năng sẽ không chịu nổi bay thật nhanh khí áp khí lưu bởi vậy giản dịch cũng chưa quên mở ra tàu cao tốc bên trên tự mang phòng ngự phát trận cách ly ra một cái an toàn thoải mái dễ chịu chỗ ngồi tới lão gia tử xem phi tốc lướt qua sơn xuyên đám mây run lên hồi lâu cho đến sắp tới mục đích thời điểm này mới phản ứng lại đây nhìn hướng tự gia tôn nữ nhi có thể cùng ta nói nói đến t ộ n cùng lại như thế nào hồi sự như sao giàn dịch thấy lão gia tử rốt cuộc có p h ả nghe ứ n này n mới đem mới đ vừa á hào phúc cào đ xong nghĩa hồi lâu sau đó liền ứng Về p h sự, sự thật a k h n cũng h h k xác thực như giản dịch phỏng đoán kia bản đến địa phương sau giản dịch mang l a o gia t ử ẩn thân liễm tức chậm rãi lắc lư một vòng này cái đại lục gọi lao gia tử tận mắt nhìn thấy xem này một bên người là như thế nào sinh hoạt sau lao gia tử liền liền ứng hạ giản dịch đồng ý cũng đáp ứng sẽ giúp làm chút công tác chuẩn bị bận tâm đến tổ tôn hai không tốt quá dài thời gian cùng ở một phòng giản dịch cũng không có tại mới đại lục ngốc quá lâu cùng lao g i a t ử nói qua hai ngày cùng cha mẹ cùng với một ít có phần có có thể vì tộc huynh đệ nói rõ ràng sau lại mang bọn họ chạy tới thương thảo phát triển đại kế chọn lựa cái nào địa phương làm vì nhất bắt đầu lúc mở đầu công nhân tập kết quan sát phát hiện ứng dụng chế tác các loại kỹ thuật mối ăn khai thác trở sự nhi nhiều đâu đến là nghe được thấy muốn thông báo tộc bên trong những cái đó người chưng cầu bọn họ đề nghị lao ra từ lúc này luôn u ố n hỏi vậy nếu là bọn họ không chỉ có không đáp ứng còn ở sau lưng dợ t r ò đem chuyện này cấp để lộ ra đi như thế nào làm giàn dịch không để ý hớn hở cười một tiếng tổ phụ không cần lo lắng trong lòng còn có hai lòng tôn nữ nhi sẽ cấp bọn họ thi pháp gọi bọn họ quên mất này một đoạn ký ức ngay này xem tôn nữ nhi lòng tin trăn đầy nói chắc như linh đóng cột bộ dáng lao ra tử liền yên tâm trở về một đường thượng vẫn luôn cùng tôn nữ nghiên cứu thảo luận mới đại lục xây dựng nhiễm d i ệ t minh hoàng đế cùng với một đám đại thần là tại giờ tị chạy tới thôn trang thượng chung chung điệp điệp lại phong trần mệt mỏi có thể thấy được này hoàng đế còn thật là một cái trong lòng có thần dân minh quân đối với cái này giản dịch cùng chi đối thoại lúc cũng không khỏi càng cùng kính nu hòa một ít n à y chính là nhiễm ái khanh trưởng nữ đi mấy năm không thấy quả thật là lớn lên trổ mã duyên dáng yêu kiểu nhìn liền đoan trang hào phóng thực là cái hào cô nương đợi giản dịch cấp hoàng đế hành song lễ hoàng đế đương hạ liền kích động lại tâm tình bay lên hung ác khen giản dịch một trận sau lưng một đám đại thần cũng cùng khen nghe nói nhiễm g i a đại tiểu thư nghiên cứu ra mẫu sản năm trăm cân lúa mì so dĩ vãng cả nước thượng hạ quân sản một đến hai trăm cân sản lượng trọn vẹn p i ê n gấp hai có thừa nếu như này sự nhi là thật sự nhi nếu như bọn họ đem này lúa mì gieo trồng phương pháp cấp mở rộng xuống đi như vậy hôm nay hạ có nhiều ít bách tính có thể miễn tao đói khổ lại có bao nhiêu hải tử có thể sống sót à chỉ là như vậy tùy tiện nghĩ nghĩ bọn họ liền không khỏi hưng phấn toàn thân rút rút y trong lòng kích động như thế công tích đương khen đương đại khen đặc biệt khen đương h u n g h ă n g khen giàn dịch liếc mắt kiêu ngạo d ư ỡ n ngực ngầm đầu cười đến híp cả mắt nhiễm diệp minh d ư ơ ngôi m tạ quá hoàng đế khích lệ sau liền lễ phép lùi đến lao ra từ sau lưng đem sân nhà tặng cho láo ra từ cùng nhiễm diệt minh m ê n mông vô bờ sóng lúa m xem k i ê u nặng c h ĩ u mạch tuệ k i ê u mỗi mẫu chân đạt năm trăm cân nước lượng hoàng đế vui luôn miệng nói hảo vung tay lên chính là vô số thường xuống tới như nước chạy ban thưởng liên tiếp kéo dài một tháng có thừa này mới kết thúc nhân này một chút giản dịch nguyên bản tiểu tư khố sớm đã thảm mãn hiện hạ lại một lần nữa mở ra một cái bên trong đầu đôi mãn đương đương bên ngoài khó gặp đáng giá ngàn vàng hào đồ vật cùng lúc đó tiện nghi cha lại bị thăng quan tiện nghi nương trên người cáo mệnh cũng thăng nhất phẩm giản dịch trên người cũng nhiều cái tinh t h ả huyện chủ danh tiếng còn là có đất phong t i ê loại không, liền là đất phong không thế nào lớn không như thế nào phôn hoa so ra kém những cái đó được sùng ái công chúa c ủ n chúa nhưng cũng thập phần không tệ rốt cuộc không là sở hữu công chúa quận chúa đều có đất p h ò n g huyện chủ phẩm cấp bên trong có đất p h ò n g cũng chỉ có giản dịch như vậy một cái tiện h s á t không biết nhiều ít người đương nhiên n à y là nhiễm diệc minh cùng hoàng đế ám kỳ giản dịch không tính toán làm hoàng tử phi chuẩn bị lập nữ hộ chiêu tới cửa con rể sau sự nhi tuy nói giản dịch này hôn sự nhi tính là tất cả mọi người đều lòng biết rõ thì thầm mười tới năm nhưng rốt cuộc đại gia hỏa cũng liền làm miệng hiệp nghị không thật định ra tới cũng không có đi đ ị quá là lấy giản dịch muốn thật không vui lòng lấy nhiễm ra cùng giản dịch tự thân công tích n h i ệ m g i a muốn đem hôn sự cấp tự chỉ cần sự tình không náo đại không thương tổn hoàng đế mặt mũi hoàng đế bất kể nói thế nào đều sẽ tôn trọng một chút n h i ệ m g i a ý tứ đem này hôn sự cấp lui rốt cuộc giản dịch này hôn sự là dựa vào tiện nghi cha nhiễm diệp minh lấy mệnh vì hoàng đế càng thai hoàng đế bận tâm giao tình này mới cho một cọc thân lại đồng ý cũng không là cái gì thái tử cũng chỉ là coi trọng hoàng tử mà thôi tự là sao cũng được chỉ cần đem hoàng đế mặt mũi giữ gìn hảo là được rốt cuộc này kinh thành bên trong so nhiễm ra địa vị càng cao quyền hành càng trọng thanh danh càng sâu lại không phải là không có tùy tiện nói hai cái kia lương tấn công phủ cùng trấn quốc công phụ không phải là sao. vũ vân thế ra trấn quốc công phủ còn có hoàng thất quan hệ như thế nào xem năng lượng đều không là một cái n h i ệ m phủ có thể so sánh bọn họ nhà bên trong nữ nhi không là được s ủ n g ái hoàng tử công chúa khả năng cũng không sánh nổi nhân gia phái đoàn hôn sự lui lúa mỹ sự nhi cũng giao đi lên sau giản dịch liền liền tạm thời rảnh rỗi kế tiếp thời gian nàng phải xem này đó xuyên qua nữ tiểu thư đang trước ngài làm làm sự nhi làm thỏa đáng nhân nhi hiện tại tại nô tỷ phòng bên trong muốn e m nàng nhấc qua tới sao tâm phúc tỷ nữ tiểu hy hỏi nói giản dịch buông xuống t h i bản uống hấp trà nghĩ nghĩ nhấc lên đây đi tiểu hy cung kính gật đầu ứng hạ là trước đó vài ngày giản dịch tính tới hôm nay chính là nguyên kịch bản bên trong nhiễm q u ỳ n h văn rơi xuống nước xuyên qua nữ phụ thân qua tới ngày tháng vì này giản dịch sớm sớm phân phó xuống đi gọi phía dưới người làm nàng làm tới một cái thân mắc trọng tật xấu xí、si、cô nương qua tới kia xuyên qua nữ rất có thể làm âm ỉ giản dịch cũng không muốn làm nàng lại thai họa nhiễm r a t hai họa nhiễm q u ỳ n h văn nguyên kịch bản bên trong không bị xuyên qua nữ phụ thân nhiễm q u ỳ n h văn mặc dù lệnh người chán ghét luôn yêu thích cùng nguyên trụ ganh đua tranh giành dở trọ ngang ngược chút nhưng nói thật thế ra thiên kim tiểu thư xuất sinh ngang ngược một ít như thế nào chỉ cần biết phất tớp không làm cái gì đại sự kia liền mở một con mắt nhắm một con mắt theo nàng đi thôi có lẽ về sau gà cho người làm người chủ mẫu con dâu trường nhi thời gian lâu dài tự nhiên liền có thể biết đạo lý đối nhân xử thế có thể hiểu chuyện biết b i ệ n báo bản chương xong chương năm trăm chín mươi ba độc sùng ta điêu ngoa vương phi sáu bất kể thế nào người một đêm đẹp tiểu cô nương cũng không nên vì một cái ngoại lai khách tuổi thọ đều còn không có tấn đâu liền cấp người nhường b ị nếu là nguyên bản nhiễm bình văn cùng xuyên qua nữ tri gian có nhân quá quan hệ lý ứng có như vậy một da c ò n tốt nhưng sự thật là cũng không vì quá quan hệ hết t h ả đều chỉ là tiểu thế giới hàng rào không đủ ổn bị thời không biển năng lượng b a động ảnh hưởng sự kiện ngẫu nhiên nếu như thế như vậy giản dịch liền không quá muốn để xuyên qua nữ chiếm tự ra người thân thể để tự ra người danh tiếng tung tin đồn nhảm sinh sự đương nhiên bỏ mặc nàng xuyên đến người khác trên người đi khóe gió nổi mưa cũng là không được kia không là thai họa người sao làm vì một cái có công n ư c tâm người nàng cũng không thể bỏ mặc chuyện như thế phát sinh bởi vậy giản dịch liền quyết định chính mình cấp xuyên qua nữ tìm một thân thể nay cỗ thân thể nguyên chủ nhân nhất định phải nếu là tuổi thọ sắp hết nay dạ nàng g n cũng hào thi pháp sớm đi đem người đưa về địa phủ đem xuyên qua nữ linh hồn cấp nhét vào tự nhiên nay đó sự nhi nàng là sẽ cùng thân thể nguyên chủ nhân thương lượng một chút được các nàng đồng ý lại cho các nàng tại dương gian ra nhân một b ú t tiền cấp này cái tiểu cô nương n i ệ m tụng một lần cầu phúc chú gọi này đầu thai chuyển thế sau có thể có công đức che chở sống được tự tại an k h ă n g chút tiểu thư người n h ấ t qua tới tại thiên sảnh tiểu thư muốn hiện tại đi qua sao ừng i à n dịch đứng dậy đi tới thiên sảnh thiên sảnh bên trong gian đứng bốn cái nhấc cáng cứu thương thô sử bà tử c á n g cứu thương bên trên nằm một mặt sắt thanh b ạ c h khí tức yếu ớt đã có ý chết trung niên phụ nữ kia phụ nữ xem đến giản dịch nhất thời kích động lên ho mánh liệt mấy lần sau nhìn giản dịch mắt hàm chờ đợi cảm kích dưng dưng hỏi nói xin hỏi tiểu thư ư n g thuận sự nhi có thể là thật ta chết sau ngày thật sẽ cho ta nữ nhi một trăm lạng mặt dòng hứa nàng một thế a n khang giản dịch liền hướng nha hoàn bà t ử phất tay làm này lui ra liền chuyển đầu cùng phụ nữ gật đầu đáp â là thật này với nàng tới nói cũng không khó liền tính quá hai năm các nàng đem sẽ rời đi này cái đại lục nàng cũng là sẽ đem tia tiểu nha đầu cấp mang lên đợi người tất cả lui ra sau g i ả n dịch phất tay bố trí ra một đạo kết giới đối ngoại che đậy bên trong đầu độc t ĩ n h phụ nhân được đến g i ả n dịch nhận lời hết sức vui mừng lúc này chịu không nổi quẹt đi qua thế này g i ả n dịch cũng không nhiều lời cái gì chỉ nhắm mắt cảm thụ được ngoại giới năng lượng ban đầu tuy nói lúc này nhiễm bình văn sẽ không lại đi đình một bên cũng không sẽ rơi xuống nước nhưng đại phương hướng sự tình t h như xuyên qua nữ đến này cái tiểu thế giới thời gian địa điểm cái gì vẫn còn là không sẽ cải biến bởi vậy nàng chỉ phải chú ý này đó liền có thể l i ê n tại g i ả n dịch chờ đến mơ màng sắp ngủ lúc xuyên qua nữ rốt cuộc qua tới g i ả n dịch t i n h tế cảm ứ n g đến ngoại giới một tay khắc quyết tay kêu b n g l ò n g nhất khẩn đem tiêu mạt mang theo tiểu thế giới năng lượng khí vận linh hồn cấp vô tới giữ tay bên trên h v ậ ngoài xem cùng tiểu hệ thống còn rất giống bất quá chỉ là này vượt qua không gian hàng rào lúc mang theo thượng năng lượng khí vận có điểm nhiều a nhìn nay nồng hậu thế giới khí vận cùng năng lượng g i ả n dịch có chút đau răng khó trách này ra hỏa hậu kỳ còn có thể theo nhiễm quỳnh v ă n trên người xuyên đến lương tuấn công nhà lâm nam trên người lại từ lâm nam trên người xuyên đến trấn quốc công nhà hạ ngọc đình trên người chật chật thân phận một cái so một cái cao còn có có như vậy nồng hậu khí vận năng lượng không đi chính đổ lấy ra làm thực sự tỉnh mà là hoa tại đổi thân thể câu dẫn nam nhân trên người vị miễn cũng quá mức lãng phí đi như vậy nghĩ giản dịch miệng bên trong lẩm bẩm thuật pháp hai tay hướng bên ngoài chậm rãi kéo một cái linh khí hóa đ a o bắt đầu loại bỏ xuyên qua nữ linh hồn thượng khí vận năng lượng mấy phút sau này mới đem khí vận năng lượng cùng xuyên qua nữ nguyên bản khí vận phân biệt mở tay phải dùng sức một nắm tay bên trong khí vận năng lượng lúc này tiêu tán ở thế gian ám trả lại tại tiểu thế giới v ề phần nguyên kịch bản bên trong xuyên qua nữ lấy ra những cái đó o a nghiệt không đội chờ xuyên qua nữ chết sau hồn quy địa phủ m ư ơ i tám tầng địa ngục chờ nằm đợi đem linh hồn thượng mang theo năng lượng khí vận cấp quắt rõ ràng sau giản dịch nắm linh hồn kia cái tay cách không hướng cán g cứu thương bên trên t r ê người n nhẹ nhàng đẩy tay kia lại nhất trả o m ộ t cầm xuyên qua nữ linh hồn liền biến mất tại kia phụ nhân thân thể bên trong tiếp giản dịch theo sơn trang chữ vật khí bên trong cầm cái bình ngọc nhỏ ra tới đem tay bên trên hồn phách cấp nhét vào phong hảo đem bình ngọc nhỏ thả l i n h t u y ề n không gian bên trong sau giản dịch xem mắt cán g cứu thương bên trên hôn mê nữ nhân theo sơn trang bên trong đan dược phòng bên trong cầm bình đích khí giữa nguyên đan ra tới mắt to quét qua thang đường bàn nhỏ có một bộ đồ uống trả gi lại từ bình thuốc nhỏ bên trong đổ ra một hạt đan dược linh khí hóa đao nhẹ nhàng theo đan dược bên trong trà sát một con kiến lớn nhỏ phấn tiết xuống tới vũng nước đục cấp c ă n g cứu thương bên trên phụ nữ rớt vào dây lát chi gian càng cứu thương bên trên nữ nhân thể nội liền có rất nhiều sinh cơ mặt bên trên cũng có chút khởi sắc thế này giản dịch ngồi sổ người xuống b ắ t mạch xác định xuyên qua nữ sau này đều chỉ có thể kéo này phó ố m yếu thân thể sống sau liền đứng lên rút lui kết giới lại gõ bàn một cái bên ngoài nghe được thanh vang nha hoàn bà từ nhóm nối đ ô i nhau mà vào chờ giản dịch phân phó giản dịch nhìn hướng viện bên trong tiểu còn ra nói tìm một lụi bại g đem nàng đưa qua lại tìm người nhìn chằm chằm đem nàng mỗi ngày lớn nhỏ sự nhi bảy ngày một tiểu báo báo lên tới nhớ kỹ ta muốn nàng quá đến nghèo túng lại thê thảm quản ra bà tử tiểu hy chờ người nhữ mày lại đều có chút không hiểu tiểu thư không là đối này người đ ỉ n h hảo sao lại là cấp người khuê nữ tiền lại là cấp người khuê nữ ă n trí như thế nào lúc này muốn này dạng đối đ ạ i nhân ra chẳng lẽ là vừa vận này bà tử đắc tội nhà mình tiểu thư bất quá các nàng trong lòng mặc dù nghĩ hoặc nhưng lại cũng không ảnh hưởng các nàng ứng hạ giản dịch phân phó sự nhi tại đại hội nhân gia làm sự nhi ít nói chuyện thiếu xen vào người khác việc làm hảo bổn phận của mình sự nhi chính để ý đến các nàng có thể là thuộc tại tâm hai ba lần đem nguyên chủ tâm nguyện chi nhất cấp chỉnh rõ ràng sau kế tiếp thời gian giản một chính là cùng lao ra t ử mưu độ như thế nào thông báo nhiễm diệp mình cùng nhiễm thị mặt khác tộc nhân cùng với đặt mua di chuyển vật tư cổ nhân từ trước đến nay thờ phụng thần minh mê tín thực cái gì tiên thần yêu quỷ quái năng lực tiếp nhận so hiện đại người mạnh nhiều thêm nữa giản dịch pháp thuật cao cường đương tất cả mọi người mặt hướng liền bộc lộ tài năng lại mang bọn họ đến mới đại lục đi xem liếp mắt một cái triển vọng một chút này sự nhi liền, liền thành hơn phân nửa tộc nhân liền đều ứng hạ này sự nhi khí huyết dâng、lên. vì thế â m b tại nhiễm ra danh tiếng chính thịnh thâm thụ bách tính kính yêu công phụng thời điểm nhiễm i a thế hệ trước thái ra thái tổ mang thân quyến tiếp hồi hương tế tổ dưỡng bệnh an dưỡng trở danh nghĩa đều tại mười năm bên trong lục lục tục tục trở về giang nam láo trạch qua đời chỉ lưu bên trong xanh một bối vẫn tại bên ngoài sông sáo những cái đó đã chuyển ra bệnh nặng qua đời nhiễm ra tộc nhân giản dịch toàn cấp đốt nửa viên cố bản bồi nguyên đan bảo bọn họ trường bệnh trăm tuổi sau đợi giản dịch thi pháp đem thượng đầu nguyên trụ sinh vật cấp đổi đi một sớm đánh ngã những cái đó hoa cỏ cây cối lại một trận gió đem mặt đất bên trên vụn vật cấp chỉnh lý mở sau liền liền hùng hùng hồ hồ, hồ vô cùng náo nhiệt bắt đầu kiến phòng bản chương xong chương năm trăm chín mươi bốn đ ộ c súng ta yêu ngoa vương phí bảy tạm thời trước tiên đem phe mình đến trăm ngàn người cư trú đơn giản sắp xếp cẩn thận không cầu cái gì giường cột chạm trộ phong lưu khí phách chỉ c â u nhanh c â u ổn cùng lắm thì này cái địa phương về sau cấp phía dưới người trụ bọn họ một lần nữa làm cái càng tốt liền là bởi vậy gian phòng thành lập k i a là chưa từng có hiệu suất cao giàn dịch này một chuyến dùng tàu cao tốc mang qua tới rất nhiều người đến trăm ngàn người trừ nhiễm ra một đám thế hệ trước có thể người liền liền là nhiễm r a r a sinh tử bên ngoài tìm tới không có lo lắng hay là nguyện ý chuyển nhà cùng đi các ngành nghề công tượng quản lý phương diện g à n dịch cũng liền chiếm một cái danh tiếng sự tình thì từ nhiễm ra một đám lao thái ra đi xử lý này đó lao ra từ một đám tất cả đều là có thể người lão hồ ly bản lánh nhi lại đâu này bên ngoài sự t ì n h giao đến bọn họ tay bên trên bảo đảm không sai lại một cái bọn họ nguyên bản đều là nửa thân thể và quan tài người hiện tại đến giản dịch đang ăn dược năm sáu mươi tuổi tất cả đều một đám long tinh h ồ mánh chính đương t r ắ n g n h i ê n lại giản dịch thần tiên thủ đoạn tại phía trước n à y đó người một đám trong lòng có tín ngưỡng có chạy đầu cảm thấy cùng giản dịch này cái tiên nhân đi chuẩn không sai bởi vậy trong lòng một đám lửa nóng không đến không cần giản dịch đi cấp bọn họ đánh cái gì máu gà bọn họ một đám liền chính mình mới vừa lên tới loay hoay bay lên đương nhiên giản dịch muốn làm sự nhi rất lớn chỉ dựa vào đầu một chuyến theo qua tới ngàn đem tới người nhất định là không đủ Bởi vậy tại khắc một đầu nhân i người điên cùng tìm kiếm ễ m tìm ra cùng t nhân đồng thời, này phiến bên trên thổ dân giản dịch cũng là muốn gọi bọn họ dùng thượng. Mặc dù này đó người vẫn còn nguyên thủy thời kỳ, nhưng bọn không thời, thổ dịch họ thủy thời họ chỉ đại đó đến gọi tiếp là là lục Mặc có xúc dù mối kỳ, sự vật văn thôi, thực tế thể Tại mà minh. không đần, không phải không phía những nhân cái cái sự góc cũng cũng có đầu đần, đó sau bộ thu nhận một nhóm người tay đem tay từng bước một giáo sư bọn họ như thế nào xây tưởng sử dụng vôi xi măng như thế nào đốt gạch làm thợ m ộ t sống nhi như thế nào dẫm tuyến dệt vải làm áo sau bọn họ tự cũng đều là học được lại nhân giản dịch này một bên cấp đãi nộ cực kỳ phong phú Một chuyên m ư ờ mười i u y ơ n trăm, c à n g nhiên g càng à y n ề u d bản liền địa giàn dịch tại h vận bản điệu ảnh hưởng, chính cũng không t c mình tiểu đại người lục hứng thu đồng thời cũng chưa quên nguyên chủ tâm nguyện bảo trụ nhiễm da vinh rượu làm g ra nhân an khang n à y cái giản dịch chỉ là đã làm đến có nàng kia lương thực tăng gia sản xuất công tích tại bất kể thế nào không quản là kia nhâm hoàng đế tại thượng đầu tam đại bên trong nhiễm gia đều là sẽ không xảy ra chuyện trước mấy thời điểm nhiễm ra danh tiếng liền cực thịnh n g c h cửa suýt nữa đều muốn bị tới cửa kết giao tình người cấp đ ặ p lạ bên ngoài còn có rất nhiều cầm tới mới giống thóc bách tính thậm chí tại nhà bên trong vì giản dịch lập trường sinh đ ị a mỗi ngày sớm muộn đều đến cung phụ một phen t h ị n h danh quả thực có thể so với lương kim muốn không là nhiễm ra thế hệ trước người kịp thời quy ẩn phản hương t h thế không lại ra trẻ tuổi một bối hào chút nhân tâm nghĩ đã tại mới đại lục này một đầu không để ý tới đại l bởi vậy yên lặng bình tĩnh rất nhiều nói không chừng lúc này các nàng gia tộc đều đã thành hoàng đế trong lòng họa lớn nha không thấy tự đánh nhiễm ra thế hệ trước tị thế sau hoàng đế đối bọn họ nhiễm ra thái độ càng phát thân cận lên tới các loại ban thưởng liên miên mấy năm không dứt sao d à n h d ỗ i thời điểm giản dịch cũng đi xem qua nguyên kịch bản bên trong những cái đó có tên có họ nhân nhi lần này nhi nhiễm bình văn không có bị thay thế thành công khâu di nương nhất tộc lòng lang giả thú bị chủ gia phát hiện ra ngưu toan lấy thứ loạn đích có thể là đại tội thủ phạm chính theo phạm bị đánh giết còn lại người liên can toàn bộ rót cầm thuốc bị phát bán ra khâu di nương cũng tao chủ gia chán ghét mà vứt bỏ bị t ù tại một tiểu viện lại cuối đời mà nguyên kịch bản bên trong điêu ngoa tùy hứng nhiễm quỳnh văn thì sớm sớm bị ôm cấp phụ thượng khác một danh không con di nương tuy nói nhân nàng nguyên nhân nhiễm đông bân kém chút bị đổi đi nhưng sao minh giao không là cái nhân tâm lại này sự nhi còn thật không trách người một mới vừa xuất sinh m ạ i hoa hoa bởi vậy nhiễm quỳnh văn tại phụ thượng ngày tháng không tốt không xấu phổ phổ thông thông so chi những cái đó sẽ tra tấn thứ nữ nhân ra tới nói m ị vô số lần k i a cái phụ thân đến nhiễm quỳnh văn trên người xuyên qua nữ nhân g i n dịch khiến cho cái tia một tay thân thể tức ư làm không được sống lại thêm nữa tuổi tắc cũng đại là lấy tùy ý xuyên qua nữ nghĩ hết biện pháp nghĩ muốn gả chồng cải thiện sinh hoạt hoặc là làm sinh ý đều không thể thành một đời đều chỉ có thể triển miên dường bệnh lấy nhặt ve c h a i ăn xin bị sinh một lần nào đó phía dưới người truyền đến xuyên qua nữ trong lòng còn có t ử trí tin tức giản dịch đi qua nhìn liếc mắt một cái phát hiện này người quả thật có chút không lớn hảo nghĩ nghĩ liền cấp này thôi m i ê n hạ gọi nàng một có lại cuối đời ý tưởng liền lập tức ngược lại sau đó nghĩ chút hảo sự nhi đồng thời giản dịch còn cấp này tạo cái mộng đem nàng tại nguyên kịch bản bên trong làm được những cái đó sự nhi làm này tại mộng bên trong tất cả đều làm một lần tính là cấp viên táo ngọc cũng đút một bà hoàng liên đi. nguyên kịch bản bên trong bị xuyên qua nữ nam hai họa lầm cùng Hạ Định, không chân chân, Ngọc vậy vậy này lần một xuyên qua nữ tại r cùng nhau kia cái tây vương nay một thế nhi nhân không có xuyên qua nữ những cái đó mới lạ biện pháp đại đem tiền tài duy trì hậu thế hỏa thương đánh thuốc duy trì bởi vậy mưu phản cũng không thành công bị cầm tù tại tĩnh vương phủ thượng sau hoàng đế lập ổn trọng lại có thể vì trưởng tử vì thái tử thuận lợi hoàn thành quyền lợi giao tiếp tĩnh vương cùng xuyên qua nữ đ ề u đ ả o như vậy nhiễm g i a cùng lương tuấn công nhà phía sau những cái đó sự nhi tự nhiên cũng là không có phát sinh nhiễm g i a tự không cần để lương tuấn công cùng thế tử ra thì tại ngoại tộc đột kích thời điểm đến đi lên chiến trường bảo vệ quốc gia nhiều lần kiến công hơn đi Về phấn liền liền hảo hảo sau m ộ tại c trí sĩ sau bị giản dịch cấp dẫn tới mới đại lục gọi này cùng đi đầu qua tới lao ra từ lao thái thái cùng nhiễm diệp minh sa minh giao đoàn tụ cùng kinh thành có một thành chi cách dương thành nào đó sơn miễu bên trong quần áo rách giới lao hầu một tay chống anh hải thủ đoạn lớn nhỏ thủ côn một tay kéo một cái dây thừng lớn dây thừng bên trên chói là lấy từ nhanh cây tấm ván gỗ chế thành đại một bản thượng đầu buộc chặt loạn thất bát tao rách dưới quần áo lạn bắt nổi cỗ trở r a sản t h ậ t vất v ả tại không người sơn miếu bên trong ngủ lại tới sau là h ổ tay run run chân lại là khởi hòa sửa ấm lại là b á i kéo qua lúc đường bên trên tùy ý ngắt lấy rau dại bắt đầu loạn thất bát tao đốt nấu lên tới xem liệu sịu dẹp nổi cỗ bên trong sôi sùng sục rau dại canh là h ổ cũng liền là xuyên qua nữ trận có chút giật mình thần nghĩ khởi tối hôm qua cái kia mập cảnh không nhắc mặc đến chỉnh cái thế giới thời điểm nàng trong lòng là tràn ngập dãi hoặc là cùng chúng long tử hoàng tôn tới cái xúc động lòng người yêu thương hoặc là cùng chúng công hầu thế gia công tử ca tới cái lãng mạn tình yêu chuyện xưa hoặc là cùng bán hàng rong thương gia nông gia tử tới cái phát tài mây xanh đường nàng có lẽ sẽ thành làm một đời đại hào thương có lẽ sẽ là nhất đại hiền hậu thế gia đại thiếu phu nhưng như thế nào đều không nên là hiện tại này cái nghèo túng bộ dáng thằng đến nàng làm kia cái mộng nàng thế mới biết nói đây hết thảy bất quá đều là báo ứng báo ứng thập phần cảm tạ thư hữu núi có nhánh can thường tác giả sẽ tiếp tục cố gắng đồng thời cũng cảm ơn những cái đó duy trì tác giả thư hữu thật là thập phần cảm tạ Hiện tại này chương á i tiểu cố sự o à n chuyện tất lạc, hạ cái x ê n thành ư i đại gia năm h hơn trăm chín mươi lăm thành thật người biệt khuất một giàn dịch hối hận nàng không nên nhất thời nóng nào chạy tới mở thấy châu lục mới cuối cùng chỉnh chính mình tại kia cái nhiệm vụ thế giới trọn vẹn ngây người trong nhiều năm thời gian lục lục tục tục đem thế hệ trước người đưa tiên sau giàn dịch liền cũng cùng giả chết thoát thân ở tại phía sau màn chỉ điểm tân nhiệm hoàng đế làm sự nhi thẳng đến mới đại lục phát triển ổn định tại lương quốc trạng thái sau này mới đưa ra nhiệm vụ trở về địa phủ lục đồng chí ngươi còn t u t sao giản dịch nhấc tay vớt ư vớt ư c á i chán k h í p mắt quét hạ chung quanh hoàn cảnh cùng với quanh thân chính một mặt lo lắng xem nàng phụ nữ lúc này phản ứng qua tới nàng này là xuyên đến cái gì thời điểm vì thế giản dịch liền không có lại làm chuyện dư thừa cùng nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ kia bản trực tiếp nhắm mắt hướng bên người nữ nhân trên người n g ã xuống kia phụ nhân thấy này vội vươn tay v ị chặt tuy bị đụng kém chút té ngựa nhưng hào tại này năm tháng người sống nhiều bất luận nam nữ tay bên trên đều tự có một thanh tử khí lực lảo đảo một chút liền đứng vững trụ tiếp xót ruột bận bịu sợ g ọ người làm đem giản dịch nhấc tới phòng y tế đi giàn dịch trước mắt này cỗ thân thể nguyên chủ nhân danh gọi lục tiểu tiểu năm nay bốn mươi ba tuổi là sưởng sắt thép hậu cần sử một tiểu viên chức hôm nay sở dĩ sẽ té x ỉ u một nửa nguyên nhân là bởi vì thể hư l ó i một nửa khác thì là bởi vì mệt nguyên chủ cha mẹ trước kia qua đời lưu lại mãi mãi đem này gả cho nguyên đại d ư ơ n g thôn hiện thứ năm đội sản xuất thượng lương kiến quốc sau cũng cùng qua đời lương kiến quốc là lương gia lão đại thượng có tứ lão lương gia gia lương ngãi mãi lương phụ lương mẫu mặt dưới có ba cái đệ đệ lương ái quốc lương vệ quốc lương trí quốc hai cái mội lương hồng anh lương hồng hoa lương kiến quốc thân là thâm thụ nhà bên trong trường bối chờ mong lớn lên hài tử. là lương gia huy ngội sau cái bên trong duy nhất đọc qua sách có thể biết chữ sau vì dưỡng già, giảm b ấ t cha mẹ đánh vác tại thành phố bên trong cấp người kéo qua hoàng b à o xe đánh qua làm công nhật cuối cùng tại nhân duyên tế hội chi hạ giúp một công nhân hữu kỹ thuật một bà kêu hoàng công nhân hữu kỹ thuật vì báo đáp lương kiến quốc nhờ quan hệ đem hoàng kiến quốc cấp làm vào thành phố sưởng sắt thép tay đem tay mang dạy liên nay dạng lương kiến quốc thành hành hưng ơ thứ năm đội sản xuất thượng duy nhất một cái ăn lương thực nộp thuế có thể làm người mỗi cái nguyện có thể cầm ba mươi lăm khối tiền, tiền lương phía sau tuổi đầy đủ còn bị phân một bộ hai mươi bình phương phòng ở mà nguyên chủ thác lương kiến quốc phúc tại xưởng sắt thép hậu cần x ử lĩnh một phần công việc thực tập công tác nội dung là giúp vận chuyển phân phát đồ vật việc khổ cực một cái tháng có mười lăm khối tiền tiền lương sáu mươi niên đại tiền có thể là phi thường kinh hoa hai vợ chồng tiền lương thêm lên tới có chừng năm mươi khối tiền tăng thêm lương ái quốc thân là phúc lợi đãi ngộ tốt nhất xưởng sắt thép công nhân ngày tết cái gì đều là có phúc lợi có thể lĩnh là lấy án lý thuyết lương ra ngày tháng bất quá quá đến tập phần giàu có nhưng thoải mái dễ chịu lại còn là có thể thành tuy nói nhà bên trong có năm tòa thôn kim thú mười lương、khởi. mười ba tuổi chính tại niệm năm niên cấp đại nữ nhi lương văn mười một tuổi chính tại niệm ba niên cấp thứ tử lương thừa tám tuổi chính tại niệm một niên cấp yêu tử lương chuyển cùng đồng dạng tại niệm một niên cấp yêu nữ lương vũ một đám đều là tại có thể ăn dài thân thể lại muốn đọc sách dùng tiền thời điểm nhưng lấy hai vợ chồng tiền lương tới nói muốn cung cấp nuôi dưỡng lên tới lại không là cái gì hóc đúa vấn đề nhi nhiều lắm là liền là tình hình kinh tế căng thẳng điểm nhà bên trong không gì tiền tiết kiệm lương kiến quốc nhà bên trong còn có cha già mẹ già ra mãi cùng năm cái đệ mội muốn dưỡng nhất bắt đầu nguyên chủ cùng lương kiến quốc hai vợ chồng phía dưới còn chỉ có một hai cái hài tử chi tiêu không lớn tăng thêm gian mãi tuổi tắc lớn sinh bệnh muốn chi tiêu phía dưới lao tứ lão ngũ lão lục ba cái đệ mội tuổi tắc còn nhỏ nguyên chủ hai vợ chồng làm vì trưởng tử con dâu trưởng tất nhiên là muốn ra đại lực kia lúc mỗi tháng chừng ba mươi khối tiền lương liền có một nửa là gửi về nhà đi phía sau nguyên chủ cùng lương kiến quốc tuổi người dài tiền lương thêm đồng thời lão ra kia một bên sự nhi cũng nhiều gian mãi đi thế làm tăng phía dưới hai cái đệ đệ muốn kết hôn muốn cấp người cô nương ra lễ hỏi tiền tiểu đệ muốn đọc sách muốn tiêu tiền tìm việc làm tìm người yêu khắ vì t hai ế h vợ chồng h đệ đệ bất an bất ê mặc thật vất và tích t h ữ điểm tiền lão ra kêu một bên lại đi tin nói nhà bên trong nhân khẩu quá đáng nhà bên trong phòng ở không đủ trụ muốn khởi mới phòng lại lần nữa đem nguyên chủ hai vợ chồng tích xúc cấp lấy đi là lấy nguyên chủ một nhà bảy khẩu này tháng đường nói quá đến thoải mái dễ chịu kia là nghèo đến đinh đơn vang là chỉnh cái xưởng sắt thép tính ra chứ danh hào khốn cùng hộ lại nhân nguyên chủ cùng lương kiến quốc đều bận rộn đi làm tăng ca kiếm tiền nhà bên trong hải tử cùng nguyên chủ hai vợ chồng đều không thân thậm chí có thể nói là oán hận một đám đều báo đoàn xa lánh nguyên chủ hai vợ chồng cha cùng con chi gian như là cách lệch trời bình thường hai cái đại nhi tử lương khởi lương thựa còn có đại nữ nhi lương văn kết hôn sau liền bàn đi ra ngoài trừ phi ngày tết tuyệt không trở về nhà tiểu nhi tử lương chuyển thì là học cái xấu cả ngày cùng một ít tiểu lưu manh làm càng hẳn d ỡ sơ chung không tốt nghiệp liền vào mục giam phán quyết hai mươi năm tiểu nữ nhi lương vũ cha mẹ huynh tị đều không để ý tới thiếu yêu thực không hai lần liền bị trở về thành thanh niên trí thức đồ tr chính mình không đọc sách đều m u ố n đánh công kiếm tiền cung đồ trường hà đọc sách bị đương tiểu tam cấp người nguyên phối mang hải tử cùng lao ra một đám người đánh thành trọng thương sinh non thanh danh quét rác nhảy sông tự sát cải cách mở ra sau nhà máy hiệu quả và lợi ích càng phát không tốt nguyên chủ hạ cương vị lương kiến quốc bởi vì trẻ tuổi lúc ăn quá nhiều khổ thân thể không tốt từ công chiến miên dường bệnh làm không được sống lại hai vợ chồng liền dựa vào nguyên chủ tại khách sạn cấp người đương công nhân vệ sinh nuôi sống về phần tử nữ không một cái tại bên cạnh ba cái đại cũng không vui lòng cung cấp nuôi dưỡng tại nguyên chủ hai vợ chồng thê, thê thảm thảm thời điểm lương kiến quốc lao ra mấy cái đệ bội lại phát đạt phân sản đến hộ một đám tay bên trong có tiền có lương có tự tôn không là tiền đồ liền là hầu hạ tại bên cạnh nguyên chủ cùng lương kiến quốc hai vợ chồng thân thể thật sự khó chịu bệnh nặng về nhà mượn tiền trước bệnh thời điểm lại không nghĩ này đó ra hỏa tất cả đều hóa thân thành bạch nha lan g không là đòi tiền không có muốn mạng một điều liền l à không thừa nhận nguyên chủ hai vợ chồng những cái đó năm đối nhà bên trong tiếp tế trợ giúp bằng không liền là cầm cái mấy chục một trăm khối đạo phát người hoàn toàn không để ý tiền tệ bành t r ư n g hai ngàn năm sau mấy chục một trăm có thể đình cái Dám dùng. vì thế sau tới nguyên chủ hai vợ chồng bệnh chết chết sau hai vợ chồng danh hạ phòng ở c ũ rất có thể sẽ bị phá rỡ mấy cái h à i tử tranh được đầu rơi máu chảy quan hệ gần như chuyển biến xấu vì cựu địch cả ngày vì ai ứng đương nhiều phân một thành thiếu phân một thành náo đến túi đuổi nguyên chủ hồn quy địa phủ sau xem đến t ử tôn nhóm xấu xí bộ dáng là đã chưa xót hối hận lại phẫn hận dị thường nàng hối hận vì cái gì tại nhất bắt đầu lúc muốn như vậy mềm yếu nghe lương kiến quốc lời nói đem tiền đều gửi đi về nhà cấp những cái đó bạch nhãn lang hoa làm hại các nàng nhà ăn không ngon mặc không đủ ấm cùng hai từ nhóm ly tâm nàng hối hận vì cái gì không nhiều thả điểm tâm tại hải từ nhóm trên h ả o h ả o giáo bọn họ làm người làm sự nhi đạo lý tối thiểu nhất không gọi tiểu nhi t ử ngộ nhập lạc lối bị bắt vào tù gọi tiểu nữ nhi bởi vì thiếu yêu bị người lừa gạt bị người trà đạp sớm sớm qua đời nàng hối hận vì cái gì nàng không thể cường ngạnh một điểm c ự tuyệt trượng phu cùng nhà chồng đề nghị kháng trụ áp lực h ả o h ả o sinh hoạt đem chính mình ngày tháng quá thành phía sau kia cái quỷ bộ dáng dẫn đến lao bên cạnh không một từ tôn tông trung chết sau cũng bởi vì phòng ở sự nhi không được c ă n bình bản chương s o n g chương năm trăm chín mươi sáu thành thật người biệt k u ấ t hai là lấy nguyên chủ tâm nguyện có ba một hy vọng có thể tự tại sống một thế không lại vì người khác mà sống vì người khác nghĩ đến đem chính mình một đời cấp góp đi vào cho dù này cái người khác là nàng hải tử trợ phu nàng muốn sống đến tùy tiện tự do n h ẹ nhóm không có như vậy nhiều trói buộc hai hy vọng nhiệm vụ người có thể hỗ trợ một lần nữa đắp nặn một chút h ả i tử nhóm tam quan giá trị quan nói cho bọn họ vì người xử sự, sự đạo lý cái gì nên làm cái gì không nên làm đặc biệt là tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi nàng hy vọng các nàng có thể sống được thật tốt không muốn lại nộ i nhập lạc lối ba giáo h ư ớ n một chút những cái đó cái bạch nhã lang nếu như có thể mà nói nàng còn nghĩ cùng vô dụng lương kiến quốc ly hôn nguyên vọng đỉnh cũng phức tạp, bất quá lại quá kịch h phiền phức. ô n nguyên g Trải bước sau k bản giản đồng nàng phòng ngủ một giấc, nghỉ ngơi tại tới liền Hiện tại cuối nhóm nhất yên sẵn nửa dịch chí chút. hào thu khí tâm tế tâm một một đem y sau bên u chiều, có vậy về nhà cấp kia mấy cái tiểu ổ i kia cái thời gian, còn không bằng liền như vậy ngốc tại có cấp còn ngốc nhà hôn không như phòng về vậy vậy bận mấy y đàn đường rộn bằng mụ láo tử tế b trong ngủ một giấc, nhàn. nguyên ủ mở giấc, trồng g vụ nhàn. n k ị chủ bản bên trong nguyên c h t h ế xịu sau cũng không lâu lắm liền tình nhân, nhân viên tạp vụ cấp giúp xin nghỉ nguyên chủ tỉnh lại sau niệm nhà bên trong còn chưa kịp tắm giặt quần áo quét dọn gian phòng mấy cái tan học trở về sau gạo khóc đòi ăn hài tử bởi vậy hơi hoán cùng một chút liền trở về lo liệu gia vụ chỉnh chính mình lại choáng một lần ngày thứ hai không có thể d ậ y được thân bị khấu tiền lương chịu lương kiến quốc cở trách đặc biệt là nguyên chủ đau lòng mấy cái lao gọi đói hài tử đau lòng thượng một ngày ban t r ư ợ n phu cái gì ăn ngon đều nhường cho bọn họ ăn chính mình liền đánh cái để nhi cầu cái nước no thân thể hư không được nghĩ đến nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ là như thế nào đợi mấy cái hài tử lại liên tưởng đến mấy cái hài tử lớn lên sau lại là như thế nào bạch nhã lang giản dịch liền ngủ đến càng phát t i ê n tâm thoải mái theo lý thường đương nhiên lên tới vốn dĩ sao ba cái đại quái nguyên chủ tại bọn họ giờ không có quan tâm bọn họ rõ ràng có thể gọi bọn họ quá thượng không cần ăn đói mặc rách giàu có sinh hoạt lại ngạnh xinh xinh làm bọn họ chịu như vậy nhiều khổ giản dịch là có thể lý giải đặt giản dịch chỗ này cũng là sẽ hoãn hận nhưng không có thể hay không nhận nguyên chủ là có hào h ả o tận tâm đem bọn họ nuôi lớn thành người cùng bọn họ đi học bọn họ kết hôn xính lễ cùng lễ hỏi cũng đều là nguyên chủ cùng lương kiến quốc tân tân khổ, khổ kiếm được bởi vậy muốn thật cùng cha mẹ ly tâm không muốn nhìn thấy bọn họ bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn chỉ cho tiền sinh hoạt sinh bệnh thời điểm coi chừng một hai hảo hảo đem lão nhân đưa tiễn sao đến nỗi kia bản đối đ ạ i nguyên chủ cùng lương ái quốc là lấy giản dịch đối kia ba cái đại kia là thật một chút hảo cảm cũng không có bất quá hai cái tiểu nàng còn là nguyện ý chú ý đối đ ạ i một hai yêu tử lương chuyển vào tù thời điểm tuổi tắc còn nhỏ sơ chung đều còn không có tốt nghiệp đâu yêu nữ tắc là quá thiếu yêu khuyết thiếu an toàn cảm bị hư tâm người cố ý bắt cóp lấy lòng một chút liên câu tại giản dịch xem tới cũng có thể được tha thứ nói câu tuổi nhỏ không chi sự lúc làm ra chuyện hồ đồ cũng không đủ. tuy nói nguyên chủ cũng cùng đại đa số cha mẹ đồng dạng tương đối yêu thương lao ú t coi trọng lao đại nhưng nguyên chủ thực sự là bật quá bận bịu đi làm kiếm tiền phụ cấp gia dụng bận bịu lo liệu gia vụ bận bịu cấp hai cái đại nhi tử cùng đại nữ nhi chọn nhân ra chuẩn bị lễ hỏi đồ cưới thực sự là chú ý không đến hai cái tiểu chỉ có thể đem hai cái tiểu giao cho mấy cái đại h à i tử mang vô hình chi gian cũng sẽ gọi hai cái tiểu cảm thấy bọn họ là không nhận cha mẹ chào đón ba cái đại hải tử đối hai cái đệ mội mặc dù cũng không kém nhưng rốt cuộc tuổi tắc kém tại kia tại hai cái tiểu trưởng thành yêu cầu người yêu mến thời điểm ba cái đại không là tại đọc sách liền là tại nơi đối tượng tại công、tác. tại cùng tức phụ t r ư ở n g phu quá ân ái tiểu nhật tử kinh doanh chính mình tiểu gia đình căn bản không có bao nhiêu thời gian tinh lực có thể đặt hai cái tiểu trên người về phần h à i tử nàng ba lương kiến quốc ha ha chết cha không này người nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ liền là siêu nhân bình thường tồn tại kiếm tiền sinh h à i tử dưỡng h à i tử nấu cơm giặt quần áo nấu ăn nội trợ cấp h à i tử bận bịu đi học công việc bận bịu công tác bận bịu thân cận tìm đối tượng bận bịu lễ hỏi đồ cưới bận bịu lao ra cha mẹ chồng tiểu thúc tử tiểu cô tử cùng với một đám tử c h i t mà lương kiến quốc đi làm trở về liền là ta hảo mệt ta đi làm đã thực vất vả các ngươi có sự nhi liền chính mình giải quyết không muốn cầm những cái đó việc nhỏ nhi tới phiên ta hải tử nhóm ăn một lần xuyên ngủ n g h ỉ t o à n không quản chỉ cần không ít hắn kêu phần nói không hắn là được giúp mang hải tử lo liệu hải tử lớn nhỏ sự nhi nghĩ cái dám ăn đâu là lấy hai cái hải tử hội trưởng ai giản dịch cũng bất giác hiếm lạ giản dịch là tại n g h e được tan tầm tiếng trung tại y hộ phòng tiểu y tá gọi người sau này mới sân bay đón người tỉnh lại hiện hạ chính là sáu hai năm tàn thu đại nạn đói mới vừa đi qua không lâu là dùng mắt chi đi tới mọi người đều có chút gầy gò hảo tại đây hết thể đều đi qua tất cả mọi người đối tương lai tràn ngập hy vọng ngày tháng có chạy đầu theo sát tinh thần diện mạo cũng trở nên thập phần không sai giàn dịch theo tan tầm dòng người chạy về bên ngoài đi chờ trở lại xưởng sắt thép người nhà phòng lúc nguyên chủ mấy cái h ả i t ử cùng tiện nghi lão công đều đã trở về chỉ bất quá ba cái đại tại sảnh bên trong làm bài tập hai cái tiểu ở một bên chơi t h â n thức quét qua hảo g i a hỏa nhi lương kiến hoa đã nằm giường bên trên ngủ đi mụ n g ư ơ i như thế nào mới trở về a ta đều nhanh muốn chết đói cái gì thời điểm mới có thể ăn cơm a là a mụ ta đói đến bụng đều đau đớn lão đại lương khởi thấy là lão mụ trở về lúc này không cao hứng lớn tiếng chất vấn lên lão nhị lương văn cũng cùng kêu lên mắt bên trong ngựa bên trong đều là đối giản dịch muộn về nhà bất mãn bàn bên cạnh chính tại chơi lão tứ lương chuyển lão ngũ lương vũ thì nhanh chóng đứng lên bổ nào h vào giản dịch bên chân mắt ba ba nhìn giản dịch miệng bên trong đ ô lẩm bẩm thì t h ầ m đ ề u đều là đói giản dịch quét mắt bàn một bên ba cái tiểu bạch nhã lang lại cúi đầu xem xem hai cái vàng v ọ t vàng v ọ t tiểu ra hỏa nhi trong lòng máy động khó trách nguyên chủ áp lực lớn lần này ra ra bên trong hải tử đều không ngừng ồn nào đói nguyên chủ một cái đương nhân mụ có thể không hoảng hốt có thể không liệu mạng làm việc kiếm tiền sao lại dù là giản dịch đã tại tiếp thu nguyên kịch bản lúc nhìn thấy qua mấy cái hài tử giờ g ầ y như que tuổi bộ dáng cũng vẫn là thực sự bị tiểu g i a hỏa nhóm hiện hạ gầy ba dạng nhi cấp hoảng sợ một chút cùng nạn dân tựa như thân không hai lạp thịt da bọc xương giản dịch hồi tưởng hạ nguyên chủ ký ức hai năm trước vừa vặn là đại nạn đói thôn bên trong thành bên trong đều khó khăn tại mặt khác nhân viên tạp vụ nhà bên trong tìm mọi cách gửi điểm giao d ạ i dễ s ắ n phấn lại đây khi nguyên chủ một nhà ngược lại thường xuyên hướng nhà bên trong đưa tiền đưa lương án lương mẫu lời nói nói liền là bọn họ hai cái lao cùng mấy cái tiểu kém chút chết đói tại thôn bên trong lương phụ lương mẫu đều là người xảo quyệt có thể gây sự bình thường liền là lương mẫu cùng mấy cái đệ tức từ chất thượng tràng khóc cha gọn nghèo nếu là nhân nhà bên trong thực sự khó khăn nguyên chủ thực sự không vui lòng lấy tiền cầm lương thời điểm lương phụ liền sẽ xuất tràng đừng nhìn này tiểu lão đầu bình thường không làm sao nói q u ò n sự nhưng tại lương kiến quốc trong lòng là vô cùng vĩ nạn tồn tại chỉ cần lương lão đầu này cái bình thường vĩ nạn kiên cường lao cha mềm hạ tính tình mang một ít khẩn cầu ngự khí cùng lương kiến quốc nói mật cầu lương kiến quốc liền lúc này đem nhà bên trong sở hữu thuế ruộn đi ra ngoài mệnh cùng quần lóp đều có thể nộp lên đi lên chủ quan nguyên nhân nguyên chủ nhà bên trong kia là thật đòi tiền không có tiền cần lương không lương nghèo đến trừ lương kiến quốc bên ngoài còn thật không có một người có thể ăn đủ nọ、no、cơm bản chương xong chương năm trăm chín mươi bảy thành thật người biệt khuất ba ai thật là tác nghiệp ta thấy hải t ử nhóm đáng thương ba ba tiểu gián dốc giản dịch đột nhiên rất hiếu kỳ vẫn luôn bị nguyên chủ một nhà tiếp tế lương phụ lương mẫu cả một nhà là cái cái gì bộ dáng nghĩ đến liền đi làm giản dịch đem thần thức thả ra ngoài không ngừng mở rộng hướng nguyên chủ ký ức bên trong hành hương thứ năm đại đội lương ra sâu r i ê n mà đi ha ha ha ha ha ha xem xong Giàn d、so、có ị có theo nguyên chủ ký ức bên trong có thể biết thứ năm đại đội đội thượng là chết đói quá người nhưng dựa vào bóc lột nguyên chủ toàn dân ra lương gia ra lương mãi mãi chính là sống được kém đẹp mặc dù so gia kém lương phụ lương mẫu nhưng lại đồng dạn toàn thắng nguyên chủ cùng năm cái hai tử mụ đàn giản dịch nhịn không được nắm nấm đều c ứ n g rắn xin phép nghỉ cần thiết xin phép nghỉ nàng phải trở về thu thập bọn họ một trận h à giận đem lương mẫu giấu tại tường động bên trong tiền lấy đi thuận tiện lại đem lương mẫu ngăn tủ bên trong trứng gà hủ tiếu vơ vét một lần mẹ nó quá làm giận làm dự tính tốt giản dịch c h ấ n an được đuổi bên trên hai cái tiểu bất điểm nhìn hướng ba cái đại lạnh lùng nói các ngươi đói ta còn đói đâu vì mấy người các ngươi bạch nhãn lang ta mẹ nó đều đói mất đi mụ lương khởi nhữ mày hắn mụ này là phát cái gì điên a giản dịch nhìn hắn kia bất mãn khinh thường biểu tình liền giận không chỗ phát tiết nhấc chân liền hướng hắn cái g i á m đôn đã tới ta mỗi bữa trước cấp chính mình đều là ít nhất các ngươi ăn xong gọi đói ta còn muốn cấp các ngươi lại phân một phần các ngươi cảm thấy ta mỗi bữa đã ăn bao nhiêu đi vào đồ vật ta mỗi ngày tại nhà máy bên trong lại là làm cái gì các ngươi không phải không biết đi giản dịch mỗi hỏi một câu liền hướng ba cái đại cái g i á m đôn bên trên đạp một chân một bên đạp một bên mắng lao nương mỗi ngày mệnh cần chết trở về còn muốn hầu hạ mấy người các ngươi tiểu tổ tông các ngươi là người sao lương tâm đâu các ngươi chính mình không tay không chân là đi đói bụng không sẽ chính mình đi làm sao? các người đôi mắt cũng bị chó ăn rồi sao không sẽ xem xem người khác nhà hài tử tan học sau đều là như thế nào làm sao mụ mụ đừng đạp ta biết sai dài như vậy đ ạ i lão mụ đầu một hồi đối bọn họ lại đạp lại mắng biểu tình còn như vậy d o a người mấy cái hài tử lúc này bị giản dịch cấp h ù dọa hoặc như chim cút bàn bật an túi đầu hoặc thật cẩn thận meo mắt nhìn giản dịch sắc mặt giản dịch quét liếc mắt một cái đối bọn họ biểu hiện còn tính hài lòng còn biết sợ hãi l i ề n hảo các người ba cái trước tiên ở đi làm cơm làm cái gì tùy tiện nói giản dịch đưa tay đem còn ngồi ba người cấp lần lượt cấp kéo lên cũng đẩy một cái mới đầu giản dịch kéo lương khởi lúc lao đại là nghĩ muốn phản kháng tính toán chính mình đứng lên tới bất quá giản dịch có thể không có như vậy nhiều kiên nhẫn cấp bọn họ kia cho phép bọn họ phản kháng lại không thừa dịp lần thứ nhất phát u y lúc liền đem bọn họ triệt để c h ấ n trụ chờ chút nhi xác định vững chắc còn có nháo là lấy giản dịch bất động thanh sắc đối lương khởi thêm hai p h ầ n lực gọi hắn chỉ có thể ngoan ngoan bị nàng kéo khởi đẩy ra lương khởi đối với giản dịch đại lực đảo cũng không có suy nghi rốt cuộc tự ra lão mụ tại xưởng sắt thép hậu cần làm có thể là chuyển đến khiêng đi khí lực sống tay bên trên khí lực nói không chừng so nhà bên trong làm kỹ thuật ng ba cái hải t ử thấy tự ra lão mụ sắc mặt thực sự khó coi liền cũng không dám lên tiếng chỉ ngoan ngoãn đi lấy lương thực đến tiểu thổ phương bên ngoài đường đi bên trên nấu cơm mụ nấu cái gì a nấu nhiều ít như thế nào giản dịch trợn mắt chừng đi ân giá như vậy đại nhân chính mình không sẽ xem quyết định sao không sẽ làm không sẽ xem một chút mặt khác thuốc thẩm là làm sao làm sao các ngươi là không đầu góc còn là không mập mắt ba hải t ử rụt cổ một cái ây ấy ứng tiếng liền không còn dám tra hỏi cầm lương thực nổi bắt liền cấp tốc chạy ra ngoài xem ba cái đại mang hai cái tiểu chạy đi thân ảnh giản dịch thán khẩu khí không biện pháp nguyên chủ dĩ v ã n g đối nhà bên trong mấy cái h ả i tử cùng lương kiến quốc thực sự là quá ô n nu, rất tốt cho nên tại nhà bên trong một điểm uy tín đều không có nàng nếu là không nghĩ cả ngày vì thụ lập uy tín gọi mấy cái h ả i tử nghe lời mà phiến não như vậy hiện hạ liền phải cường ngạnh một điểm tranh thủ một lần tính tại bọn họ trong lòng lưu lại lao nương cũng không là dễ chê ấn tượng giải quyết xong h ả i tử vấn đề như vậy liền nên đến phiên bên trong đầu rõ ràng đã tỉnh lại vẫn nhắm mắt ngủ ngon một điểm không quản bên ngoài sự nhi lương kiến quốc giàn dịch xốc lên miếng vá đại bồ đinh g i a bại đi đến giường phía trước đem giường bên trên còn nằm người một bà kéo lên nhấc tay chính là một cái t ngủ ngủ ngủ ngủ cái gì mà ngủ n g ư ơ i là heo sao không nghe thấy ta vừa rồi tại bên ngoài nói cái gì sao hai t ử nhóm một đám đều đói gần chết ngươi liền không biết các bọn họ làm điểm ăn đệm một chút sao họ lục ngươi phát cái gì điên e m đẹp như thế nào đánh người lương k i ế n quốc cẩn thận dùng chỉ lương đụng đụng bị giản dịch đánh như lửa đốt bàn cực nóng mặt liên tục hít vào khí trực giác cơn tức trong đầu thẳng tới n ã o đỉnh nếu không phải là bởi vì một chương miệng mặt liền đau nhức nàng đều hận không thể mắng chết này bàn ư ơ n g lại không nghĩ g i n dịch nhìn hắn bộ dáng kia nhi liền để khí nhấc tay liền đẩy hắn một bà gọi này lảo đảo té ngã giường bên trên. người trước kia không phải cũng là này dạng phất tay liền thượng sao là không sai lương kiến quốc trừ đại nam t ử chủ nghĩa cùng hàng ngày chết máy bên ngoài còn cùng đương hạ đại đa số đại nam t ử chủ nghĩa nam nhân đồng dạng nhất nộ cái gì sự nhi liền yêu thích đối nguyên chủ độc thủ tỷ như nguyên chủ không đồng ý lương kiến quân đối lương ra sự nhi đảm nhiệm nhiều việc đem vượt qua hơn phân nửa tiền gửi về nhà cùng lương kiến quốc n h á o đến thực cương thời điểm lương kiến quân khí bất quá thấy nguyên chủ lại nói không thông liền liền sẽ dùng nắm đấm gọi nguyên chủ ứng hạ lại này dạng sự nhi tại nguyên chủ gà cho lương kiến quốc gần bốn mươi năm bên trong không ít phát sinh liền l à đến cuối cùng dựa vào nguyên chủ tại khách sạn đường công nhân vệ sinh nuôi s ố n g lúc một cái không thuận tâm cũng sẽ thông qua ném đổ vật đối nguyên chủ đầu ộ c cũng thủ, thối thực, hài từ hài nhóm miệng đem đến vấn đề nguyên đề thượng nếu như thế như vậy giản dịch đối mặt cặn bã bại hoại liền không gì hảo nói thượng thủ liền xong việc dù sao nguyên chủ đối này cái trượng phu cũng không gì hảo cảm còn nghĩ cùng hắn ly hôn tới sáng mai ngươi đi nhà máy bên trong tỉnh hai ngày nghỉ liền nói chúng ta đem tiền đều gửi đi về nhà hiện tại nhà bên trong cạn lương thực nghĩ về nhà làm điểm qua tới có nghe hay không lương kiến quốc nổi nóng không lo được bắp chân đau đớn đột nhiên phiên đứng lên tới chừng giản dịch gầm nhẹ nói ngươi làm cái gì này không năm không tiết thỉnh cái gì giả hồi cái gì l ã o ra xin phép nghỉ không cần trừ tiền sao còn có cái gì cạn lương thực tiếp cạn lương thực ta xem không là còn có chút đồ vật sao thực sự không đủ ngươi sẽ không đi mượn một chút sao cùng lãnh đạo nói cạn lương thực ngươi làm sao có ý tứ mở miệng ta mặt đều muốn cấp ngươi bại s o n g lương kiến quốc càng nói càng kích động nhấc tay liền muốn chiếu giản dịch mặt vô qua hảo gọi này ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật n g ó xu nương môn biết một chút lợi、hại. tránh khỏi ỷ vào chính mình t ẽ xịu một chút liền không d ậ y nổi tại nhà bên trong làm mưa làm gió như vậy nghĩ mắt bên trong đều là thắng khóc trong lòng nghĩ tiếp theo bàn tay đến lại dùng điểm lực mới được a giàn dịch cấp tốc n h ấ t tay tiếp được lương kiến quốc v u n g qua tới tay bước nhanh về phía trước một bước chân phải cong lên hung h ă n g hướng lương kiến quốc phần bụng một đỉnh a nhất thời như dết heo zit gào thanh tại nhà máy công nhân viên t r ư ớ c phòng này một phiến tiểu đất phòng bên trong văng lên dư âm còn văng vẳng bên hai bản chương xong chương năm trăm chín mươi tám thành thật người bên khuất bốn nga khoát bên trong khí có đủ sao người người này cái tiện nhân người làm sao dám làm sao dám trên người quặn đau gọi lương kiến quốc không có cách nào giữ vững bình tĩnh trên bụng đau đớn gọi nàng nhìn hướng giản dịch ánh mắt bên trong mãn là hợp đồng nghĩ muốn đem giản dịch gan sống nước tươi tuyệt không cứ gọi giản dịch hào quá kêu loại hắn không rõ im đẹp hắn tức phụ nhi như thế nào dám đánh hắn nha hắn kia cái ôn nhu hiền thục đối hắn muốn gì được đó tức phụ nhi kia đi thật chẳng lẽ là bị hắn bất điên không không không hẳn là đói choáng váng vợ chiều ngất đi sau lại đã thương đầu cho nên hắn tức phụ nhi mới có thể biến thành ngày dạng liền tại lương kiến quốc chuẩn bị đem hắn suy đoán nói ra họ giản dịch có phải hay không này cái nguyên nhân thời điểm giản dịch đ ộ n g thủ lại một cái tát hô đến lương kiến quốc bả vai bên trên ta gọi ngươi sáng mai đi mời hai ngày nghỉ ngày mai về nhà ngươi có nghe hay không tuy nói không có lương kiến quốc nàng một người trở về cũng có thể làm được lương ra kia một bên nhưng bất kể như thế nào nàng tối thiểu nhất vẫn là muốn bận tâm một chút mấy cái hài tử đối lương kiến quốc này cái ba ba quấn quýt tri tình nghĩ cái biện pháp gọi lương kiến quốc xem xem hắn ba mẹ đ ệ m ộ i đều là cái cái gì dạng người xem xem này nam nhân còn có hay không có n g i ê n cứu cho dù hiện tại lão đại lão nhị đã đối nguyên chủ cùng lương kiến quốc thất vọng cực độ nhưng kia không là còn có ba cái tiểu sao là cho rằng cấp mấy cái hài tử một cái có thể cảm nhận được chút phụ ái mâu ái cơ hội nàng vẫn là muốn thử một chút xem xem có thể không thể thay đổi một chút lương kiến quốc lương kiến quốc dò xét mắt tự r a tức phụ thấy nàng biểu tình còn là khó coi như vậy hung ác liền cũng không dám lại nhiều nói cái gì chỉ không ngừng gật đầu giàn dịch thấy người ứng hạ quay người v é màn vải lên tính toán điện xem một mấy làm mới dèm mời mắt chút tử thế tới trương tràn ngập bắt khoái, thiếu con mắt đối thượng. cái nhắc cùng con hải như không nghĩ kia kỳ lại bãi, liền quái, đối i vừa này lên nào dạng, ngập đ quang hỏa thạch bên trong giản dịch đột nhiên liên tưởng đến vừa rồi lương kiến quốc k i ệ a kinh thiên một giống vì thế giản dịch nín hơi chỉ một tức chi gian liền hồng trong núi khóc sưng lên mắt giản dịch ủy ủy khuất khuất đánh đòn phủ đầu nói ngươi các ngươi làm sao tới là nghe nói ta hôm nay buổi chiều đói ngẩn ra tới xem chúng ta đi thật cảm ơn cảm ơn các ngươi hào ý ta đã tốt nhiều hơn nữa ta nam nhân cũng đáp ứng ta ngày mai liền bổi ta xin phép nghỉ về nhà xem xem nhà bên trong có thể hay không san ra chút lương từ tới ừ t hả gọi ta không đến mức vì nam nhân cùng hài tử không một ngày có thể đủ ăn cơm vây xem ăn dưa chúng hàng xóm ân chúng ta là này cái ý tứ sao không chúng ta liền là này cái ý tứ vì thế vây xem ăn dưa còn chúng xem giản dịch kia k h ó c sưng lên con mắt không tử nghĩ đến vừa rồi lục đồng chí sẽ như vậy đối đãi lương đồng chí nhất định là bởi vì ngày tháng không vượt qua nổi mới có thể mới có thể ra tay nàng nhất định không cố ý nàng nàng chỉ là quá đói cảm thấy sinh hoạt vô vọng mới có thể ra tay đúng sự tính nhất định là này cái bộ dáng rốt cuộc lục đồng chí có thể là cái tình nguyện chính mình b ó i bụng cũng muốn đem lương thực t ỉ n h cấp trượng phu hải tử ăn đồng chí kết quả là an dưa q u ầ n chúng nhìn hướng giản dịch ánh mắt càng phát thương hại lên tới đi lên phía trước liền muốn cấp lục đồng chí một cái ôm sau đó hào hào an ủi một chút nàng chỉ là chưa đợi các nàng tiến lên đi mấy bước liền lại nghe giản dịch nói nói ai kỳ thật ta không nghĩ q u á i hắn ta là không nghĩ hoán trách hắn có thể có thể là ta thực sự là không có cách nào khác ca ô ô ô mấy vị cùng giản dịch trụ cùng một con đường tiểu đất phòng hàng xóm bác gái đại thẩm thấy này bước lên phía trước nắm ở giản dịch trọng trọng than k h ẩ khí vì sinh hoạt bất đắc、dĩ. ai lại không là đâu chính mình không nỡ ăn không nỡ xuyên ba ba đem hảo đồ vật đẩy tới trượng phu hải t ử kia kết quả đói đến chính mình thường thường đau bụng đứng lên cũng không nổi nàng cùng lục đồng chí trụ một lối đi hai nhà tương cách cũng liền mời tới bước đường khoảng cách đặt tại bên ngoài đường đi bên trên đồ làm bếp cũng đồng dạng chuyển cái đầu liền có thể xem đến người bởi vậy, vậy nàng cũng là nhất có thể rõ ràng lý giải lục đồng chí hủy khuất đau khổ giàn dịch nhìn đại gia hỏa phản ứng biết chính mình này là đem mới vừa dẫn đánh lương kiến quốc sự nhi cấp tạm thời bỏ qua đi chuyển rời đại gia tầm mắt bất quá này không là lâu dài lúc chờ bọn họ đi về nhà tính một hồi nhi bọn họ liền vẫn sẽ thanh tỉnh qua tới hồi tưởng lại lúc này sự nhi cho nên nàng đến tìm cái có thể đứng được trụ chân cái cớ mới được rốt cuộc hiện tại mới sáu hai năm nàng rất có thể muốn dẫn hải từ nhóm lại tại chỗ này trụ cái mười tới năm như vậy có cái hảo thanh danh là cần thiết tối thiểu nhất đem tới nàng mang hai cái tiểu rời đi lúc bọn họ sẽ không bị quá nhiều lưu nôn phỉ ngữ tổn thương đến giản dịch đem đặt tại sắt vách lý thẩm tử vai bên trên đầu dơ lên bất động thanh sắc quét một chút không lớn đường bên trong tiện thể xem đến chính ngây thơ nhìn nàng tiểu tứ tiểu ngũ nháy mắt bên trong nhớ tới sau lưng lương kiến quốc kế thượng tâm đầu thẩm tử nay nhật tử ta là thật không vượt qua n ổ i bà ô ô ô ồ ồ ồ cha cha ta đáng thương hài tử này lời nói thế nào có thể tùy tiện nói miệng đâu có sự nhi ngươi cùng thẩm tử ta nói thẩm tử cấp ngươi nghị kế lý thẩm tử chụp giản dịch vai con dụ d ô nói một đặt một con đường lão đại nương nhìn giản dịch kia sống không còn gì luyến tiết bộ dáng cũng không nhịn được đỏ cả về mắt cùng phụ họ nói cũng không là, ai, đại ngươi có sự nhi liền cùng chúng ta nói có sự nhi chúng ta xác định vững chắc giúp ngươi này niên đại đại đa số người đều thuần phát tốt bụng nhìn giản dịch kia chịu đại hủy khuất bộ g á n g cũng vứt bỏ xem kịch vui do xét bắt khoái tâm tình nhao nhao ra tiếng an ủi lên tới l ạ à l ạ à đại hội tử có sự nhi ngươi liền nói có cái gì hủy khuất sự nhi biệt khuất sự nhi ngươi cũng nói hết ra chúng ta như vậy nhiều người tại chỗ này xác định vững chắc có thể giải quyết cho ngươi giản dịch nhìn tất cả mọi người kia sốt ruột nhận tâm bộ g á n g cảm giác trong lòng ấm áp tin tưởng mọi người đều ít nhiều biết chút chúng ta ra sự nhi đi ai này sự nhi ta là thật không biết nên làm cái gì ta cùng ta nam nhân cũng coi là vợ chồng công nhân viên mỗi cái n g u y ệ t tiền lương năm mươi nhà bên trong cũng chỉ có năm cái h ả i tử án lý thuyết nhà bên trong ngày tháng hẳn là rất dễ chịu vậy xem ăn dưa còn chúng nghe này nghĩ nghĩ còn không phải sao ngày ngày hôn cái bụng no ngẫu nhiên lại đặt cân thịt bữa ăn ngon đều không có vấn đề có thể đánh tính chút nói không chừng còn có thể có lợi nhuận bất quá nghe nói này lương đồng chí lao ra còn có cha mẹ thân nhân tại mỗi cái n g u y ệ t đều muốn gửi một nửa tiền lương trở về nghĩ đến này nhật tử cũng là khó khăn rốt cuộc còn có năm cái hài tử tại từ từ không đúng đám người nhất thời quay người nhìn hướng cửa ra vào mấy cái hài tử sao như thế thoáng ậ y nay nạn đói đều đi qua gần một năm hẳn là không đến mức c còn có nghe nói lục đồng chí buổi chiều còn hôn mê đi qua một h ồ i nhi nghĩ đến nơi này đám người lúc này nghi hoặc nhìn hướng giản dịch chờ đợi giản dịch giải thích giản dịch thấy này liền cũng không có treo đại gia khẩu vị nên hợp đại gia ý tưởng bi thương lại biệt cốt nói là lương k i ế n quốc kia cái vương bắt đạn hắn không là người hắn trong lòng cũng chỉ có hắn cha mẹ huynh đệ còn có hắn chất tử chất nữ hoàn toàn không có ta cùng mấy cái hải tử bên ngoài truyền ngôn lương tiến quốc mỗi cái nguyệt đều sẽ gửi một nửa tiền lương trở về này sự nhi là giả hắn cũng căn bản không là cái gì đại hiếu tử hắn kỳ thật liền là cái con rùa dê con đại hữu đản hắn làm sự nhi có thể so chỗ này quá phần nhiều bản chương s o n g chương năm trăm chín mươi chín thành thật người biệt khuất năm t đám người hít vào m ộ t hơi lục đồng chí này là cái gì ý tứ giàn dịch quét mắt s à n h bên trong đám người thấy tất cả mọi người đều như có điều suy nghĩ thuận nàng lời nói đi nhỏ bé không thể nhận ra khoe miệng nhẹ cười biệt khuất lên ăn nói các người biết hắn có nhiều n g u hiếu đ ố i chúng ta mẫu t ử mấy cái có nhiều hung á c có nhiều đ ộ c sao hắn nói hắn mỗi cái nguyệt sẽ gửi một nửa tiền lương trở về cấp bọn họ này kỳ thật là giả Hắn thực tế gửi về kỳ thật có 35 khối, hắn chính mình sở hữu trường tiền tế có gửi về kỳ sở lại ư lương ơ n toàn nhà bên trong、đi. này năm vẫn luôn đều dựa vào ta tiền g gửi ta t vào bộ đều đi, đó đều về cấp dựa giữa mỗi ộ t nhà người. Lại m lần nhà bên trong c ó sự nhi t h như lão nhân sinh bệnh tiểu thúc tử tiểu cô tử kết hôn nơi đối tượng chất tử chất nữ nhân sinh bệnh nhà bên trong phòng ở không đủ trụ muốn khởi phóng mới hắn còn muốn đem ta theo miệng bên trong tỉnh hạ đến đem tới cấp mấy cái hải tử cưỡi vợ tiền lấy đi cho nên chúng ta kết hôn mười sáu mười bảy năm tích xúc kỳ thật liền ba khối tiền đều không có phòng bên trong nguyên bản bởi vì chính mình bị tức phụ nhi cấp đánh cảm thấy mất mặt thật mất mặt không nghĩ ra tới lương kiến quốc nghe giản dịch nói hắn dựa vào tức phụ dưỡng m a n g hắn vương bắt đản lúc này ngồi không yên theo phòng bên trong đi ra t r ư ờ n g giản dịch quá lớn lục tiểu tiểu ngươi nói bậy cái gì ta cái gì thời điểm là dựa vào ngươi dưỡng giản dịch thấy người ra tới hảo không ngoài ý m u ố n không tận trở về t r ư ờ n g trở về cái gì nói bậy chẳng lẽ ta có câu nào sai sao chẳng lẽ ngươi không phải cái dựa vào ta dưỡng tiểu bạch kiểm sao hơn nữa ngươi dựa vào ta dưỡng liền tính cách ngươi mẹ nó còn liền ăn mang cầm ngươi dám nói này m ư i tới năm ngươi nộp lên hoàn công tư nhà bên trong lại ra sự nhi không là cùng ta cầm tiền không là khấu ta t ồ n cấp mấy cái hải tử tiền ngươi còn mỗi lần về nhà đều đem nhà bên trong đồ ăn mang về một nửa đại gia phiến phức ngươi dùng đầu góc nghĩ nghĩ được không vốn dĩ tiêu điểm tử lương thực liền không đủ nhà bên trong người ăn h ả i tử nhóm cũng đều tại giải thân thể có thể ăn dễ dàng đói thời điểm ngươi đem lương thực đều mang về ngươi có nghĩ qua ta cùng hải tử nhóm sao la là, ngươi làm vì nhà bên trong nam nhân ta chính là chính mình không ăn bị đói hải tử cũng sẽ làm ngươi ăn no có thể là ngươi có lương tâm sao ta cùng hải tử đều thành cái dị dạng ngươi xem không đến sao nói giản dịch tránh ra lý thẩm tự ôm ấp Vây vây lão nhị, tiểu tiểu xem xem nhị lương văn cũng cùng nàng ca đồng dạng đứng bất động liền như vậy yên lặng xem bên trong đầu nháo kịch duy độc nhìn hướng lương kiến quốc ánh mắt bên trong mãn là hoạt động bởi vì ăn không no nàng trường kỳ muốn nhịn đói chịu đói bởi vì cha mẹ đem tiền cùng bố phiếu đông phiếu đều cấp ra n ã i nàng trên người quần áo đều là lao ra thẩm tử nhóm không muốn quần áo sửa đánh mạn miếng vá tăng thêm hình tiêu mảnh rẻ thân hình g ầ y go khuôn mặt nàng tại trường học không ít bị đồng học nhóm chê cười khi dễ lao tam lương t h ử a càng là xem đều không muốn xem giản dịch cùng lương kiến quốc làm vì nhà bên trong lao tam hắn từ trước đến nay là nhà bên trong nhất dễ dàng bị xem nhẹ t i a cái bởi vậy không quản là cái gì ăn cũng hảo xuyên cũng hảo hắn tổng là kém cỏi nhất kia một cái hắn cái gì đều không có tiểu tứ lương chuyển tiểu ngũ lương vũ còn nhỏ tuy nhiều thiếu có thể nghe rõ giản dịch nói đến lời nói bình thường đối giản dịch cùng lương kiến quốc thái độ cũng là học ca tỷ nhóm nhưng rốt cuộc đối cha mẹ trong lòng vẫn là có chờ đợi bởi vậy tại do dự một phen thấy ca tỷ nhóm đều không có nói không cho phép bọn họ đi qua lời nói sau liền dắt tay chậm rãi từng bước một đi đến giản dịch trước mặt sành bên trong mười tới cái bác gái đại thẩm tử nhóm xem hai cái h ả i t ử thấp bé vừa gầy yếu bộ dáng xem ba cái h ả i t ử không giống nhau nhưng lại đồng dạng không thân cận giản dịch này đương nương bộ dáng cũng không khỏi chua sót r ơ i lệ nhìn hướng lương kiến quốc ánh mắt phá lệ bất t i ệ n tràn ngập chỉ trích dĩ vãng bọn họ nghe nói lương kiến quốc mỗi cái nguyện đều sẽ gửi một nửa tiền lương trở về cho rằng cũng liền làm mười tới khối tiền sự nhi nhiều lắm là không cao hơn hai mươi rốt cuộc nam nhân m à hư vinh yêu có lắc khuyết đại một chút cũng là bình thường bởi vậy ngày thường bên trong cùng người trò chuyện giết thì giờ còn sẽ khoa khoa hắn nói hắn không quyên gốc là cái thành thật người có thể các nàng như thế nào đều không nghĩ đến này lương kiến quốc kỳ thật là cái thiếu tâm nhãn đại ngốc tử tức phụ h ả i tử đều không để ý lại đem tiền lương toàn gửi về liền liên ra bên trong đồ ăn cũng là càng quá phận là có sự tỉnh còn muốn khấu tức phụ tổn cấp mấy cái hài tử kết h ô tiền mẹ nó này cũng không liền là cái đại ngốc từ sao còn một điểm trách nhiệm tâm đều không có các nàng tại tràng ai không phải nông thôn xuất thân nhà ai bên trong nông thôn sẽ không điểm tử thân nhân nông thôn là cái cái gì q u a n cảnh ngày tháng có thể quá thành cái gì dạng ai trong lòng sẽ không điểm tử s ố đừng nói một cái tháng gửi ba mươi lăm khối tiền trở về có sự t ì n h còn muốn cùng lương kiến quốc đồng chí đưa tay liền làm ộ t cái tháng cấp cái ba năm khối bọn họ tại lao g i a đều có thể bảo đảm quá nhi tư tư nhuận luận mỗi ngày một quả trứng gà đều không có vấn đề lại này, lương kiến quốc đồng chí hảo giống như đều bốn mươi hảo mới đi tiếng hắn đệ bội hẳn là cũng kém không nhiều ba mươi thước hạ hải tử đều mười tới hai mươi tuổi đi động tác nhanh nói không chính xác tôn bối đều có cho nên như vậy đại niên mấy người đâu còn yêu cầu lương kiến quốc này dạng hy sinh tức phụ hải tử đi kéo bạt nhà bên trong bọn họ không tay không chân sao đội bên trong không có cấp bọn họ phân đồ ăn sao muốn như thế nào thay họa lục đồng chí cùng mấy cái hải tử m ũ đ à n này dạng suy nghĩ một chút lương kiến quốc cha mẹ đệ mội như thế nào đều như vậy không là người bọn họ hào ý tứ sao hốt huynh tẩu t ử chất máu không cảm thấy nóng r ồ i sao thật thật là thiếu tâm can phổi đồ xấu x a bạch n h nhìn một cái nhìn một cái bọn họ đều đem lục đồng chí cùng mấy cái h ả i tử bức thành cái gì dạng một đám người càng nghĩ càng oán giận thì khí cấp dung thẩm tử lúc này đều đã bắt đầu chỉ lương kiến quốc cái mùi mang lên lý thẩm tử mấy người cũng vây quanh tại giản dịch chung quanh khuây khỏa giản dịch cùng giản dịch cùng nhau mang không làm người lương ra người một hồi lâu sau lý thẩm tử này mới ô m g i ả n dịch lo lắng hỏi nói muộn tử ta vừa rồi nghe ngươi nói ngày mai tính toán trở về cầm lương ta cảm thấy kia quần bạch nhãn lan khẳng định không như vậy hảo nói chuyện ngươi có thể nghĩ hảo muốn đối phó thế nào muốn không ta ngày mai cũng mời hai ngày nghỉ, trở về cấp ngươi chỗ d ự hỗ trợ Là à, đại một i ử ngươi xem muốn không nảy dạng, xem cháu dâu là phụ liên, ta lão à làm nàng phụ chút xem xem, có thể hay không liên, l cùng sưởng ta một xem xem giúp có n h đ ạ nói nói, làm bà ọ họ n lương kiến quốc tiền lương ngươi. phát cho về sau lao quốc đem Một tiếp trực b tử kéo giản dịch tay g i ả n nghỉ nói bên cạnh khác một thẩm tử nghe này bận điệu vô tay tán thưởng đúng liền nên nảy dạng m ộ i tử nghe t h cấp n g ư ơ i nói này nữ nhân à nên đem nhà bên trong tiền vững vàng t r ộ p vào chính mình tay bên trong ai tới cũng không cho liền là n g ư ơ i cha mẹ chồng cùng lương đồng chí mở miệng cũng đồng dạng người tiểu thúc tử bọn họ nếu g á mớn ngươi liền chi một tiếng chúng ta đảm bảo cấp người đánh đi ra Là một phía trước vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện hội tử nhìn nhìn giản dịch cùng mấy cái h ả i tử lại liếc mắt kia một bên bị dung thẩm tử mắng cầu hết lâm đầu lương kiến quốc bàn tay lớn dâng lên nói đường nói chúng ta hiện tại liền đi đi tìm tài vụ chủ nhiệm mau chóng đem này sự nhi cấp hoàn thành thuận tiện lại cho đem các nàng lương thực quan hệ chuyển đến nhà ăn đi bản chương xong